Hắn đột nhiên nhào hướng Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn đến linh béo đeo cái mặt nạ làm bộ đánh cướp ác ôn, từ bạch cốt tùng trung đột nhiên cẳng ra, kéo một cái thật lớn nhanh sói cốt đồng, thật mạnh tạm xuống dưới. Ha ha ha, bầu trời rất bánh có nhân lạc. Núi này là ta mở, này lâm là ta tải, các ngươi này đối cẩu nam nữ có thể đi chết lạc. Chương 306. Này đột nhiên toát ra tới béo tu sĩ thực lực cường hãn cực kỳ. Hắn múa may thật lớn nhanh sói cốt đồng trực tiếp đem kia bị thương tu sĩ Tạ Phi, sau đó nhắm phía Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn lông tơ cho vót chấn động toàn thân, đừng nhìn linh béo ngày xưa hy tiếu nộ mạ làm bừa bãi, nhưng ở toàn lực ứng phó dưới tình huống, kia thân bưu hán sát khí cùng lạnh thấu xương, khí thế vẫn là rất có lực các bách. Hắn không chút nghĩ ngợi trở tay rút ra một phen trường kiếm, hắn vừa không dám dùng chính mình nguyên kiếm, càng không thể dùng Mạc Thiên Sơn kiếm tông chia hắn tông môn bội kiếm, tay sơn này đem lại là n năm trước dùng quá thu lan kiếm. Kiếm này vẫn là hắn từ Sơn Lam kiếm tông lấy ra tới, là thời trẻ Sơn Lam kiếm tông một vị đạo hảo vì thu tâm tôn giả bội kiếm. Diệp Thủy Hàn trúc cơ kỳ khi sở đi thanh kiếm này, lúc ấy hắn dùng thanh kiếm này thuần túy là lãng phí, Thu Lan kiếm là một phen hóa thần kỳ đại năng bội kiếm, một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể bằng vào ma thần kinh tu luyện ra đặc thù ma khí thúc dục Thu Lan kiếm, cũng đã thực không tồi. Lúc ấy Diệp Thủy Hàn cũng không tưởng nhiều như vậy. Năm rộng tháng dài, theo Diệp Thủy Hàn thực lực tăng cường, Theo hắn bắt đầu tu luyện Mạc Thiên Sơn Nguyên Kiếm Bí Điển, theo hắn, kia một tay bưu Hãn Thủy thuộc tính pháp thuật nổi danh U Thủy giới sau, hắn liền cơ hồ không hề dùng Thu Lan kiếm. Kết quả sơn không chuyển thủy chuyển, tới rồi Minh Linh giới, hắn liền ưu Thủy giới áo choàng đều không thể dùng, lại yêu cầu tân áo choàng khi, chỉ phải bất đắc dĩ một lần nữa sử dụng Thu Lan kiếm. Kiếm này vừa ra, kiếm quang nếu thu thủy lân lân, vốn là bạch cốt trắng như tuyết rừng cây nội chợt sáng lên một mạt u linh kiếm quang, linh béo ở nhìn đến thanh kiếm này trong nháy mắt Thế nhưng quái kêu một tiếng, từ từ, này kiếm như thế nào như vậy quen mắt, này không phải thu lan kiếm sao. Gió thu thu thủy ngày mùa thu huy, tam thu ra tận thiên hạ bi. Linh béo đánh sâu vào tốc độ sậu đỉnh, dây tiếp theo hắn kia dài rộng thân thể uốn éo, như là tròn tròn dưa hấu đột nhiên gian biến thành hồ lô, hai bên béo, trung gian tế. Ú lanh kiếm quang ở hắn kia mảnh khảnh vòng eo phụ cận đảo qua mà qua, nếu là linh béo không có đem trên người thịt biến hình, nhất định sẽ bị thu lan kiếm thọc vừa vặn Diệp Thủy Hàn trong lòng cả kinh, từ từ, Thu Lan Kiếm cảm giác không đúng. Trước kia sử dụng khi không phải loại này biến hóa. Liên thấy bị hắn vứt ra Thu Lan Kiếm biến mất ở trong không khí, gió thu tiệm khởi, bạch cốt rừng cây phát ra rào rạt thanh âm, vô số nhỏ vụn cốt phiến bị cuồng phong cuốn lên, Linh Béo mông ngốn léo, thấp giọng rít đảo. Giống. Giây tiếp theo, Linh Béo cư nhiên biến thành con khỉ. Nga, không đúng, không phải dùng thiên huyết đạo tôn cấp đan dược biến thành tiểu bạch hầu. Mà là cái loại này chân chân chính chính đại viên hầu. Linh béo thân cao cư nhiên cao tới 10 thước trở lên, toàn thân cơ bắp vật mẹo, phảng phất bên trong có thứ gì ở lưu động giống nhau. Hắn dơ lên cao lang nha đổng, đột nhiên chụp được. Hô! Cương đại lực áp bách thật mạnh áp xuống, Diệp Thủy Hàn đang muốn thi triển thân pháp né tránh, liền nhìn đến bị gió thu quét khởi cốt phiến ở không trung nguyên chuyển nhẹ nhàng bay múa, chúng nó lấy một loại huyền diệu trình tự sắp hàng lên, hình thành một cái phiếm ngân quang trận đồ, thẳng tắp đón nhận kia thật lớn lang nha đổng. Ấm vang, mánh liệt đối đâm nhắc lên sóng gió động trời, trong ngáy mắt đem này phiến bạch cốt lâm nổ tung, một cái khác tu sĩ xoay người muốn chạy, nhưng bán ra một bước sau rồi lại do dự, hắn quay đầu nhìn hôn loạn trường hợp, cuối cùng phỉ nổ. Người ra ra, quả nhiên mỹ nhân xem không được a Nhìn liền đi không đạo. kia tu sĩ tử trong lòng lấy ra sơn hình pháp bảo, bất quá lúc này đây hắn lấy ra chính là một đôi, này pháp bảo thành đôi sau khi xuất hiện thế nhưng cho nhau quanh quẩn lên, một cổ mạc danh từ lực ở trong đó. Tu sĩ một chút phát bảo, hai tòa tiểu sơn liền nhằm phía thật lớn viên hầu. Chỉ là thực hiển nhiên kia tu sĩ nhiều lo lắng, bởi vì gió thu qua đi thu thủy ra, đất bằng gợn sóng vạn trượng khởi, lạnh lẽo đến xương thu thủy mềm dẻo lâu dài, hóa thành vô số tinh tế dòng nước nhằm phía linh béo, lao ra khi còn thuận tiện đem kia hai cái tiểu sơn cấp chụp tới rồi một bên. Thấy như vậy một màn sau, không riêng kia tu sĩ cùng linh béo, ngay cả Diệp Thủy Hàn cũng trợn tròn mắt. Thu Lan kiếm khi nào lợi hại như vậy? Ma thần kinh không thể nhịn được nữa ngươi trong tay đổ vật trước nay đều rất lợi hại. Là ngươi trước kia quá yếu, Thu Lan kiếm căn bản không bị kích phát, trước sau ở ngủ say mà thôi. Diệp Thủy Hàn nghe vậy dưới chân một vai thiếu chút nữa té ngã, hắn trột dạ không thôi, Linh Béo sẽ không thật sự bị tấu nằm sắp xuống đi, kia này diễn còn như thế nào diễn. Thời khắc mấu chốt Linh Béo thế nhưng lấy ra một mặt thật lớn quanh quẩn ma khí huyết sắc tấm chán. hắn giơ tấm chắn đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, đồng thời thân hình trận lóe, một bước bắn ra, không biết dùng cái gì diệu pháp thế nhưng xuất hiện ở Diệp Thủy Hàn bên người. Kêu tu sĩ lạnh lùng nói, đạo hữu cẩn thận. Diệp Thủy Hàn trở tay một phách, vô biên sóng lớn hóa thành một con hải người khổng lồ tay, hướng tới Linh Béo đầu liền chụp đi ra ngoài, Linh Béo kêu lên quái dị, thật lớn bàn tay chụp được, thân thể hắn chạm vào một chút bị chụp thành vô số mảnh nhỏ, dây tiếp theo này đó mảnh nhỏ thế nhưng hóa thành đầy trời bay múa bạch cốt quạ, Diệp Thủy Hàn toàn thân Linh Quang trật lóe, màu lam nhạt cương khí quanh quẩn thân. Nhưng cái đó ý đồ va chạm bạch cốt quả căn bản vô pháp thương tuần diệp. Thủy Hàn mảy may. Diệp Thủy Hàn nín thở ngưng thần, lại không có chờ đến linh béo tập kích, hắn tâm niệm thật lẻ, không xong. Thu Lan kiếm tâm tùy ý động, gió thu thu thủy đã ra, ngay sau đó mánh liệt chiếu sáng chợt nở rộ. Ngày mùa thu mặt trời rực rỡ dạng rỡ tư phương, này trong nháy mắt, lộng lấy kim quang bao phủ ở phụ cận phạm vi mười giám bạch cốt trong rừng. Những cái đó cư trú ở này, bạch cốt hầu cùng bạch cốt quả nhóm đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái này phương hướng, cái kia chạy trốn tu sĩ cũng hít hà một hơi, kinh hô hảo cường liệt tinh lọc chi lực kia nhân tộc nữ tu lại là tu hành tinh lọc chi lực Tu sĩ sao? Hắn mang nói, đáng chết, này một chuyến mua bán mệt lớn. Hắn cũng không quay đầu lại liền chạy. Kim quang rằng có suốt 15 phút. Đương này đó quang sau khi biến mất, phạm vi 10 dặm bạch cốt lâm đều xuất hiện bất đồng trình độ hòa tan. Hàng năm chiếm cứ tại nơi đây âm khí thế nhưng vì này không còn. Chẳng sợ dây tiếp theo địa mạch trung âm khí lần nữa toát ra. Này thiên bạch cốt lâm âm khí cũng so địa phương khác loáng rất nhiều. Diệp thủy hàn từng ngụm từng ngụm thở phi phò. Lần này không phải trang, hắn là thật sự ở thở dốc. Vừa rồi thu lan kiếm tam thu bí kiếm vừa ra, thế nhưng đem trong thân thể hắn hồn hậu ma nguyên lực toàn bộ hào quang. Diệp thủy hàn lập tức hướng trong miệng tắc mấy viên chính mình phía trước ở bốn mùa giới đâm giới khi nhân cơ hội xoa hỗn độn linh đan, ma nguyên lực bay nhanh khôi phục thực mau liền khôi phục một phần mười hắn lẩm bẩm nói ta cũng không biết thu lan kiếm lợi hại như vậy ma thần kinh phung tảo biết ngươi trước kia nhiều phế đi đi hảo hảo sơn lam kiếm tông chấn tông bà bối bị diệp thủy hàn cầm địa phương quán hóa dùng chẳng trách trước kia ma thần kinh lười đến phản ứng diệp thủy hàn gặp được diệp thủy hàn như vậy không biết nhìn hàng chủ nhân quả thực xuất ruột diệp thủy hàn coi nghiệt hắn một bên nhanh hơn hóa giải đan dược nội linh lực có nhất định tự bảo vệ mình năng lực sau tài lực vi an tâm chút một bên chấp kiếm đứng thẳng nỗ lực lắng nghe bốn phía thanh âm, chín biến hỏa sâu kín đông đường, đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, giây tiếp theo thân thể một ai ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, môi sắc phím thanh, như là hao phi quá lớn mà ngất xỉu đi giống nhau, vẫn không núc đích. Xoạch, một cái thật lớn thân ảnh từ dưới nền đất lao ra, hắn lao tới khi toàn thân đều là miệng vết thương, có chút địa phương còn ở mạo khói nhẹ, nhìn qua thê thảm cực kỳ, kia đúng là linh béo. hắn phi một ngụm, ván hận nói, đáng chết. Này. Linh Béo bên thai vang lên một cái tinh tế thanh âm, sau khi nghe xong hắn sắc mặt khẽ biến, ngay sau đó hắn xài bước về phía trước, làm bộ tìm người giống nhau, trước tìm được rồi một cái khác hôn mê tu sĩ, Linh Béo cười lạnh một chút, lại không có động thủ, mà là nghiêm túc tìm kiếm Diệp Thủy Hàn. Thực mau hắn liền ở bên kia tìm được rồi té xỉu trên mặt đất nữ tử. Linh Béo trong lòng cấp Diệp Thủy Hàn điểm cái tán, hảo sao, này ngã xuống đất tư thế cũng thực đâu về. Hắn làm bộ ánh mắt sáng lên, lập tức chạy đến Diệp Thủy Hàn bên người. Cười giữ tận nói, xú đàn bà, ta xem ngươi còn có cái gì biện pháp?" Hắn xách lên Đại Lang Nha Bổng làm bộ muốn tạm, sau lưng cái kia hôn mê tu sĩ đột nhiên mở mắt ra, hắn gầm lên, "Khởi!" Dây tiếp theo hai tòa Nguyên Từ Sơn chợt cất cao, Linh Béo lúc này mới kinh ngạc phát hiện Diệp Thủy Hàn trước người mặt đất hạ thế, nhưng cất giấu kia hai cái pháp bảo. Hắn khỏe miệng chịu chịu, "Diệp sư đệ thật có thể a, đây là khúc xương mời đến đánh cướp tu sĩ đi." Cư nhiên bị Diệp Thủy Hàn sủi dục. Linh Béo giận tím mặt, Hắn chỉ vào kia nam tử nói, "Hỗn đàn. khúc xương kia đàn bà là chỉ cấp một phần tiền sao? Chúng ta đều có phần, ngươi tội gì cả ta?" Kia nam tử sừng sốt, Nguyên Tử Sơn tức khắc phi bất động, hắn lẩm bẩm nói, "Ngươi cũng là xương điện hạ mời đến sát thủ." Linh béo chửi ầm lên, "Vô nghĩa, bằng không ra già ta tội gì chạy đến này chim không thèm địa phá địa phương." Giọng nói rơi xuống, Linh béo thả người nhảy từ Nguyên Tử trên núi phi hạ, tay cầm nhanh sói cốt đổng làm bộ muốn tạp diệp thủy hàn. Nào nghĩ đến kia nam tử thế nhưng một vai tay, lại một lần thao túng nguyên tử sơn chắn linh béo trước người. Linh béo rít gào nói, lao tử trước chém chết ngươi. Nói xong linh béo nhằm phía kia nam tử, nam tử lạnh lùng nói, xương điện hạ chỉ là muốn cốt phù mà thôi, các hạ tội gì hạ sát thủ. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa này nữ tu am hiểu tinh lọc chi thuật, là ta chờ quỷ tu ma tu khắc tinh, vạn nhất nàng đã chịu đòn nghiêm trọng tỉnh lại, sắp chết phản công, chúng ta đều không chiếm được hảo. Linh béo dừng thân thể. Tựa hồ ở suy xét kia nam tử nói Kia nam tử vừa thấy hữu hiệu Lập tức không ngừng cố gắng Nếu không các hạ cùng ta diễn trò vừa lận Người lấy đi cốt phù tìm xương điện hạ muốn thù lao Ta xem như vị đạo hữu này ân nhân cứu mạng Cũng có thể muốn một phần thù lao Các hạ cảm thấy như thế nào Linh béo dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn này tu sĩ Giả bộ bất tỉnh Diệp Thủy Hàn cũng nhịn không được mở một cái phùng đi xem kia tu sĩ Nhân tài a, Linh béo gật đầu Người nói cũng không tồi Nhưng ta còn có thể xử lý các ngươi hai cái, không chỉ có thu hoạch các ngươi túi cằn khôn, còn có thể đi tìm khúc xương kia đàn bà muốn thù lao. Kia tu sĩ trở tay lượng ra một quả tinh xảo bựa chú, các hạ tưởng cũng quá đơn giản đi. Tại hạ cũng đều không phải là không có tự bảo vệ mình chi lực, đồng quy vu tận vẫn là có thể làm được. Kia lại là một quả chiêu thỉnh thượng giới tu sĩ buông xuống thỉnh tiên phủ. Linh béo trầm mặc, hắn nói, cũng thế, liền dựa theo các hạ nói làm đi. Nói xong hắn xài bước đi hướng diệp thủy hàn. Duỗi tay ở hắn bên hông sờ soạn một chút, xả ra một cái túi cần khôn, còn chưa đã thèm nói, này đàn bà nhìn thật không sai. Kia tu sĩ mặt phúc xương lạnh, "Đủ rồi, ngươi có thể đi rồi." Linh Béo cười quái dị một tiếng, "Nhà ngươi đây là Xuân Tâm Động." Nam tử hung hăng trừng mắt Linh Béo, "Này cùng các hạ không quan hệ." Linh Béo cười to nói, "Vậy ngươi cần phải nỗ lực làm." Nói xong hắn hóa thành một mảnh mây đen rời đi, đi phía trước còn không có quên cấp diệp thủy hàn truyền âm, "Ta ghi nhớ ngươi này đóa lạn đào hoa lạp." quay đầu lại liền tặng cho ngươi kia tiểu nha đầu, ha ha ha. Diệp Thủy Hàn. Chương 307. Diệp Thủy Hàn tỉnh lại khi, người đã ở khúc Cửu Linh thuyền nội. Hắn làm bộ suy yếu mở mắt ra, trước ho khan một chút, sau đó ánh mắt mở mịt nhìn nhìn, giây tiếp theo hắn đột nhiên xoay người, tay véo pháp quyết đồng thời, một cái tay khác theo bản năng sử dụng dẫn kiếm quyết, đặt ở hắn bên gối thu lan kiếm lập tức hóa thành một mạt tu quang phiêu phủ ở trước người cảnh giới bất quá thực mau hắn liền ý thức được chính mình tựa hồ đã không ở phía trước bạch cốt trong rừng liền thu hồi trường kiếm ở thu hồi trường kiếm trong ngay mắt hắn ánh mắt đột nhiên động lại hắn bên hông túi cắn khôn không thấy diệp thủy hàn lảo đảo xuống đất phát gục cạnh cửa mới vừa mở cửa liền nhìn đến khúc cửu mặt trầm như nước chiều bên này đi tới diệp thủy hàn nhìn đến khúc cửu khi như là nhìn đến cứu tinh giống nhau tiến lên hoàn toàn quên duy trì tự thân phong tư hắn đôi mắt nội ẩn ẩn có thủy quang hiện lên không đạo hưu Là người đem ta cứu trở về tới sao? Khúc kiểu nhìn nữ tử trong mắt ẩn ẩn lộ ra tuyệt vọng, vốn là thấp thỏm lo lắng tâm tức khắc giống bị người dùng tay chặt chẽ tích cóp trụ giống nhau thống khổ. Hắn khô cần nói, đều không phải là ta, mà là một vị họ vương đạo Hữu Diệp Thủy Hàn không đợi khúc kiểu nói xong lời nói, liền xen lời hắn, vương đạo Hữu Nga! Cái kia sử dụng sơn hình pháp bảo đạo Hữu sao? Vương đạo Hữu ở nơi nào? Hắn đi rồi. Diệp Thủy Hàn nghe vậy cả người chấn động sở hữu động tác đều tập trụ, hắn ngơ ngẩn mở miệng, thanh âm như là vỡ vụn giống nhau. kia, hắn có hay không nhặt được ta túi càn khôn? Diệp Thủy Hàn tuyệt vọng vươn tay, gắt gao bắt lấy khúc cửu cánh tay diêu a diều, ta túi càn khôn đâu? hắn thấy được sao? La Quyên ở bạch cốt lâm không có nhặt về tới sao? Ta túi càn khôn, cốt phù đâu? Khúc cửu nhịn không được vươn tay, tiểu tâm năng Diệp Thủy Hàn, hắn há mồm muốn nói cho trước mặt nữ tử nàng túi càn khôn bị đoạt đi rồi nhưng là lời nói đến bên miệng lại như thế nào cũng nói không nên lời nữ tử trong mắt tràn đầy lệ quang phảng phất đã suy đoán ra chân tướng giống nhau nàng toàn thân run rẩy chậm rãi buông lỏng tay ra đã không có phải không nàng như là bất lực tiểu động vật giống nhau ngồi sụp trên mặt đất đôi tay ôm đầu gối thấp thấp khóc lên một tiếng một tiếng một tiếng nhỏ vụ nước nở phảng phất một cây trầm, này đó vô hình trâm đau đớn khúc tiểu tâm hắn chậm rãi vươn tay muốn nuốt ve nữ tử tóc đẹp lại có ở nửa đường dừng lại. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, Diệp đạo Hưu vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi, ta, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm trở về. Diệp Thủy Hàn đột nhiên ngẩng đầu, đại đại đôi mắt bình tĩnh nhìn Khúc Cửu, trường mà nồng đậm lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt, hắn đầy mặt nước mắt, sợi tóc dán ở trên má, dung sắc tái nhợt, nhìn qua chật vật cực kỳ. Nhưng Khúc Cửu toàn thân lại như là bị định trụ giống nhau, thế nhưng động cũng không thể động mảy may, đặc biệt là nữ tử kia thuần hắc đồng tử bên trong rõ ràng ảnh ngược chính mình thân ảnh hắc bạch phân minh con ngươi là như vậy lượng liền như nữ tử kiếm giống nhau sán lạn quan huy nàng sợ hãi mở miệng thật sự khúc cửu rốt cuộc nhịn không được hắn thật mạnh gật đầu đồng dạng nửa ngồi sồn xuống ngón tay phất qua nữ tử khỏe mắt bên nước mắt hắn như là nghĩ thông suốt giống nhau lộ ra thoải mái tươi cười a thật sự ta khúc cửu hứa ngươi hứa hẹn ta nói không có khúc xương tức muốn hộc máu cửu đệ ngươi cư nhiên hỏi nghi ta Khúc kiểu mặt vô biểu tình nhìn vị này cùng mẫu tỷ tỷ, ngữ khí bình đạm nói, đưa diệp đạo hưu trở về người kia nói rất rõ ràng, bọn họ làm thuê với ngươi, âm thầm tập kích diệp đạo hưu, giết người đoạt bảo, ngươi muốn quốc phủ, dư lại đồ vật toàn về bọn họ. Hắn ngữ khí dần dần trở nên lành lạnh âm lánh lên, khúc xương, đừng làm ta lại lặp lại lần thứ hai. Đem quốc phủ giao ra đây. Khúc xương nghe vậy không thể tin tưởng nhìn khúc kiểu, ngươi, nói cái gì? Nàng phẫn nộ nói. Ngươi cư nhiên vì nữ nhân kia uy hiếp ta. Khúc Kiểu không kiên nhẫn nói, tất cả mọi người biết Diệp Đạo Hưu mua cái kia cốt phủ, ngươi cầm cái kia cốt phủ, nghĩ tới hậu quả sao? Hắn bay nhanh nói, quỷ khí bị võ khôn bảo tồn, Diệp Đạo Hưu hoàn toàn có thể phong nói ai tìm được cốt phủ cũng giết cướp đoạt cốt phủ người, quỷ khí liền với ai. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Khúc Sương sửng sốt, Khúc Kiểu nhìn Khúc Sương ngậm bứt sắc mặt, trong lòng một trận phiền chán, nếu không phải hắn mẫu phi chỉ có Khúc Sương cùng hắn hai đứa nhỏ. Hắn thiệt tình không nghĩ quản khúc xương, cái này không đại nào nữ nhân. Khúc cửu đi đến khúc xương trước người, ngữ khí mềm nhẹ cực kỳ, chỉ tiếp khúc xương không có cảm thấy chút nào ấm áp, chỉ còn lại có lạnh băng. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, đồ vật đâu? Khúc xương khô cằn lắp đầu, ta, ta thật sự không bắt được cốt phủ nang thét to, ta đích sát phái người đi đánh cấp nàng, nhưng là hai người đã chết, một cái chạy trốn, dư lại cái này còn phản bội. Nàng nộ mục khúc cửu cái kia họ vương hốn đàn hắn trở tay đem ta bán khúc cửu ngơ ngẩn phía sau lưng lạnh cả người ngươi bị người lợi dụng mấy cái hô hấp gian khúc cửu lấy lại tinh thần hắn trầm giọng nói có người lợi dụng ngươi phái người đánh cướp diệp đạo hưu thời cơ cũng phái người ở phía sau đi theo thời khắc mấu chốt đoạt đi rồi cốt phủ khúc xương nghe vậy mặt trướng đến đỏ bừng nàng theo bản năng bắt lấy bên cạnh bài trí đột nhiên tạp toán là ai ta muốn giết hắn ngươi câm miệng khúc cửu hoàn toàn thất vọng rồi hắn nhìn khúc xương Thần sắc khôi phục bình tĩnh, lần này về nhà sau ngươi thành thành thật thật ở trong cung đãi một đoạn thời gian đi, cốt chuẩn bí cảnh sự tình kết thúc trước, ngươi liền không cần ra tới. Khúc Xương cả người chấn động, không thể tưởng tượng nhìn Khúc Cửu, ngươi muốn đem ta nhốt ở trong cung. Ta sẽ cùng phụ hoàng nói, nếu ngươi nói động mẫu phi chạy ra Khúc Cửu lạnh băng nhìn Khúc Xương, ta quyền đương không biết, ngươi sinh tử chính mình phụ trách. Khúc Xương sắc mặt một bạch, ngay sau đó càng thêm phẫn nộ rồi, ngươi thế nhưng vì loại sự tình này tới hạn chế ta. Cửu đệ, Ngươi sẽ không bị nữ nhân kia mê hoặc đi. Nàng cười lạnh, ngươi quên mất Bạch Cốt Nữ Vương sắp tới Minh Linh giới, mà gia tộc đối với ngươi yêu cầu chính là đạt được nữ vương phương tâm sao? Khúc Cửu nhàn nhạt nói, ta tự nhiên biết, cho nên ta càng muốn đạt được Diệp đạo hưu duy trì, nếu có thể được đến quỷ khí, ta xác suất thành công khả năng sẽ càng cao, mà vì Diệp đạo hữu. Hắn xem đều không xem Khúc Xương, ngược lại là ngươi quấy rầy kế hoạch của ta. Khúc Xương sắc mặt trắng bệch, nàng nghiến răng nghiến lợi, ta quấy rầy ngươi kế hoạch? Ngươi trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào, đừng tưởng rằng có thể gắt ta. Khúc Cửu xác định vô pháp từ khúc xương trong miệng lại biết cái gì, đơn giản xoay người rời đi, nhìn khúc Cửu rời đi bóng dáng, khúc xương vẻ mặt phẫn hận, cuối cùng lại biến thành vô lực cùng thống khổ. Trương lang nàng nên làm cái gì bây giờ? Nếu trương lang không có cốt phụ, muốn như thế nào tiến vào bí cảnh? Diệp Thủy Hàn ở chính mình trong phòng nghỉ ngơi. Khúc Cửu cùng khúc xương chi gian xung đột hắn nghe rõ ràng, chín biến hỏa nghe thiên địa chi âm. Chẳng sợ có cấm chế cùng kết giới cũng vô pháp ngăn cản Chín biến hỏa đế thính hiệu quả, năng lực này có điểm giống tên là đế thính thần thú, chẳng qua đế thính là muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền sẽ không nghe được riêng thanh âm, Diệp Thủy Hàn chín biến hỏa lại không có đóng cửa công năng, nếu vô pháp thừa nhận hỗn loạn tin tức đánh sâu vào cũng chỉ biết rơi xuống phản phệ tử vong. Kết cục, đương nhiên, đế thính thần thú nghe không được bị cấm chế bao trùm địa phương, Diệp Thủy Hàn lại không tồn tại vấn đề này, chỉ cần Diệp Thủy Hàn thực lực không ngừng gia tăng, Hắn có thể nghe Phạm Vi liền sẽ chậm rãi gia tăng, đối Diệp Thủy Hàn tới nói là cái phi thường dùng tốt năng lực. Hơn nữa, Diệp Thủy Hàn có thể phát hiện được đến dấu ở khúc cửu trong lòng kia nói thật sâu vết rách. Đó là tình thương tâm ma ở quay phá, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tâm ma quấn quanh ở khúc cửu sâu trong nội tâm, chính hắn không chú ý tới, lại bị Diệp Thủy Hàn nhạy bén phát hiện. Diệp Thủy Hàn ngáp một cái, hắn xác định khúc cửu cùng khúc xương chi gian như hắn tưởng tượng đã xảy ra xung đột sau, vừa lòng cười. Làm một cái trong lòng có ma người ở trước mặt ta lắc lư, thật giống như đối mặt ăn trộm mở ra ra môn giống nhau. Nghe đối phương thanh âm, bắt lấy tu hành chi lộ thượng lưu lại sơ hở cùng khe hở, lấy đặc thù thủ đoạn kích phát này đó tâm ma, chậm rãi nảy sinh ma xuất hiện, làm này vì chính mình sử dụng, vì chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Diệp Thủy Hàn thưởng thức trong tay chín biến hỏa, như suy tư gì? Ma thần kinh. Hắn thình lình mở miệng, vạn ma chi tổ tu luyện không phải ma thần kinh, đúng không? Ma thần kinh. Vô nghĩa, ma tổ dáng sinh tức vì kim tiên, nơi nào tới tu luyện công pháp. Diệp Thủy Hàn cười khẽ lên, như thoái ngọc lập bàn. Này kinh thư tu luyện đến cao thâm chỗ, nhưng nghe vạn vật tiếng tim đập, vậy ngươi nói, ta có thể nghe được ngươi thanh âm sao? Ma thần kinh, có thể, ta chờ mong ngày này. Diệp Thủy Hàn ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi có thể nghe được ta nhớ nhung suy nghĩ. Ma thần kinh, thật ngượng ngùng à? Nếu là toàn lực kích phát, tại hạ bất tải cũng miễn cưỡng xem như bẩm sinh linh bảo đâu. Dựa theo các ngươi nhân loại tu hành cấp bậc đổi, ta chính là linh khí trung tiên nhân Diệp Thủy Hàn khỏe miệng chịu chịu, ma thần kinh vẫn là ở ghét bỏ hắn tu vi thấp Nói lên tu vi, hắn mở miệng, thu lan kiếm cùng ta phía trước dùng cảm giác không giống nhau Ở khúc kiểu tàu bay nội Diệp Thủy Hàn không hảo nghiên cứu thu lan kiếm Chỉ có thể hỏi ma thần kinh, ta lúc trước từ sơn làm kiếm tông nơi đó sờ tới khi Nghe nói kiếm này chỉ là một vị hóa thần kỳ tu sĩ bội kiếm Nhưng ta kích phát khi kiếm này uy năng thế nhưng như thế chi cường, tựa hồ không phải một cái hóa thần tu sĩ có thể lấy ra tới. Ma thần kinh tức giận nói, hãn hải giới chỉ có thể cất chứa hóa thần kỳ tu sĩ, thiên nuốt trước kia cũng là hóa thần. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, thất thanh nói, từ từ a, ý của ngươi là. Sơn Lam kiếm tông những cái đó bội kiếm chủ nhân trước kia không chỉ là hóa thần tu sĩ, mà là càng cao dài tu sĩ. chết không được. Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên minh bạch năm đó đèn giới thành cùng đáy biển chạm vào nhau khi, những cái đó kiếm linh nhóm vì cái gì có thể áp chế hai giới va chạm, thậm chí kéo ra ưu thủy giới khẩu tử, làm hán hải giới cùng u thủy giới đặt thành một cái miễn cưỡng ổn định không gian thông đạo. Đều không phải là chỉ là bởi vì bộ hoàn xa giúp hắn, mà là năm đó làm ngăn cản chủ lực kiếm linh nhóm không chỉ có chỉ là hóa thần kỳ, bọn họ chủ nhân rất có khả năng là tu vi cao tới độ kiếp chân chính cường giả. Diệp Thủy Hàn thở dài thuật nhìn năm đó ta vận khí thật sự thực hảo a ở ngây thơ vô chi trung sở đi rồi sao trời màn đêm dù cho thân phụ thật lớn nhân quả lại cũng nhờ hòa được phúc nếu không phải kiếm linh nhóm ra tay bộ hoàn sa tương hộ, hắn đã sớm bị đèn giới thành áp thành thì nát hắn nhìn trong tay u lánh thu lan kiếm nhẹ nhàng phất quá lạnh băng mũi kiếm thu lan kiếm nội kiếm linh trước sau không lộ diện diệp thủy hàn cũng không để ý hắn để ý ngược lại là một khác sự kiện đương thu lan kiếm xuất hiện khi linh béo biểu hiện tương đương thú vị Diệp Thủy Hàn mỉm cười lên, tú Mỹ âm nu Hắn lâm vào trầm tư, có lẽ điểm này có thể lợi dụng. Chương 308 Diệp Thủy Hàn nhìn trước mặt nguy nga cửa thành, tinh thần rung lên Ở linh thuyền thượng ngây người hơn phân nửa tháng, còn muốn ở khúc cửu trước mặt trăng dạng Hắn cả người đều tiểu tụy rất nhiều, này tiểu tụy còn cần tiểu tụy Mỹ Tiểu tụy nhiếp nhân tâm hồn, tiểu tụy làm người thương tiếp Thực sự khảo nghiệm Diệp Thủy Hàn bản lĩnh cùng kiên nhẫn, liền ở hắn kiên nhẫn muốn biến mất thời điểm. Khúc Cửu rốt cuộc nói bọn họ tới Khúc gia hoàng triều thủ đô, Diệp Thủy Hàn mới nhẹ nhàng thở ra. Lại tiêu túy đi xuống, hắn liền nhịn không được muốn tấu Khúc Cửu. Hạ Linh Huyền, Khúc Cửu an bài Diệp Thủy Hàn vào ở Khúc gia hoàng thành ngoại biệt viện, sau đó hắn trước một bước tiến cung cùng Khúc gia lão tổ tông môn hội báo quỷ khí chờ công việc, Diệp Thủy Hàn ở biệt viện thiết hạ trận pháp, lấy không âm bình làm cơ sở thiết hạ không gian kết giới, bảo đảm không ai có thể nhìn trộm hắn sau, giải khai trên người thuật. Một trận màu tím nhạt quang mang hiện lên, uyên thế kinh giống một tầng da giống nhau, từ Diệp Thủy Hàn trên người chậm rãi bong ra từng màng. Diệp Thủy Hàn thân thể bùn bùn một trận vang, dáng người cất cao, hình thể cùng nữ tử trang phục khi hoàn toàn bất động, hắn búng tay một cái, màu lam nhà táo vay biến mất, biến thành màu tím hoa phục, góc áo và táo chín chỉ tiểu hải mã vui sướng bay lội, thực mau hải mã trung tuổi lớn nhất nhảy mà ra, hóa thành một cái tiểu sói ta. Hắn lôi kéo Diệp Thủy Hàn tay áo, mụ mụ. Diệp Thủy Hàn đã từ bỏ đi sửa đúng tiểu hải mã nhóm xưng hô. Hắn dựa nghiêng ở trên trường kỷ, duỗi tay xoa xoa tiểu hải mã đầu. Mấy ngày nay ủy khuất các ngươi, Huyền Thế Kinh che giấu không chỉ là hắn bản thân, còn có chín chỉ bám vào hắn quần áo thượng hải mã các bảo bảo. Cũng may hải mã các bảo bảo thật sự nghe lời, mỗi lần đều an an tĩnh tĩnh, không khóc không náo, có đôi khi thậm chí có thể làm diệp thủy hàn sinh ra bọn họ đều không phải là yêu tu mà là hoa văn ảo giác. Hải mã cười khúc khích, không bị khuất, mụ mụ ở nỗ lực tìm ba ba. Chúng ta giúp không được gì, chỉ có thể bồi ở mụ mụ bên người. Chúng ta sẽ không cấp mụ mụ chọc phiền toái. Thật là hảo hài tử, Diệp Thủy Hàn thần sắc nhu hòa cực kỳ, đương nhiên, nếu có thể đổi cái xưng hô, tỷ như kêu hắn ba ba liền càng tốt đẹp. Diệp Thủy Hàn nói, hảo hài tử nhóm, giúp ta cảnh giới một chút đi. Hải Mã Bảo bảo thật mạnh gật đầu, hắn giơ tay một chút Diệp Thủy Hàn hoa phục và áo, lại có hai cái tiểu Hải Mã nhảy ra tới, ba người chiếm cư ở trong nhà tam tài vị trí, sau đó Mại Thanh Mại khi nói, mụ mụ ngủ đi, chúng ta giúp ngài Diệp Thủy Hàn bị ba cái bảo bảo manh gan run, hắn nhịn xuống ôm lấy tiểu hải mã xoa, xoa xoa xúc động, nhắm mắt lại, lâm vào thâm trình tự nhập định chung. Cùng lúc đó, khúc cửu đã đem lần này phát sinh hết thể đều nói xong, hắn nhìn tính thất nội khúc ra hai vị lao tổ, nhịn không được nói, nếu nhà chúng ta có thể tranh thủ đến Diệp Đạo Hiếu, ta tưởng nàng nhất định sẽ là cường đại trợ lực. Khúc Gia lão tổ đều là đắc đạo cao nhân, bọn họ tất cả đều độ kiếp thành công, cũng lấy bí pháp tạm thời lưu tại minh linh giới. Ngày thường cũng không ra tới đi lại, cũng sẽ không cùng người động thủ, rốt cuộc nếu là tiết lộ hơi thở khả năng đã bị cuốn vào thượng giới, bọn họ là khúc gia Hoàng Triều căn cơ cùng chỗ dựa, cứ việc khúc gia Hoàng Triều là ma cốt môn bồi dưỡng mà thành Hoàng Triều, lại như cũ có được sò cao quyền lên tiếng. Dương gia Hoàng Triều chỉ có một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, so với khúc gia, bọn họ đạt được tài nguyên không chỉ có không có khúc gia thiếu, đồng thời cơ hội cũng tương đối thiếu, tỉ như lần này cốt trùng bí cảnh mở ra. Dương gia liền không có khúc gia đạt được danh ngại nhiều. Khúc gia lão tổ có hai vị, một vị xương khúc âm, một vị xương khúc dương, hai vị lão tổ trước kia gọi là gì đã không ai biết. Ngoại giới đối hai vị này lão tổ xương hô đơn giản hóa vì khúc gia âm dương nhị tổ. Bọn họ hai người là một đôi song bào thai, tu có bí thuật, hai người hợp lực có thể so với ba vị độ kiếp kỳ đại năng. Giờ phút này nghe xong khúc cửu hội báo, hai người cũng chưa nói chuyện, ngồi ở xuống tay cái thứ nhất vị trí người mở miệng. A cửu. Ngươi là nghĩ như thế nào? Người này là khúc cửu phụ thân, cũng là này một thế hệ khúc gia Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ, vị này Hoàng đế bệ hạ chưa từng tu đạo, nhưng này cũng không đại biểu hắn ở cái này gia tộc Hoàng Triều Trung không có địa vị, tương phản mỗi một thế hệ khúc gia Hoàng Triều đế vương đều là trong tộc thiên phú ưu tú nhất đệ tử, bọn họ bị áp chế thiên phú. trước tiên ở Hồng Trần Trung rèn luyện tối tâm, đại thoái vị sau lại tu luyện, tốc độ tu luyện thậm chí so với kia chút từ nhỏ bắt đầu tu luyện con. Cháu càng có tiền đồ. Khúc Cửu cung tính nói, ta cùng Diệp đạo hưu luận đạo nhiều ngày, đối nàng còn tính hiểu biết, vị này Diệp đạo hưu tâm tính thuần thiện, thực lực không tầm thường, khúc xương phái người ám toán nàng, người nọ bị bạch cốt quả vây quanh, Diệp đạo hưu buồn tránh được hai nhưng nàng lại nhảy vào vòng trên cứu người nọ, thậm chí người nọ bị thương không tiện hành cầu, Diệp đạo hưu như cũ không có từ bỏ hắn, mà là khiêng hắn bay nhanh thoát đi. Người nọ kính nể Diệp đạo hưu phẩm tính cao khiết, liền từ bỏ ám toán Diệp Diệ Thậm chí ở hai người tập kích khi còn nghĩ cách bảo hộ Diệp Đạo Hưu, xong việc đệ tử phái người tra xét quá, kia vùng Bạch Cốt Lâm bị Diệp Đạo Hưu tinh lọc qua đi, âm khí này sinh tốc độ đem Vĩnh Viễn chậm với mặt khác vị trí Bạch Cốt Lâm, có thể thấy được Diệp Đạo Hưu nắm giữ cao thâm tinh lọc chi thuật. Hoàng đế gật gật đầu, tuổi trẻ mà mỹ, thực lực cao cường, am hiểu tinh lọc chi thuật, lại có thể tiếp nhận quỷ tu ma tu, nguy nan bên trong cho dù là người xa lạ cũng nguyện ý liều chết cứu giúp. Nghe đi lên thực không tội. Bất quá hắn giọng nói vừa chuyển, nhưng nàng mục đích đâu? Nàng đi vào minh linh giới là vì mua sắm âm linh mục, thậm chí không tiếc lấy ra quỷ khí đổi linh thạch. Ngươi hỏi rõ ràng nguyên nhân sao? Khúc Cửu nói đệ tử đã hỏi qua, Diệp Đạo Hữu có một huynh trưởng, xuất ngoại du lịch khi bị người đánh cho bị thương, thân thể bị đánh nát, chỉ còn lại có một tia mỏng manh thần hồn. Nàng nghe nói âm linh mục nhưng dưỡng hồn, liền xa xôi vạn dặm vượt qua rất nhiều giao diện đi vào minh linh giới, ý đồ đại phê lượng mua sắm cao phẩm chất âm linh mục dưỡng hồn chi thuật ngàn vạn vì cái gì nàng liền theo dõi âm linh mục đầu nàng nói chỉ có âm linh mục dưỡng ra thần hồn có thể không mất linh tính mặt khác pháp thuật đều có hoặc nhiều hoặc ít khuyết tật hoàng đế sửng sốt theo bản năng nhìn về phía trước người hai vị lao tổ trong đó một vị gật đầu nàng nói không sai nếu luận dưỡng linh trừ bỏ thượng giới thủ đoạn hạ giới chung chỉ có ta minh linh giới âm linh mục tốt nhất hơn nữa niên đại càng cao hiệu quả càng tốt hoàng đế nói thì ra là thế đại tạ lao tổ khuyên Hắn nhìn về phía Khúc Cửu, từ nàng cốt phù bị người đoạt đi rồi, nàng có tính toán gì không sao. Khúc Cửu nói, Diệp đạo Hữu đã làm ra quyết định, ai cung cấp cho nàng cũng đủ âm linh một cùng cốt phù, cũng đem nàng thiếu Tiệt Thiên các tiền nợ trả hết, quỷ khí liền về ai. Hoàng đế bệ hạ phốc lời, lần này Tiệt Thiên các mất mặt ném lớn, hiện tại toàn Minh Linh giới đều biết, bọn họ vì kẻ hèn 800 vạn Minh Thạch, có mắt không tròng buông tha một cái truyền thừa quỷ khí. Khúc Cửu gật đầu, Diệp đạo Hữu mục đích cùng chúng ta không có gì xung đột lại là vị tâm tính nhu thiện nữ tử, ta tưởng có thể giúp đỡ, coi như kết một cái thiện duyên. Khúc gia lão tổ trung một vị khác đột nhiên mở miệng, chúng ta Khúc gia có thể cho nàng cung cấp một cái tiến vào cốt trùng bí cảnh cơ hội, thậm chí có thể bán cho nàng một ít âm linh mục, chỉ cần nàng nguyện ý ở bí cảnh giúp ngươi đạt được thánh linh hoa, cũng tạm thời lưu lại. Cốt trùng bí cảnh sau khi kết thúc, Bạch cốt nữ vương bệ hạ đem từ ma giới buông xuống minh linh giới, khi đó Ngư Long hỗn tạm, nàng đã am hiểu tinh lọc chi thuật. Nếu là gặp được một ít ý đồ mạo phạm ta khúc gia tu sĩ, liền có thể giao cho nàng trực tiếp tinh lọc rớt. Hoàng đế Bệ Hạ hơi hơi nhíu mày. Này, không phải đệ tử nghi ngờ lão tổ quyết nghị, bất quá có phải hay không quá xem trọng nàng kia. Khúc lão tổ nhắm mắt lại, không hề mở miệng, nhưng vào lúc này, Hoàng đế Bệ Hạ Lô Thai đột nhiên vang lên một cái tinh tế thanh âm. Tu luyện tiên đạo có được tinh lọc chi lực nữ tử, làm hiến cho Bạch cốt nữ vương tế phẩm, không thể tốt hơn. Hoàng đế Bệ Hạ trong lòng dùng mình Ánh mắt hơi lóe. Lão tổ thanh âm còn đang nói chuyện. Tiểu cửu trải qua tình thương, mấy năm nay cũng chưa đi ra. Lúc này đây dùng nàng kia vì nhị đem tiểu cửu tâm ma rụ ra, hoàn toàn chặt đứt. Hoàng đế bệ hạ thật sâu, thật sâu túi đầu, lão tổ anh minh. Khúc cửu tuy rằng biết hai vị lão tổ ở cùng phụ hoàng nói chuyện, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nhà mình tổ tông là đánh hiến tế chủ ý, hắn chỉ biết lão tổ đồng ý cấp diệp đạo hưu tiến vào cốt phủ cơ hội, này thật sự thật tốt quá. Nhớ tới kia trương tràn đầy nước mắt dung nhan, khúc cửu tâm liền từng trận run rẩy phát đau. Nhiều năm trước, thiến nương có phải hay không cũng từng như vậy thất bại trong gan tức, chỉ còn một bước lại sinh vận sóng, khi đó thiến nương nhất định bất lực mà thống khổ, nhưng nàng như cũ kiên cường đi xuống tới, cứu sống chính mình, sau đó trọng thương mà đi. Khúc cửu thật sự không bỏ xuống được cái này cùng thiến nương cảnh nộ cực kỳ tương tự nữ tử, được đến xác thực tin tức sau hắn hận không thể lập tức vọt tới diệp đạo hưu bên người, nói cho nàng tin tức tốt này nhìn đến hắn suy nghĩ sâu xa không thuộc bộ dáng, hoàng đế bệ hạ trong lòng than nhỏ, lắc đầu, không hề nói cái gì. Cùng lúc đó, linh béo thưởng thức trong tay cốt phủ, hắn phía trước cấp diệp thủy hàn minh thạch cũng ở túi căn khôn, có thể nói này một chuyến mục đích của hắn cơ bản đã tới, không cần tốn nhiều sức phải tới rồi cốt phủ, đạt được tiến vào cốt chuẩn bí cảnh tư cách. Bất quá hắn trở lại minh linh giới không chỉ có riêng là vì cấp bạch lưu tìm thánh linh hoa, hắn còn cần đi tử âm tông một chuyến. Linh béo cùng Bạch Du Lu vẫn luôn ở Minh Linh giới hành tẩu, hai người một cái bái sư chiến thiên tông, một cái bái sư tử âm tông, một cái tu ma một cái tu quỷ. Linh béo vận khí không tồi, chiến thiên tông đi chính là vu ma một đạo, chú trọng đối thân thể rèn luyện cùng chiến kỹ sử dụng. Linh béo tuy rằng chuyển vì ma tu, tu luyện khi đảo cũng không có gì vấn đề lớn, hắn tu luyện công pháp pha tạp, đạo ma yêu xoay biến cũng không có việc gì. Tương phản Bạch Du vào tử âm tông, tu luyện tử âm tông, thông môn tâm pháp quỷ thần nói đến lại ra đường rẽ. Bạch ru Lu tu luyện quỷ thần nói đến, từ thuần túy nhân tộc biến thành nửa người nửa quỷ, này cũng không hiếm lạ. Sơn lệ tu đạo nửa đường chuyển yêu, cũng là nửa người nửa yêu. Nhưng Bạch ru thần hồn lại xuất hiện linh quỷ hóa dấu hiệu, tùy thời khả năng hóa thành tinh thuần quỷ khí tiêu tán với thiên địa, này vấn đề liền lớn. Nhà ai công pháp tu luyện đến cuối cùng thần hồn sẽ biến thành quỷ khí, ly thể mà đi. Này căn bản không phải truyền thừa tông môn bí pháp, mà là cắn nuốt nhân thần hồn bí pháp. Linh béo này tới minh linh giới. Trừ bỏ muốn đi tìm thánh linh hoa lấy củng cố bạch vu thần hồn, dư lại một cái mục đích, liền yêu cầu đi Tử Âm Tông đi một chuyến. Bất quá Tử Âm Tông cũng là Minh Linh giới năm đại tông môn chi nhất, nếu là tùy tiện đi vào khẳng định sẽ bị phát hiện, hắn cơ hội không nhiều lắm, trừ bỏ lợi dụng bạch cốt nữ vương buông xuống Minh Linh giới, còn cần một ít mặt khác trợ giúp. Thì như trước mặt nữ nhân này. Chương 309. Linh béo trước mặt ngồi một người xinh đẹp nữ tử, nữ tử trang điểm mỹ tục, tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài. An mặc thâm tử sắc váy dài, vai ngọc lộ ra ngoài, mảnh khảnh mắt cá chân thượng treo cái lục lạc, nàng dối tung tóc dài, một đôi hẹp dài con người vũ mị linh động, khỏe mắt chỗ lao làm lòng người say phấn mặt, môi sắc đỏ thấm, diễm lệ vô song. Linh béo cười tủng tỉm xoa xoa tay, như thế nào? Trận này mua bán, tiết đạo hữu có hay không hứng thú a? Được xưng là tiết đạo hữu nữ tử cười duyên đến, mập mạp, ngươi sinh ý từ trước đến nay không tồi, nhưng nguy hiểm cũng đại, ngươi nói như thế hàng hồ Chỉ nói muốn ở Bạch Cốt Nữ Vương vùng xuống sau ở Minh Linh giới làm một hồi, cụ thể đâu?" Nàng Hoành Linh béo liếc mắt một cái, lúng đồng tiền như hoa, nói ra nói lại sắc bén trắng ra, đến lúc đó ngươi dứt khoát lưu lút chạy, lao nương lại muốn thay ngươi thu thập cục diện rồi dám, ngươi cho rằng ta khở?" Linh béo ha ha cười, tiết đạo Hưu, tuy nói ngươi cực lực che giấu xuất thân, nhưng có một số việc muốn cẩn thận tra, vẫn là có thể tra được." Hắn hạ giọng nói, "Đạo Hưu từng là tử âm tông bỏ đồ đi." tiết đạo Hưu cười lạnh, Đại đường cái thượng luyện khí kỳ tiểu gia hỏa đều biết đến sự đâu ra che giấu, linh béo không có phản bác, hắn chậm gì gì nói, tử âm tông từ trước đến nay không dung phản đồ hậu thế, tiết đạo hưu dù cho sửa lại diện mạo, sửa lại tên, thay đổi công pháp, cùng tử âm tông thật sự không quan hệ sao? Tiết đạo hưu nhướng mày, nàng từ trong tay háo lấy ra một cây thật dài thuốc lá sợi côn, chậm gì gì hút một ngụm, phun ra một cái phiếm màu tím nhạt ánh sáng nhạt vòng khói, kia vòng khói ở không trung biến hóa ra đủ loại hình thái, quả thực là mạn rượu. Linh béo lại biết này đó vòng khói đại biểu cho trước mặt nữ tử thái độ, hắn một bên tiểu tâm cảnh giác nhìn vòng khói, một bên cười tủm tìm nói: Tử âm tông là minh linh giới trung số một số hai đại tông môn, thực lực cao thâm khó đoán, nội tình thâm hậu. Nghe nói minh linh giới có người cư trú tới nay, tử âm tông liền tồn tại, có thể nói tử âm tông là minh linh giới cái thứ nhất khai sơn lập phái tông môn. Tiết đạo hưu du mắt, tựa hồ ở cẩn thận quan sát chính mình tẩu thuốc thượng treo mặt dây, mặt dây toàn thân xanh biếc, chỉnh thể bị điêu khắc thành cá vàng hình dạng nhìn rất là thảo hỉ, linh béo còn ở không nhanh không chậm nói, tiết đạo hưu quý vì tử âm tông đệ tử lít truyền nghĩ đến năm đó là cực kỳ phong cảnh, hiện giờ trở thành tán tu, dù cho tử âm tông tựa hồ không hề tìm ngài phiên thoái. đạo hưu trong lòng liền thật sự không nửa điểm đoán hận chi ý sao? tiết đạo hưu nghe được lời này rốt cuộc có phản ứng, giữa không trung vòng khói chậm rãi kéo trường, như làm sưởng giống nhau, nàng dương mắt nhìn linh béo, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, như thế nào? Ngươi là tới thế tử âm tông đương tay đấm. Linh béo lắc đầu, ta lại không phải tử âm tông đệ tử, ta là chiến thiên tông, Cái ống âm tông như thế nào. Tiết đạo hữu cười lạnh một tiếng, không nói lời nào. Nếu đúng như mập mạp lời nói, Linh béo đối tử âm tông cùng chính mình sự tình không thèm để ý, làm sao khổ nói này đó. Nàng nói, nếu không quan hệ, vậy nói điểm khác đi. Linh béo lại nói, nói điểm khác. Cũng đúng, vậy nói điểm ngài đi, thì như ngài phản bội ra tử âm tông sau chẳng sợ trùng tu cũng lại vô tiến thêm tập ở nhập huyền lúc đầu nhiều năm không được phương pháp ngài liền không điểm tính toán sao nói đến nơi đây tiết đạo hưu sắc mặt rốt cuộc thay đổi nàng hơi hơi đong đưa trong tay tẩu thuốc ngồi thẳng thân thể nga đạo hưu có biện pháp sao linh béo thản nhiên nói không có biện pháp tiết đạo hưu lộ ra sán lạn vũ mị tươi cười màu tím nhạt vòng khói trong nháy mắt biến thành thuần hắc mắt nhìn liền phải đánh lên tới khi linh béo mở miệng nhưng tử âm tông nhất định có biện pháp Tiết đạo hưu sừng suốt. Đạo hưu tu luyện tử âm tông công pháp, chẳng sợ trùng tu cũng vô pháp tiến bộ, chẳng lẽ không nên tìm tử âm tông nghĩ cách sao? Linh béo ân cần hướng dẫn, đạo hưu vì tử âm tông bỏ đồ, muốn được đến tử âm tông đích truyền tâm pháp quỷ thần nói đến kế tiếp phương pháp tu luyện, phòng trừng tử âm tông trưởng môn là sẽ không đồng ý. Đạo hưu, có hay không nghĩ tới chính mình đi lấy đâu? Tiết đạo hưu giờ phút này đã là bị linh béo lời này hấp dẫn, nàng cầm lòng không đầu nói, như thế nào đi lấy? Đi tử âm tông lấy A Linh béo rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình Tại hạ muốn đi tử âm tông lấy một thứ Đạo hưu cũng yêu cầu kế tiếp công pháp Không biết đạo hưu có hay không hứng thú Cùng mập mạp ta hợp tác Đêm này bút mua bán làm đâu Tiết đạo hưu thật sâu nhìn chăm chú vào linh béo Sau một lúc lâu nàng buông tẩu thuốc Lộ ra vẻ tươi cười Tên mập chết tiệt, có một tay A Nàng thả lỏng thân thể dựa vào sau lưng trên trường kỷ Bất quá ngươi nói cũng không sai Chuyện này có thể thương lượng Nhưng vẫn là câu nói kia. làm xong lúc sau ta ở minh linh giới liền lại vô ẩn thân ơi. Linh béo cười ha ha, lấy đạo hữu năng lực, lại đổi cái bộ dáng không phải dễ như trở bàn tay sao. Tiết đạo hữu nghe vậy không cấm mỉm cười, cũng thế, kia liền hảo hảo nói chuyện đi. Ở diệp thủy hàn thông đồng khúc tiểu khi, Linh béo cũng thành công tìm được đồng minh tiết đạo hữu, tìm ngoại viện loại sự tình này hai người cũng chưa cùng đối phương câu thông, hoặc là nói lúc ban đầu bọn họ ở làm kế hoạch khi, đều chỉ sơ lược. Nói cho đối phương ta sẽ nghĩ cách đạt tới cái gì cái gì mục đích, cụ thể chi tiết toàn dựa hai người tùy cơ ương biến. Với Diệp Thủy Hàn tới nói, hắn tới đây giới mục đích có tam, thứ nhất giúp Linh Béo bắt được Thánh Linh Hoa, thứ hai tìm được cũng đủ nhiều âm Linh Mục, thứ ba tự nhiên là thông qua khúc cửu đạt được Thượng giới tin tức. Ba cái mục đích chung chỉ có cái thứ nhất yêu cầu cùng Linh Béo hợp tác, dư lại Diệp Thủy Hàn vốn là tính toán chính mình tự thân xuất mã, hắn cùng Linh Béo đều không phải dựa vào người khác mà đi động người. Hoặc là nói huyết linh tông tu sĩ chỉ tin tưởng chính mình, mặt khác ai đều không tin, đặc biệt là đồng môn về. Nhìn xem thiên đạo đạo tôn xui xẻo tao ngộ đi, những người khác nhưng không thiên đạo đạo tôn thiên phú dị bẩm, chuyển thế bảy tái còn có thể trùng tu. Thời gian thoảng qua, Diệp Thủy Hàn ở biết được chính mình đạt được khúc ra cho cốt phù sau, thì cực mà khóc, ở khúc cửu trước mặt lại hảo hảo diễn một hồi, đem tuyệt địa phùng sinh kích động cùng đưa than ngày tuyết cảm kích suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn, hắn diễn thực đầu nhập. Ngay cả bên người còn có chín chỉ tiểu hải mã cùng một con tiểu linh miêu nhìn hắn khuynh tình diễn xuất cũng chưa chú ý, toàn tâm thần dụ hoặc Khúc Cửu, hoặc là dụ hoặc Khúc Cửu đáy lòng tâm ma. Khúc Cửu tâm ma ở dần dần lớn mạnh, đối thiên nương tưởng niệm cùng ấy náy chi tình hoàn toàn ngầm chiếm hắn, hiện giờ Khúc Cửu mãn đầu góc tự hỏi đều là như thế nào bồi thường Diệp Thủy Hàn, như thế nào làm Diệp Thủy Hàn được như ước nguyện, như thế nào làm Diệp Thủy Hàn không hề giống thiên nương như vậy nhấp nhô gian nan, ở sinh tử chi gian giãy Diệp Thủy Hàn cảm thấy loại cảm giác này phi thường thú vị. Đây là hắn lần đầu chủ động vận dụng chín biến hỏa đi thao tác này sinh một người tâm ma. Nhìn về điểm này tâm ma từ một chút khe hở dần dần trưởng thành ngập trời lửa ma. Diệp Thủy Hàn càng thêm rõ ràng lý giải ma thần kinh nội nào đó câu chữ. Ma từ tâm sinh, có người địa phương liền có ma ra đời, người càng nhiều, ma càng cường. Thượng cổ dân phong thuần phát, nhân nói hoành hành, nhưng vạn vật đều có hai mặt, nhân nói cực hạn sau tức vì ma đạo, ý trời như đao, thế sự như hỏa lò. Chỉ cần người còn ở, ma liền vĩnh sinh trường tồn. Đại năng giả nhưng nhìn thẳng vào tâm ma, đoạn tuyệt đường lui lại sung ra, vô năng giả sợ hai tâm ma, bị tâm ma cắn nuốt chuyển sinh vì ma, hai người bên này giảm bên kia tăng, chẳng phân biệt thắng bại. Diệp Thủy Hàn Lâm vào trầm tư trung, đạo ma như thái cực, một tâm một dương, một đen một trắng, kia bộ hoảng xa đâu. Kế thừa đạo ma hai loại lực lượng nàng, sẽ là cái gì? Chính mình đâu? Chính mình nếu là ma tổ la hầu người thừa kế? kia bộ hoảng xa tương lai lại sẽ là cái dạng gì đâu. Diệp Thủy Hàn biết chính mình loại này ý tưởng rất nguy hiểm, có thể cảm giác đến hắn ý tưởng ma thần kinh càng thêm nguy hiểm, nhưng hắn chính là nhịn không được. Phong tới chân nhân từng nói bộ hoảng xa ở tiên ma tu là chẳng khi đột nhiên thời gian lột xác, về tới tiền sinh, quanh thân ma khí quỷ dị biến thành tiên khí, có phải hay không chính là bởi vì nguyên nhân này. Nếu tương lai hắn gặp được bộ hoảng xa, phải làm sao bây giờ? Nàng còn nhớ rõ hắn sao? Nếu không nhớ rõ Hắn như thế nào đánh thức bộ ảo xa ký ức. Diệp Thủy Hàn thở dài, liên ở hắn trái lo phải nghĩ khi, Khúc Cửu tới tìm hắn. Diệp Đạo Hữu, tại hạ đã cùng phụ hoàng bẩm báo qua, chúng ta Khúc gia cũng chứa được một ít âm linh mục, không biết Đạo Hữu có hay không hứng thú. Vì Diệp Thủy Hàn yêu cầu, Khúc Cửu mấy ngày nay vẫn luôn nỗ lực buôn đầu Diệp Thủy Hàn tỏ vẻ phi thường căng kích, thậm chí ẩn ẩn có truyền tin cấp võ Khôn tỏ vẻ muốn đem quỷ khí bán cho Khúc gia hoàng chiếu ý tưởng. Khúc Cửu phát hiện Diệp Thủy Hàn chuyển biến Không khỏi cao hứng hỏng rồi, hắn cảm thấy chính mình nỗ lực được đến trả giá, không chỉ có trợ giúp vị này cùng tiến nương cực kỳ tương tự nữ tử, còn cấp gia tộc mang đến chỗ tốt, liền càng ra sức. Đáng sợ nhất chính là hắn loại này chuyển biến hoàn toàn xuất từ hắn nhớ nhung suy nghĩ, cũng không có đã chịu bất luận kẻ nào mê hoặc hoặc là bí thuật, tuy rằng khúc gia Hoàng Triều bên trong đều cảm thấy khúc cửu điện hạ như là thay đổi một cái, vắt hết óc giúp cái này ngoại lai nhân tộc nữ tử, ân cần đến có điểm quá mức cũng không phát hiện khúc cửu trên người chung cái gì tà dị pháp thuật dấu vết diệp thủy hàn lại tìm cơ hội sử dụng vài lần thu lan kiếm nội bí kỹ ngày mùa thu huy lộc lấy quang huy xuất hiện trong nấy mắt sở hữu quỷ tu đều cảm nhận được thật sâu đau đớn cùng không khỏe đầy đủ chứng minh chính mình tu luyện chính đạo công pháp mặc dù khúc gia hoàng triều người lại như thế nào hoài nghi cũng không thể nề hà hơn nữa khúc gia láo tổ mưu tính diệp thủy hàn ở khúc gia hoàng triều có thể nói như cá gặp nước không chỉ có được đến khúc cửu tài trợ âm linh muột còn đạt được mặt khác giá trị xa xỉ minh linh giới đặc sản linh dược diệp thủy hàn xem điếu khẩu vị điếu không sai biệt lắm đánh nhịp quyết định đem cái kia quỷ khí bán cho khúc gia hoàng triều khúc gia được tin chính xác lập tức phái người đi cùng chiến thiên tông võ khôn giao tiếp võ khôn tự nhiên không vui lấy bảo quản giả thân phận nói diệp thủy hàn bất công không có khởi đến bán đấu giá tác dụng yêu cầu diệp thủy hàn đi minh linh giới mặt khác tông môn cùng hoàng triều toàn bộ trụ một lần sau lại làm quyết đoán diệp thủy hàn trang Nhu nhược đẩy hai năm Đêm này sập chuyện phiền toái ném cho Khúc Cửu, anh anh anh khóc vừa khóc, nói nói chính mình khó xử, lại khiển trách một chút Võ Khôn chơi xấu, lại chém đinh chặt sắt tỏ vẻ chính mình đối mặt khác tông môn cùng hoàng triều không có hứng thú, còn thỉnh khúc ra giúp hắn bở lạ tờ lạ. Khúc Cửu nghe xong lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ hắn sẽ xử lý những việc này, Diệp Thủy Hàn chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cốt trùng bí cảnh là được. Nói xong hắn hưng thú vội vàng chạy tới Chiến Thiên Tông tìm Võ Khôn, Diệp Thủy Hàn cười tủm tỉm nhìn Khúc Cửu bóng dáng, lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Chương 310. Truyền tông trận thượng quang mang trận loé, Diệp Thủy Hàn xuất hiện ở cốt trùng bí cảnh ngoại luyện ngục núi non ngoại. Luyện ngục núi non đi ngang qua Minh Linh giới, là Minh Linh giới rất có danh khí núi non, nghe nói sơn mạch này từng là một đạo sâu không lường được hố sâu, năm rộng tháng dài, năm năm tháng tháng qua đi, hố sâu ở không biết khi nào bị điền bình, chậm rãi thế nhưng hóa thành đồi núi, cuối cùng hình thành đi ngang qua Minh Linh giới núi non. Núi non âm khí cực kỳ tinh thuần, có thể nói là toàn bộ Minh Linh giới chi nhất. Cũng từng có tông môn muốn tại đây khai sơn lập phái, cũng không biết vì cái gì, nơi đây như là bị nguyền rủa giống nhau. Tu sĩ căn bản vô pháp sinh tồn, phàm là có tu sĩ ở luyện ngục núi non sinh tồn vượt qua một năm trở lên, liền sẽ xuất hiện không thể hiểu được tu vi lùi lại hiện tượng, nốc lâu rồi thậm chí sẽ thần chí không rõ, cuối cùng nổi điên thành ma, thân tử đạo tiêu. Luyện ngục núi non trung sinh tồn đủ loại quỷ thú, cũng chỉ có quỷ thú có thể tại đây ăn ra, cốt trùng bí cảnh liền ở luyện ngục núi non bắc bộ khu vực Bên kia từng là một chỗ thượng cổ chiến trường, chiến trường trung bạch cốt chống chết, sau lại mạc danh hình thành một cái giữa không trung gian, biến thành một chỗ tiểu bí cảnh. Bên trong xương cốt trải qua thần kỳ lực lượng dựng rủ, thế nhưng có thể biến đổi vì linh cốt thú. Linh cốt thú bạch cốt có được khó lường lực lượng, so luyện ngục núi non nội cốt thú còn phải cương đại, là luyện chế con rối tốt nhất tài liệu. Hơn nữa cốt trùng bí cảnh nội âm khí sung túc, so luyện ngục núi non tinh thuần nhiều, bên trong sinh trưởng rất nhiều cực phẩm linh dược cũng là rất nhiều tông môn khát cầu chi vật, cho nên ngàn năm một lần cốt trùng bí cảnh bị chịu chờ mong. Cốt trùng bí cảnh còn chưa chân chính mở ra, Luyện Ngục núi non ngoại phường thị cũng đã tràn ngập tu vi không đồng nhất tu sĩ, phường thị phụ cận là các gia tông môn biệt viện, hoàng triều tu sĩ còn có tông môn tu sĩ nhất nhất tiến vào nhà mình biệt viện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi bí cảnh mở ra, liền phải đại triển thân thủ. Diệp Thủy Hàn theo Khúc Cửu đi vào phường thị ngoại biệt viện, lúc này đây Khúc gia cộng đạt được 4 cái danh ngạch, trong đó hai cái danh ngạch Một cái cho khúc cửu, một cái khác tự nhiên là Diệp Thủy Hàn. Đi theo hai người tiến vào bí cảnh tu sĩ, một cái khúc gia con cháu, danh khúc 11, là khúc cửu cùng cha khác mẹ đệ đệ, còn có một cái là khúc gia Hoàng Triều nội thượng thượng thượng tốt nhất. Đại Hoàng đế, khúc gia 30 năm một cái Hoàng đế, năm đời phía trước cũng bất quá là 150 năm, khúc gia nhân tu nói sau liền không hề lấy bối phận xưng hô, mà là lấy thực lực vi tôn, vị này khúc gia Thái gia ra thực lực chỉ so khúc cửu cao một tầng. Cho nên khúc cửu xưng hô đối phương vì 23 huynh trưởng, mà khúc 11 lại muốn xưng hô đối phương vì 23 bà bá. Bởi vì khúc 11 tu vi mới nhập huyền trung kỳ, cùng Diệp Thủy Hàn giống nhau. Bất quá Diệp Thủy Hàn tu vi tuy giang thấp, thu lan kiếm lại vừa lúc khắc quỷ tu, hắn áo tràng lại là tính tình nhu thiện nữ tử. Như vậy tính xuống dưới xui xẻo khúc 11 thực lực kém cỏi nhất, cho nên lần này tiến vào cốt trùng bí cảnh, lấy khúc cửu cùng khúc 23 cầm đầu, Diệp Thủy Hàn cùng khúc 11 chỉ cần đi theo là được. Diệp Thủy Hàn ở đi vào trước liền nói rất rõ ràng, hắn muốn đi tìm Âm Linh mục, khúc cửu chuyên môn giúp Diệp Thủy Hàn tìm cốt trùng bí cảnh nội bản đồ, đem Âm Linh mục khả năng xuất hiện địa phương đều tiêu ra tới. Khúc 23 ý tứ là Diệp Thủy Hàn có thể tìm Âm Linh mục, nhưng cần thiết ở bọn họ tìm được một khác dạng đồ vật phía trước. Thánh Linh Hoa, đây là chúng ta lần này đi cốt trùng bí cảnh mục tiêu. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, ta mặc kệ Thánh Linh Hoa, ta chỉ cần Âm Linh Mộc. 23 đạo hữu, ta thực cảm tạ khúc gia cho ta cốt phù. Nhưng này cốt phủ đều không phải là miễn phí tặng cùng, mà là ta dùng quỷ khí mua tới. Ta tiến vào bí cảnh mục tiêu đệ nhất tự nhiên là âm linh mục. Khúc 23 nghe vậy như mày, quanh thân khí thế ngưng tụ lên, Diệp Thủy Hàn vui mừng không sợ, chẳng sợ bị độ kiếp kỳ đại năng uy áp bước sắc mặt tái nhợt, như cũ không lùi một bước. Ta có thể trợ giúp các ngươi tranh đoạt thánh linh hoa, nhưng đó là ở ta đạt được cũng đủ nhiều âm linh mục trước. Khúc 23 cực kỳ tức giận, ngươi chờ có quên ngươi cốt phủ là từ chúng ta khúc ra được đến? Diệp Thủy Hàn lập tức nói, quỷ khí còn ở võ tiền bối trong tay, ta hiện tại chính là chuyển đầu chiến thiên tông cũng không mượn Ngươi, ta tưởng chiến thiên tông khẳng định sẽ nguyện ý cho ta một cái tiến vào cốt trùng bí cảnh cơ hội. Khúc 23 nhìn khúc cửu liếc mắt một cái, ý đồ làm khúc cửu khuyên một chút vị này ngoan cố nhân tộc nữ tu. Ở hắn xem ra khúc cửu đối nữ tu có chút ý tứ, kia nữ tu đối khúc cửu cũng rất có cảm kích chi tình, hẳn là sẽ thực dễ dàng khuất tùng, nào biết khúc cửu đích xác mở miệng. Nhưng nói ra nội dung lại làm khúc 23 hận không thể bóp chết cái này từng tầng tôn tử. Nếu Diệp đạo hưu đã hạ quyết tâm, kia tại hạ cũng chỉ có thể chúc đạo hưu mã đáo thành công. Khúc cửu ánh mắt chân thành tha thiết nhật thành, liền kém nắm Diệp Thủy Hàn tay nói một câu ta cũng đi giúp ngươi. Diệp Thủy Hàn khỏe miệng run rẩy này tâm ma hiệu ứng tốt có điểm quá mức ca. Khúc 11 thấy như vậy một màn ánh mắt hơi lóe trong tộc tiểu bối đều đang nói cửu ca đầu góc bị lừa đá, hiện tại xem ra. Chỉ sợ là thật sự a Hắn cân nhắc lên, cửu ca là này đồng lứa ưu tú nhất tu sĩ, chỉ cần hắn tồn tại, cùng thế hệ mặt khác con cháu tất nhiên ảm đạm không ánh sáng, nhưng hiện tại xem ra tình huống có biến A. Nếu cửu ca phạm xuẩn, có phải hay không nói bọn họ cũng sẽ có cơ hội? Khúc 11 ánh mắt lại dừng ở cửu ca trước mặt nữ tử trên người, Diệp Chí La, này nhân tộc nữ tu mị lực thật sự như thế đại sao? Tuy rằng nhìn đích sát xinh đẹp, nói chuyện cũng ôn nhu, thực lực cũng cường, tính cách cũng hảo, khá vậy không như vậy tà hồ đi. Khúc 11 ở cân nhắc tiểu tâm tư, Diệp Thủy Hàn nghe rõ ràng. Hắn theo bản năng nhìn Khúc 11 liếc mắt một cái, vừa lúc Khúc 11 cũng đang xem Diệp Thủy Hàn, hai người ánh mắt đối diện trong nháy mắt, Diệp Thủy Hàn cặp kiêu màu đen con ngươi ẩn ẩn nhảy lên màu sáng ngọn lửa đột nhiên tăng vọt, như là được đến tầm bổ và mèo, cùng lúc đó Khúc 11 tim đập hơi hơi đình trệ, ngay sau đó thế nhưng cùng Diệp Thủy Hàn tiếng tim đập đồng điệu, ngay sau đó này ti dị thường liền biến mất, tốc độ cực nhanh liền Khúc 11 chính mình cũng chưa phát. Hiện Khúc 11 trong đầu còn chuyển phân loạn suy nghĩ, đối diện sau hắn quay mặt đi, này nữ tử cũng liền giống nhau à, nếu cửu ca còn chấp nhất nàng này, hắn tựa hồ có thể làm chút cái gì à? Từ từ, hắn có thể giúp cửu ca sao? Cửu ca đối nữ tử có vượt mức bình thường chấp nhất, hắn có thể âm thầm giúp cửu ca, cổ động cửu ca không màng đại cục, trong tộc trưởng bối khẳng định sẽ đối cửu ca thất vọng, đến lúc đó chính là chính mình cơ hội. Khúc 11 vẫn chưa phát hiện hắn đấy lòng mới vừa sinh ra cửu ca đầu bị lừa đáo ý tưởng. Dây lát gian liền biến thành minh ruột ám biếm, làm cửu ca mất đi trong tộc trưởng bối duy trì. Bất quá một đạo nhỏ đến không thể phát hiện cái khe, dây lát gian liền biến thành ngập trời tâm ma chi hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Diệp Thủy Hàn xem xong khúc 11, phát hiện khúc 11 sau khi biến hóa, theo bản năng nhìn khúc 23 liếc mắt một cái. Khúc 23 trong lòng biến hóa như nhau khúc 11, từ ban đầu khúc cửu cư nhiên thiên giúp này nhân tộc nữ tử, biến thành nhất định phải nghĩ cách giết này nữ tử. Nếu không khúc kiểu chắc chắn vì này nữ tử phản bội gia tộc. Diệp Thủy Hàn cảm thụ được này phiên biến hóa, trong lòng thế nhưng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Hắn cũng không có cố tình đi không chế khúc 23 cùng khúc 11 nội tâm khe hở, nhưng bọn họ vẫn là đã chịu chính mình ảnh hưởng, trong lòng về điểm này nhỏ đến không thể phát hiện khe hở biến thành nước điểm, tiến tới biến thành tâm ma. Chẳng sợ chút tâm ma này không lấy ảnh hưởng bọn họ tu vi cùng tiến cảnh, lại cũng thành công chát hạ thai hoàng ầm nếu tương lai hắn có cũng đủ thời gian cùng tinh lực. Không lo này hai đóa tâm ma chi hỏa không nở rộ. Đây là ma sao? Ma thần kinh vì ngũ kinh đứng đầu, vì ma giới trí bảo, ma tổ thân truyền. Diệp Thủy Hàn, ngươi sẽ không cho rằng ma thần kinh chỉ là giúp ngươi lừa dối người hoặc là giúp ngươi ngụy trang thành yêu tộc bình thường công pháp đi. Rời đi khúc ra biệt viện, Diệp Thủy Hàn đi vào luyện ngục núi non ngoại phương thị. Khúc 23 ý đồ đem hắn đuổi đi đi, nói nếu hắn không muốn giúp khúc gia đạt được thánh linh hoa, vậy chính mình tiến vào cốt trùng bí cảnh. Khúc Cửu tự nhiên giúp Diệp Thủy Hàn nói chuyện, hắn cùng Khúc 23 cãi cọ lên, cũng ám chỉ Khúc 23 quỷ khí còn chưa tới trong tay, tội gì đắc tội Diệp Thủy Hàn. Khúc 11 châm ngòi thổi gió, một hồi nói 23 bá cũng là muốn vì nhà mình tăng thêm điểm ưu thế, một hồi lại nói Cửu ca không dễ dàng, Diệp đạo hưu độc thân nữ tử thế đơn lực mỏng đích sắc nên giúp một tay, 23 bá xem ở Cửu ca phân thượng liền tính. Khúc 23 càng phẫn nộ rồi, hắn cùng Khúc Cửu lớn tiếng khắc khẩu lên, Khúc Cửu sắc mặt khó coi. Ngựa khí bén nhọn phản bác, hai người xảo túi bụi, Diệp Thủy Hàn đơn giản cáo tử, nói rõ hắn tự hành tiến vào bí cảnh, liền phất tay háo tử đi rồi. Diệp Thủy Hàn lười đến quản khúc ra ba người biến hóa, hắn tìm được một cái ẩn nấp địa phương, âm thầm thúc dục phi lá, quả nhiên thấy được Linh Béo vị trí. Linh Béo cũng ở phương thị, Diệp Thủy Hàn vẫn chưa trực tiếp đi tìm Linh Béo, mà là tới trước phủ cận khách điếm khai một gian phòng, hắn mới vừa tiến vào phòng không bao lâu, liền có người tới bái phòng bái phòng người của hắn lại là quỷ linh tông tu sĩ minh ngũ thượng nhân diệp thủy hàn vội vàng đứng dậy gặp qua tiền bối minh ngũ thượng nhân cười tủm tỉm gật gật đầu hơi hàn huyên vài câu hắn liền hỏi nghe nói ngươi từ khúc gia biệt viện dọn ra tới diệp thủy hàn gật đầu là tiền bối ngài có việc nói thẳng bãi. minh ngũ thượng nhân chậm gì gì nói nghe nói ngươi cốt phủ bị người đoạt đi ngươi lần này dùng chính là khúc gia cấp cốt phủ diệp thủy hàn thần sắc cảm đạm là tiểu nữ tử học nghệ không tinh làm chư vị tiền bối chê cười. Minh Ngũ thượng nhân nói, "Không bằng ta cho ngươi cốt phù, ngươi lấy ta Quỷ Linh tông thân phận đi, như thế nào?" Diệp Thủy Hàn đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt có một tia mờ mịt, chính là vãn bối đã có cốt phù. Nhưng bọn họ Khúc gia hoàng triều còn cho rằng, cốt phù là Khúc gia, không phải ngươi mua. Minh Ngũ thượng nhân không hổ là độ kiếp kỳ tu sĩ, Diệp Thủy Hàn ở cốt trùng bí cảnh mở ra trước đột nhiên rời đi Khúc gia biệt viện, định là cùng Khúc gia đã xảy ra tranh chấp. Minh Ngũ Thượng Nhân lập tức phát hiện Diệp Thủy Hàn cùng khúc gia xuất hiện khác nhau, vội vàng lại đầy nhặt của hời. Diệp Thủy Hàn cối đầu, trầm mặt không nói. Ai nói? Khúc Cửu xài bước đi vào khách điếm nội, hắn vọt tới Diệp Thủy Hàn phòng ngoại, đối Minh Ngũ Thượng Nhân nói. Minh Ngũ Tiền Bối nhưng đừng nói chuyện lung tung, chúng ta cùng Diệp Đạo Hữu đặt thành hợp tác ý đồ. Minh Ngũ Tiền Bối nói như vậy là có ý tứ gì? Khúc Cửu mặt sau đi theo khúc 23, khúc 23 biểu tình tương đương năng kham. Minh ngũ thượng nhân kia phiên lời nói không hề nghi ngờ chính là chèn ép khúc ra, hắn còn vô pháp phản bác, bởi vì hắn đích xác như vậy cho rằng. Minh ngũ thượng nhân cười khẽ lên, hắn không chút để ý búng búng góc gáo. Khúc ra cũng liền ngươi khúc cửu có thể nhìn. Nói xong, hắn hướng về phía Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, cùng khúc cửu cùng với khúc 23 đi ngang qua nhau, toàn bộ hành trình hắn chưa xem khúc 23 liếc mắt một cái. Giờ khắc này, Diệp Thủy Hàn rõ ràng nghe được khúc 23 trong lòng mãnh liệt thiêu đốt tâm ma. Tiếng ngọn lửa dị thường mãnh liệt, mấy dục cắn nuốt rất khúc 23 toàn bộ lý trí. Diệp Thủy Hàn du mắt, hợp lại ở trong tay áo tay chặt chẽ tích cú lên, hiện tại hắn sớm đã lui không thể lui. Một khi đã như vậy, hắn phát ra thật dài tiếng thở dài, ngước mắt, thật sâu nhìn Khúc Cửu. "Thật sự xin lỗi, minh ngũ thượng nhân phải cho ta cốt phủ." Lời còn chưa dứt, Khúc Cửu liền giơ tay ngăn lại Diệp Thủy Hàn, hắn ôn nhu nói, "Chớ có nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không đổi ý." Diệp Thủy Hàn nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lộ ra bị tín nhiệm cảm động, hắn ngượng ngùng cúi đầu, trên má đỏ ửng trải rộng. Khúc Cửu nhìn Diệp Thủy Hàn, ánh mắt nhu hòa, tươi cười ấm áp. Nhìn một màn này, Khúc 23 còn sót lại lý trí răng rắc, chặt đức. Túi đầu Diệp Thủy Hàn khẽ môi cong lên. Lại một cái. Chương 311. Diệp Thủy Hàn chung quy không có trở lại Khúc gia biệt viện, hắn ở tại khách điếm nội, Khúc Cửu mỗi ngày lại đây đưa tin, Khúc 23 không biết tung tích. Không 11 ngẫu nhiên sẽ qua tới. Trong lúc này Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo thông hai lần tin tức, đem Tiểu Hải Mã Trung lão đại ném cho Linh Béo phương tiện liên hệ, lúc sau bọn họ liền không hề liên hệ, tính chờ cốt chuẩn bí cảnh mở ra. Ngày này, trời quang tiếng sấm, luyện ngục núi non trên không vang lên từng trận tiếng sấm, núi non dưới chân chờ các tu sĩ sôi nổi từ tiểm tu nơi lao tới, bọn họ đứng xa xa nhìn luyện ngục núi non, có người thấp giọng nói, sắc hai. Diệp Thủy Hàn sớm đã được đến khúc cửu nhắc nhở. Bí cảnh mở ra trước lấy luyện ngục núi non vương bắc thượng cổ chiến trường trung vì trung tâm sẽ xuất hiện vô số lôi điện, ước chừng 15 phút sau lôi điện điện quang sẽ dần dần yếu bớt, cũng xuất hiện một cái màu lam lỗ trống, đồng thời có cốt phù nhân thân thượng sẽ xuất hiện lang quang, đến lúc đó phạm vi 10 giảm tu sĩ chỉ cần trên người có cốt phù, liền sẽ tự động tiến vào bí cảnh. Chẳng phân biệt tiến vào trước sau, chẳng phân biệt tiến vào địa điểm xa gần, tiến vào sau địa phương cũng không xác định, khả năng vừa lúc dừng ở cốt linh thu chung cũng có thể dừng ở bình an địa phương. Diệp Thủy Hàn một mình huyền phù giữa không trung, lẳng lặng chờ đợi bí cảnh mở ra. Lúc ban đầu Khúc Cửu cũng từng thỉnh hắn hỗ trợ ngắt lấy Thánh Linh Hoa, còn từng đem Thánh Linh Hoa cụ thể hình dạng nói cho Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn không đem nói chết, chỉ tỏ vẻ chính mình nếu ngắt lấy cũng đủ âm linh mục liền đi giúp Khúc Cửu. Khúc Cửu lúc ấy còn thật cao hứng, thực mau làm người đem Thánh Linh Hoa cơ bản tư liệu giao cho Diệp Thủy Hàn. Căn cứ Khúc Cửu cách nói cùng linh béo tin tức, Thánh Linh Hoa là một loại thực kỳ diệu linh dược. Nó là đột nhiên xuất hiện ở Minh Linh giới, hoa phân tam cánh, hoa tâm là một viên lộng lấy tinh thạch, tinh thạch thượng sẽ có một vòng vầng sáng, kia vầng sáng minh diệt lập lòe gian lại là một chương người mặt. Thánh Linh Hoa nhưng tăng lên thần hồn độ tinh khiết, thậm chí còn có thể trợ giúp quỷ vương chờ quỷ sinh vật tiến lên dai, Đối tu sĩ trợ giúp là chẳng phân biệt tu vi giai đoạn, chẳng phân biệt tu hành công pháp, thậm chí thượng giới tu sĩ cũng đối vật ấy có chút hứng thú. Cho nên mới sẽ bị Minh Linh giới 5 đại tông môn liệt vào cơ mật, cũng quyết định thông qua Thánh Linh Hoa tranh đoạt tỉ thí tới quyết gian này, một thế hệ Minh Linh giới ưu tú nhất tu sĩ. Này đó ưu tú tu sĩ đem có tư cách thiết. Kiến Bạch cốt nữ Vương Bệ Hạ, vận khí tốt có lẽ có thể trước tiên đạt được thượng giới đại năng ưu ái đối các tông môn tương lai cùng với bản nhân là phi thường khó được cơ hội. Năm đại tông môn tu sĩ đều ở xoa tay hầm hẻ, Diệp Thủy Hàn lại thất thần. Tìm được Thánh Linh Hoa sau đem đồ vật cấp linh béo. Hắn liền cùng khúc cửu đi khúc ra đi, khúc 11, khúc 23 cùng với khúc cửu nếu là lần này bất tử, sau khi trở về tâm ma cũng sẽ càng cường đại hơn, hắn động tay chân cũng càng phương tiện. Bất quá như thế nào rời đi đâu. Diệp Thủy Hàn lúc ban đầu là tính toán cùng Linh Béo cùng nhau rời đi Minh Linh Giới, nhưng nếu hắn tính toán ở Minh Linh Giới chờ bạch cốt nữ vương tin tức, đến lúc đó tình thế đổi biến, Linh Béo bất chấp hắn khẳng định sẽ trước tiên rời đi. Muốn rời đi Minh Linh Giới cũng không khó, Diệp Thủy Hàn có không ít giới đồ có chính là mượn cái nào tông môn giao diện thông đạo đâu, còn mượn khúc gia, nếu dùng khúc gia liền không thể đem kia ba người chơi hỏng rồi. Liên ở Diệp Thủy Hàn tự hỏi thời điểm, hắn trên người đột nhiên hiện lên một đạo lang quang, giây tiếp theo hắn thân ảnh liền biến mất. chờ Diệp Thủy Hàn phản ứng lại đây, hắn đã đi tới một không gian khác, cốt trùng bí cảnh. bốn phía tử khí trầm trầm, không có gì cốt linh thú, trên mặt đất là màu trắng sa mạc, nơi xa có màu đen khô khốc thực vật, xa xa nhìn lại thiên địa yên tĩnh, cái gì đều không có. Đỉnh đầu không chung là một loại quỷ dị màu xám đậm, như là mưa to trước mây đen. Xem thời gian dài thế nhưng sẽ có loại tim đập nhanh cảm giác. Diệp Thủy Hàn lược đánh giá một chút bốn phía, xác định không có nguy hiểm sau liền một véo pháp quyết, toàn thân như dòng nước quá. Giây tiếp theo hắn lộ ra tướng mạo săn có, hắn một thân thanh y nhẹ, tay cầm ngân hương, tóc dài đuôi ngựa, nhìn qua trông giống tuổi trẻ non nớt vài tuổi. Diệp Thủy Hàn chơi cái thương hoa, nhuận miệng cười, hắn từ trong lòng lấy ra huyết sắc phi lá. Kích phát sau ý đồ tìm kiếm linh béo vị trí, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là linh béo vị trí thế nhưng mơ hồ không chừng. Diệp Thủy Hàn như mày, hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, thực mau đại biểu linh béo điểm đỏ càng thêm nương thật, ở tới nào đó điểm tới hạng khi, kia tiểu điểm đỏ thế nhưng phanh một chút, tan. Diệp Thủy Hàn như mày, huyết linh tông đệ tử đích chuyển tay cầm phiến lá là một loại phi thường huyền diệu linh dược chế thành, lấy Diệp Thủy Hàn nhãn lực cũng nhìn không ra phiến lá tài chất. Phía trước bộ hoảng xa ở thiền tinh hải giới khi đều có thể dùng huyết sắc phiến lá định vị, càng đừng nói ở các thế giới khác, huyết sắc phiến lá trước nay không mất đi hiệu lực quá, nhưng lần này, Diệp Thủy Hàn trong lòng bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma, bất quá cũng may hắn cùng Linh Béo đã sớm suy xét tới rồi điểm này, hắn hỏi bên người tiểu hải mã, lao đại vị trí có thể cảm giác được sao? Tiểu hải mã nhóm chi gian có mạc danh tâm linh liên hệ, hành nhị tiểu hải mã thanh thúy nói, có thể. Đại ca ở cái kia phương hướng Diệp Thủy Hàn nhìn nhìn vị trí, gật gật đầu, đi thôi. hắn hóa thành một đạo thanh quang, chật lóe rồi biến mất. Diệp Thủy Hàn tốc độ cực nhanh, hàn toàn thân hóa thành một đạo dòng nước, bám vào người nguyên kiếm sau thật sự dây lát ngàn dặm, nháy mắt liền bay vút quá này phiến bạch xa nơi, đi vào một chỗ tràn đầy màu đen thảm thực vật bao trùm đồi núi, này đó đồi núi phập phập phồng phồng hình thành thấp bé núi non, Diệp Thủy Hàn kiếm quang lược quá này đó núi non. Trong lúc cũng có quỷ dị hơi thở hoặc là cường đại tồn tại ý đồ ra tay ngăn trở chân trời này mạt kiếm quang, nhưng lại bị Diệp Thủy Hàn. Trước tiên cảm giác cũng né tránh. Mơ hồ 15 phút sau, Diệp Thủy Hàn căn cứ hải mã lão nhị chỉ dẫn, đi vào một chỗ sơn cốc chỗ, hắn còn không có đi vào đâu, liền nghe được linh béo kia ngào ngào thanh. Võ ra ra. Ta cầu ngài đừng đánh. Đừng đánh. Đừng đánh a a a ta muốn nát, tiểu tử ta thật sự muốn nát. Võ sư bá ai ngài nhẹ điểm. Ta cũng không dám nữa. Diệp Thủy Hàn quỷ dị trầm mặt một chút, hắn lặng yên không một tiếng động dấu ở màu đen khô mục tùng trung, xuyên thấu qua chi cốt sắc bén khô mục, hắn rõ ràng thấy được linh béo đang ở bị một người béo tấu. Ta làm ngươi nơi nơi chạy. Ta tấu chết ngươi cái này tiểu vương bắt dê con. Có việc thời điểm tìm không thấy ngươi, không có việc gì thời điểm ngươi tán loạn. Mỗi ngày nói chính mình ra cửa du lịch, tìm ngươi làm việc khi ngươi chạy nhưng thật ra mau a, kia cư nhiên là chiến thiên tông võ khôn. Diệp Thủy Hàn cứng họng, đúng rồi, Linh Béo ở Minh Linh giới áo choàng là Chiến Thiên Tông đệ tử, xem hắn cùng võ khôn chi giàn quen thuộc thái độ, Linh Béo tám phần vẫn là Chiến Thiên Tông đệ tử đích truyền, liền cùng chính mình ở Mạc Thiên Sơn thân phận không sai biệt lắm. Bất quá này liền thực xấu hổ, ngay cả Diệp Thủy Hàn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình Mạc Thiên Sơn áo choàng, cũng không quái Linh Béo ở võ khôn trước mặt ra vẻ đáng thương. Nhưng là có cái trọng yếu phi thường vấn đề, cốt trùng bí cảnh cũng là có hạn chế, nghe nói thực lực quá cường người vô pháp tiến vào. Võ Khôn chính là độ kiếp kỳ đại tu sĩ, vì cái gì hắn có thể tiến vào? Hắn nếu có thể tiến vào, mà khác tông môn độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng sẽ tiến vào, kia hắn muốn như thế nào ở một đám độ kiếp kỳ tu sĩ trong tay cướp lấy thánh linh hoa đâu. Diệp Thủy Hàn theo bản năng sờ sờ xương quai xanh gian cộng công thần văn, lâm vào trầm tư, nào biết linh béo lại đột nhiên gân cổ lên kêu đi lên. Huynh đệ a, huynh đệ, đừng đi a. Ta biết ngươi khẳng định tới, sư thúc, ta huynh đệ tới. Ta đi ra ngoài không chạy loạn. Ta tìm huynh đệ lại đây cấp chúng ta tông môn hỗ trợ a. Đừng trốn rồi ta biết ngươi ở kia. Huynh đệ, chúng ta là thân huynh đệ. Làm ơn ngươi lại đây cho ta làm chứng nhân đi. Diệp Thủy Hàn trong lòng chửi ầm lên, linh béo qua không đạo nghĩa, bất quá dây tiếp theo chính hắn cũng có chút chột dạ, kỳ thật nếu hắn cùng linh béo cho nhau đổi một chút, khả năng hắn cũng sẽ làm như vậy về. Lúc này lại đi đã muộn rồi, võ khôn dù sao cũng là độ kiếp kỳ tu sĩ, thực lực của hắn muốn so Diệp Thủy Hàn cao suốt một cấp bậc đường võ khôn bung ra cảm giác cẩn thận điều tra khi diệp thủy hàn thở dài chậm gì gì từ ẩn thân chỗ đi ra hắn dẫn theo ngân thường tức giận nói làm cái gì chứng nhân chứng minh ngươi lại đánh người khác chủ ý diệp thủy hàn hướng võ khôn hành lễ tiểu tử diệp thủy hàn tán tu gặp qua võ tiền bối diệp thủy hàn hiếm thấy báo ra đại danh dù sao hắn rất ít lấy tướng mạo sẵn có kỳ người thời hao chẳng cũng không ai nhận thức võ khôn trên dưới đánh giá một chút diệp thủy hàn trước mắt thanh niên một thân lạnh thấu xương chi khí trong lòng ngực ngân thương ẩn ẩn có huyết khí lựa lờ mày kiếm mắt sáng nhìn thanh tú nhưng cặp kia con ngươi lại hát thâm trầm tóc dài thút ở sau đầu chát thành đuôi ngựa nhìn dứt khoát lưu loát võ khôn gật gật đầu diệp thủy hàn không nghe nói qua ngươi là tăng tu diệp thủy hàn nói là tiểu tử nhân ngoại ý muốn nhận thức vị này lao huynh nói lên ngoại ý muốn khi diệp thủy hàn thần sắc rất là ai oán võ khôn tức khắc hiểu rõ hắn nổi giận mắng bạch bằng ngươi lại nơi nơi chọc phiền toái bạch bằng Diệp Thủy Hàn liếc Linh Béo liếc mắt một cái, nguyên lai like này mập mạp áo chẳng kêu bạch bằng A. Linh Béo liên tục xin Quan dung, ai ú sư thúc ngài nhẹ điểm. Ngài xem chúng ta đều tiến vào cốt trùng bí cảnh, cũng đừng lãng phí thời gian, ta cùng vị này huynh đệ hẹn cùng nhau tìm thánh Linh Hoa, ngài lao muốn đi theo chúng ta sao. Hán lộ ra đáng khinh tới cười, đến lúc đó ta cùng lá con ở phía trước chạy, ngài lao đâu liền ở phía sau đi theo, đến lúc đó mặc kệ là đương ngồi vẫn là mai phục đánh đều. Ai u Võ Khôn lại cho Linh Béo một quyền, hắn cả giận nói: "Tiểu tử ngươi liền tưởng này, đó đường ngang ngõ tắt." Linh Béo bĩu môi lẩm bẩm, nói giống như ngài lão nhiều đứng đắn giống nhau: "Ta chính là nghe nói nga, thủ sẵn nhân tộc nữ tu quỷ khí không cho nhân ra, này cũng coi như đường ngang ngõ tắt đi." Võ Khôn khí vui vẻ, hắn đột nhiên giơ tay, quạt hương bổ giống nhau bàn tay to thế nhưng nhanh như tia chớp, Linh Béo căn bản không phản ứng lại đây đã bị trảo vừa vạn. Võ Khôn đối với Diệp Thủy Hàn lộ ra một nụ cười giạn dỡ: "Tiểu bối" Ngươi hiện tại sơn cốc ngoại chờ ha. Diệp Thủy Hàn ha hả, ta hiểu, ta hiểu, ta sẽ không quấy rầy ngài. Võ Khôn vừa lòng cực kỳ, nay tiểu bối thực sự có nhan sắc, sau đó hắn vung lên linh béo một ném. Ầm vang. Linh béo kia thật lớn thân hình liền được khảm ở bên trong sơn cốc vách đá thượng. Võ Khôn cười giữ tận nói, tới tới tới, làm lão phu nói cho ngươi, rốt cuộc cái gì là đường ngang ngõ tát. Ngao. Linh béo thê thảm tiếng kêu kinh thiên động địa. Diệp Thủy Hàn ngồi ở sơn cốc ngoại, hắn Kiều chân bắt chéo nhạc hỏng rồi. Linh béo a Linh béo, Sơn không chuyển thủy chuyển, cuối cùng có người có thể trị người lạc. chương 312 Diệp Thủy Hàn đại khái đợi một canh giờ, trong lúc Linh béo ngao ngao thanh liền không đình quá. Diệp Thủy Hàn thực chi kỷ giúp võ khôn ở Sơn cốc ngoại thiết lập tình em kết giới cùng ẩn nấp kết giới, như vậy có thể càng tốt phòng ngửa cốt Linh Thú cùng mặt khác tiến vào tu sĩ đụng tới. Chờ võ khôn cùng Linh béo ra tới khi... Diệp Thủy Hàn phi thường vừa lòng nhìn đến linh béo kia trương mượt mà mặt càng thêm mượt mà, tựa hồ so với phía trước lớn suốt một vòng. Võ khôn tự nhiên cũng thấy được Sơn Cốc ngoại thiết lập kết giới, hán cao hứng vô vô Diệp Thủy Hàn bả vai, chắc không được bạch bằng tiểu tử này muốn cùng người cùng nhau lang bạc cốt chuẩn bí cảnh đâu. Một cái gặp rắc rối một cái khác sẽ thực tự nhiên vì đối phương kết thúc, võ khôn người phi thường, tự có thể nhìn ra được tới trước mặt này thanh y tiểu tử cùng chính mình tiện nghi sư Điệt Chi Gian ăn ý. Hắn một phương diện vì sư chất giao cho bạn tốt mà cao hứng, một phương diện lại lo lắng chính mình này yêu thích tìm đường chết sư điệt đem người đắc tội thử. Hắn nhịn không được cho chính mình sư điệt nói tốt. Diệp Viên chất, bạch bằng gia hỏa này tuy rằng trên danh nghĩa là ta sư điệt, nhưng trên thực tế hắn chính là ta đồ đệ, ta là đại là sư huynh thu đồ đệ. Võ Khôn chỉ vào bạch béo, ta sư điệt tính tình có chút bất hảo, luôn thích tưởng đông tưởng tây, ái dùng một ít thủ đoạn, chính là không hảo hảo tu luyện, nếu có chỗ đắc tội. Còn thỉnh diệp hiển rất nhiều hơn đàm đương. Diệp Thủy Hàn sững sốt, hắn theo bản năng nhìn linh béo liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện linh béo đĩnh đĩnh ngực, nhìn rất là kiêu ngạo tự hào. Võ Khôn lại nói, ta nãi Chiến Thiên Tông tu sĩ, nếu ngươi gặp được cái gì khó khăn, tận nhưng đến Chiến Thiên Tông tới tìm ta, ta nếu là không ở Võ Khôn tử trong lòng lấy ra một cái thẻ bài." Hào sảng cười, cầm cái này thẻ bài đi tìm trưởng môn là được. Diệp Thủy Hàn tiếp nhận này thẻ bài, nhìn Võ Khôn ánh mắt có chút quỷ dị, linh béo biểu tình cũng có chút văn mẹo. Loại này có thể đại biểu thân phận nhãn đối huyết linh tông đệ tử tới nói, có thể lợi dụng địa phương quá nhiều. Vị này chiến thiên tông láo tiền bối thật sự hào phóng a. Diệp Thủy Hàn nhịn không được hỏi, đa tạ tiền bối khẳng khái, chỉ là Ngài cung tiểu tử mới mới gặp, liền. Vừa thấy mặt liền cho người ta lệnh bài, này. Đầu vóc nước vào. Võ khôn cười hắc hắc, hắn nói, ngươi nếu là bạch bằng nhìn chúng bằng hữu, liền đáng giá ta xem trọng vài lần. Hắn phát ra cảm khái. Tu hành trên đường gặp được một cái bằng hữu không dễ dàng, nguyện các ngươi hảo hảo quý trọng. Diệp Thủy Hàn linh béo, thật là ngay thẳng tiền bối a. Diệp Thủy Hàn liếc linh béo liếc mắt một cái, linh béo cười khổ lên, hai người đối diện chi gian nên nói không nên nói liền toàn bộ đã biết. Diệp Thủy Hàn thu hảo thân phận nhãn, nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối, ta cùng Bạch đạo hữu lúc ban đầu nhận thức khi là có chút không mau, bất quá sau lại ở trung thực hảo, còn thỉnh ngài yên tâm. Võ Khôn lúc này mới buông tâm, hắn đối hai người nói, các người hai người lần này tới cốt trùng bí cảnh là thông qua mặt khác tông môn cốt phụ linh béo đánh cái ha ha diệp thủy hàn nhìn linh béo vô hình chung làm võ khôn có loại ảo giác diệp thủy hàn có thể tiến vào là bởi vì võ khôn hỗ trợ tìm cốt phụ võ khôn thở dài tông môn yêu cầu thánh linh hoa tiểu tử ngươi không đi tông môn chiêu số một hai phải chính mình đi tìm cốt phụ chỉ sợ là muốn đem thánh linh hoa chiếm làm của riêng đi linh béo cười ha ha sư thúc ngài nói đi đâu vậy ta khẳng định sẽ cho tông môn Nếu là bắt được một đống nhưng thật ra có thể suy xét. Võ khôn đi xem Diệp Thủy Hàn, Diệp Thủy Hàn dứt khoát nói, ta là tới giúp hắn. Võ khôn lắc đầu, đối hai người nói, đi theo ta, A bằng ngươi A lần này thật là quá lô mãng, ngươi cho rằng thánh linh hoa như vậy hảo đến sao. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo liếc nhau, chẳng lẽ này trong đó còn có miêu nị. Võ khôn ở phía trước phi, Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo ở phía sau đi theo, võ khôn thấp giọng nói, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Thánh linh hoa đích sắc có thể tinh luyện tu sĩ thần hồn, hiệu quả đặc biệt hảo, nhưng muốn được đến thánh linh hoa, lại rất khó, bởi vì thánh linh hoa ở cốt trùng bí cảnh chỗ sâu nhất, thánh cốt phía sau cửa. Thánh cốt môn. Diệp Thủy Hàn cùng linh béo trăm miệng một lời, đó là địa phương quỷ quái gì? Thánh cốt môn là cốt trùng bí cảnh chỗ sâu trong, vô số bạch cốt rừng cây trống rỗng xuất hiện một cánh cửa, từ âm tông cái kia lão thái bà dùng mai rửa bòi toán ra kết quả không tốt lắm, phía sau cửa rốt cuộc là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Cho nên lần này cốt trùng bí cảnh mở ra trước, Nam tông tu sĩ hợp lực thi triển bí thuật, làm cốt trùng bí cảnh hạn chế tạm thời biến mất. Võ Khôn chỉ chỉ chính mình, vốn dĩ cái này bí cảnh chỉ có nhập huyền tu sĩ có thể tiến vào, nhưng hiện tại theo thời gian kéo dài, có thể vào tu sĩ thực lực giới hạn liền sẽ biến thành độ kiếp kỳ, tông môn nội độ kiếp kỳ tu sĩ đều sẽ phong ấn tự thân tu vi tiên tiến tới, đại dăm ba bữa sau, chúng ta là có thể ở bí cảnh tùy ý sử dụng lực lượng. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đồng thời đau đầu lên, Hai người tu vi đều là nhập huyền kỳ, đối mặt một đám độ kiếp kỳ lao tổ tông sẽ thực phiền thoái. Võ Khôn nói, hơn nữa Thánh Linh Hoa cụ thể vị trí cơ bản đã xác định, độ kiếp kỳ tu sĩ sẽ trước tiên quá khứ, tông môn đệ tử phần lớn biết vị trí, đều sẽ ở phụ cận trở. Diệp Thủy Hàn như mày, khúc cửu cũng không biết. Hắn làm bộ hiếu kỳ nói, tông môn đệ tử. Kêu Hoàng Triều đệ tử đâu? Bọn họ cũng không biết nội tình. Võ Khôn nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không cần biết nội tình. Linh béo trong mắt vừa chuyển, hắc hắt nói, thì ra là thế, là bởi vì các ngươi tranh đoạt quỷ khí bại cấp khúc gia hoàng triều sao? Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ, võ khôn cười lạnh, bất quá một cái hoàng triều thôi, dám cùng tông môn tranh chấp? Ma cốt câu đối hai bên cánh cửa khúc gia cũng rất nhiều bất mãn, cho nên bọn họ đồng ý tử âm tông đề nghị. Linh béo hiếu kỳ nói, nhưng bạch cốt nữ vương không phải muốn buông xuống minh linh giới sao? Nghe nói chính là đi khúc gia. Võ khôn cười cười, hắn nhìn linh béo liếc mắt một cái trong mắt tràn đầy cảnh cáo, hắn ngậm miệng không nói, nhanh hơn phi hành tốc độ. Linh Béo trong lòng nghiêm nghị, hắn ngó Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, Diệp Thủy Hàn khẽ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hai người không nói chuyện nữa, đi theo Võ Khôn bay nhanh đi tới. Có độ kiếp kỳ tu sĩ trong người trước khai đạo, dọc theo đường đi gặp được cốt linh thu không có chút nào uy hiếp, Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo gặp được khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo khi đều thu một ít, có chút linh dược Võ Khôn trướng mắt, có chút lại là Võ Khôn cũng nhịn không được ra tay hảo bà bối tỉ như âm Linh Mục. Cái kia tay cầm quỷ khí nhân tộc nữ tu liền yêu cầu âm Linh Mục, tuy rằng nàng đã đem quỷ khí cấp khúc ra, bất quá nhiều tổn điểm âm Linh Mục cũng không chỗ hỏng. Võ khôn dặn dò Linh Béo, có lẽ kia nữ tu biết bốn mùa giới vị trí, nếu là có thể bắt được giới đồ, là có thể đi bốn mùa giới tự mình nhìn một cái. Linh Béo gật gật đầu, Diệp Thủy Hàn trong lòng lầm bẩm, bốn mùa giao diện đã sớm bị đâm thành hãn hải giới hỗn độn hải, đi vào còn nghĩ ra được. Bất quá hắn nhìn võ khôn thường thường đề điểm linh béo trong lòng than nhỏ chắc không được linh béo tình nguyện dùng tiệt thiên các nhân tình cũng không muốn dùng chiến thiên tông trong tông môn giao diện thông đạo chính hắn ở mạc thiên sơn đại thời gian dài nếu là ra cửa làm chuyện xấu cũng sẽ không dùng mạc thiên sơn tông môn thông đạo vua hắn nếu là có tinh thông bói toán tu sĩ lược một truy tra là có thể tra được theo hầu liên lụy đến áo choàng tông môn xem linh béo kia tung ta tung tăng bộ dáng phỏng trưng ở chiến thiên tông đại thức sản nếu không phải bạch xảy ra chuyện Hắn chỉ sợ sẽ không rời đi Minh Linh Giới. Diệp Thủy Hàn cảm khái ba giây đồng hồ, hắn liền buông than này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Hắn tận lực thu thập âm linh mục, chín biến hỏa có thể hay không ra đời linh tính liền xem âm linh mục phẩm chất. Linh Béo biết Diệp Thủy Hàn yêu cầu âm linh mục, liền hỏi võ khôn: sư thúc à, nếu kia Thánh Linh Hoa là có thể tinh luyện thần hồn hảo bà bối, kia ở Thánh Linh Hoa phụ cận có thể hay không cũng có âm linh mục A. Nơi đó âm linh mục phẩm chất có phải hay không càng tốt? Võ Khôn lắc đầu nơi đó hẳn là sẽ không có âm linh mục, bởi vì thánh linh hoa là có linh hồn, có linh hồn. Linh béo cùng Diệp thủy hàn khiếp sợ, là thánh linh hoa là đột nhiên xuất hiện ở Minh linh giới, chỉ có tử âm tông thẩm thái quân chân chính gặp qua thánh linh hoa, cũng là nàng đem chuyện này truyền cho Nam đại tông môn. Linh béo cùng Diệp thủy hàn nhạy bén đã nhận ra không đúng, Linh béo hồ nghi nói, không đúng đi, có loại này thứ tốt đương nhiên muốn cất giấu, vì cái gì thẩm thái quân ngược lại nói cho mặt khác tông môn. Võ khôn thở dài bởi vì tin tức là từ thượng giới truyền đến, nói có linh dược rơi vào minh linh giới, tám phần là ở cốt trùng bí cảnh, tử âm tông liền tính ẩn dấu tin tức lại như thế nào. các tông môn ai không trưởng đối ở thượng giới, cho nhau vừa hỏi tự nhiên sẽ biết, cho nên tử âm tông trực tiếp đem tin tức báo cho mặt khác tông môn, bởi vậy chúng ta cũng không thể không siêu tập thánh linh hoa. diệp thủy hàn sửng sốt, thượng giới tu sĩ yêu cầu thánh linh hoa, cụ thể tình huống không rõ ràng lắm, hơn nữa thượng giới tin tức mới vừa truyền đến không bao lâu. Thiên ma nhất tộc nội dáng xuống pháp chỉ, nói thiên ma nhất tộc nào đó tộc đàn nữ vương đem vương xuống minh linh, giới, tuy rằng chưa nói nguyên nhân, nhưng này hai cái tin tức một trước một sau, tất nhiên, có chặt chẽ liên hệ, cho nên các tông môn mới như thế đệ bụng. Diệp Thủy Hàn hiểu rõ, Linh Béo Thất Thanh nói, kia Thánh Linh Hoa tranh đoạt chẳng phải là sẽ thực kịch liệt, còn đều là các ngươi loại này độ kiếp kỳ tu sĩ tranh đoạt. Chúng ta đi còn có ích lợi gì? Võ Khôn tức giận nói, cốt trùng bí cảnh mở ra thời gian thực đoạn. Chỉ có kẻ hèn 10 ngày, chúng ta chỉ có thể ở cuối cùng mấy ngày toàn lực ra tay, phía trước chỉ có thể rửa các ngươi. Diệp Thủy Hàn cười tủm tìm nói, thiên địa Linh Bảo khả ngộ bất khả cầu, này đều chú ý duyên phận, mập mạp ta cảm thấy hai ta duyên phận từ trước đến nay thực hảo, có lẽ có thể bắt được đâu. Linh Béo tự nhiên nghe hiểu Diệp Thủy Hàn ý ngoài lời, hắn cũng đáng khinh nở nụ cười, đúng vậy, duyên phận. Võ khôn có chút không do nguyên do, hắn cũng lười đến đuổi theo hỏi, sớm ngày tới Thánh Cốt Môn là có thể đạt được cơ Linh dược bắt được như thế nào? Không sai biệt làm chúng ta liền trực tiếp đi Thánh Cốt môn đi. ở hắn xem ra lãng phí thời gian đã đủ nhiều, là thời điểm nhanh hơn tốc độ. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Thủy Hàn liên thanh nói, từ từ tiền bối tiểu tử còn cần đêm minh hoa cùng âm linh mục, linh béo lớn tiếng nói, sư thúc ta còn tưởng siêu tập điểm cốt linh kim cốt, ngài lại sát mấy đầu độ kiếp kỳ cốt linh thú bái, khó được gặp được một cái tính tình hảo phong chân chất độ kiếp kỳ tay đấm, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng a. Võ khôn trầm mặc, hắn hít sâu một hơi, hai tay chợt biến đại, đột nhiên bắt lấy Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo. Đủ rồi. Các người hai cái nếu không nghĩ đi, vậy đừng đi rồi. Hắn toàn thân lực lượng rung lên, bắt lấy hai người phóng lên cao. Hắn bay đi. Mang theo Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo cùng nhau bay đi. Diệp Thủy Hàn, thật là một vị thích giúp đỡ mọi người hảo tiền bối về. chương 313 Võ khôn tốc độ tương đương mau bị võ khôn đại móng đuốt bắt lấy. Diệp Thủy Hàn không thể không vận khởi cương khí ngăn trở chính mình khuôn mặt, tỉnh bị đến xương Phong đánh trúng. Hắn đi xem Linh Béo, lại thấy Linh Béo vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, không khỏi hỏi hắn: Bạch Đạo Hưu, làm sao vậy? Linh Béo không đáp hỏi lại, ngươi biết ta đầu tóc vì cái gì như vậy đoạn sao? Diệp Thủy Hàn chớp trước mắt, theo bản năng nhìn về phía Linh Béo kia vừa đến cái hót tóc ngắn. Hắn trước kia liền cảm thấy kỳ quái, Linh Béo tốt xấu cũng là tu sĩ, như thế nào tóc đoạn không ra gì? Thời buổi này không đều chú ý thân thể tóc ra đến từ cha mẹ sao, liền tính tu luyện bí pháp tu sĩ hoặc là ma đạo tu sĩ, cũng sẽ không cố tình đi cắt tóc, lại cứ Linh béo đầu tóc giống như là bị người chỉnh chỉnh tề tề áp đặt, sửa chữa bóng loáng săn bằng. Linh béo ha hả, bởi vì vị này sư thúc có giống nhau bí kỹ. Lời vừa nói ra, võ khôn tốc độ chợt nhanh hơn, vốn dĩ hắn bắt lấy hai người, chịu lực diện tích liền so giống nhau tu sĩ đại, lại cứ hắn tốc độ còn dị thường mau nên diện đánh tới phong như vách tường dày nặng cứng rắn, cũng chính là võ khôn bực này độ kiếp kỳ luyện thể tu sĩ có gan trực diện cứng rắn như mới vừa cuồng phong, hiện giờ hắn nhanh hơn tốc độ ập vào trước mặt cuồng phong hoàn toàn không hề là phong mà là vô số mặt lại ngạnh lại hậu tường thành Diệp Thủy Hàn tự nhiên cảm giác được cuồng phong đánh sâu vào, hắn theo bản năng nhắm mắt lại, thân thể trở nên càng thêm mềm mại, linh béo thanh âm phảng phất từ rất xa địa phương truyền đến, ta vị này sư thúc bí kỹ chính là chạy trốn mau Diệp Thủy Hàn cái gọi là chạy nhanh chính là đương sư thúc tốc độ mau đến nhất định cảnh giới nhưng dẫn phát không gian chấn động diệp thủy Hàn đống nhiên mở mắt ra trước mắt một mảnh hoa tốc độ quá nhanh thứ gì đều biến thành một mạt lưu quang này đó bay nhanh bỏ bất đi lưu quang trung hỗn loạn nhẹ nhẹ hát tuyến diệp thủy hàn trong lòng hoảng hốt không gian cái khe giây tiếp theo thân thể hắn phút chốc người hóa thành một đạo dòng nước thủy ở trong gió không chịu lực nhuận không nơi nương tựa theo gió phiêu lãng giống như là một cây diều tuyến võ khôn cầm đầu sợi quan trọng diều nằm ở lòng bàn tay ngay sau đó diệp thủy hàn liền nghe được linh béo chu lên thanh diệp thủy hàn theo bản năng xem qua đi liền nhìn đến võ khôn tốc độ càng thêm mau hắn mau siêu việt phong cực hạ nhảy vào không gian khe hở trùng làm lơ cốt trùng bí cảnh nội độc đáo quy tắc thế nhưng có thể một bước vạn giảm trực tiếp xuyên qua không gian cũng không sợ không gian một khắc đầu có cái gì dù sao dùng võ khôn biểu đến bay lên tốc độ liền tính bị đụng phải Đối phương tám phần cũng sẽ bị như thế cường hãn lực lượng cùng vô biên cường đại quán tính tạp thành thịt nát. Mà Linh béo đầu phụ cận cũng xuất hiện vô số cái khe, này đó cái khe như là bướng bình hài tử, ý đồ đem Linh béo đầu câu rớt, lại cứ võ khôn phảng phất sau lưng có mắt, hắn bàn tay thường thường động một chút, trợ giúp Linh béo tránh thoát này đó màu đen không gian cái khe, mà xui xẻo Linh béo liền ở trong đó nước chảy bèo trôi, cứ việc đầu không bị cắt ra, tóc lại bị màu đen không gian cái khe nuốt một lần lại một lần. Diệp Thủy Hàn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được linh béo kiểu tóc kỳ lạ đâu. Nguyên lai like hắn có đặc thù cắt tóc kỹ xảo. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn không được có âm thầm may mắn lên, hắn hóa thân dòng nước bị vo khôn bắt lấy, ngược lại không sợ không gian cái khe. Cùng lúc đó, ở một mảnh đất trống bên, đứng vài người, có Minh Ngũ Thượng Nhân, có Thẩm Thái Quân, còn có hai cái mặt khác tông môn tu sĩ. Trong đó một cái khí độ phi phàm, một thân thâm tử sắc hoa phủ, hắn tóc dài xóa trên vai, mặt may thâm trầm. Giống như một vị đế vương, người này là ma cốt môn độ kiếp kỳ tu sĩ lệ thanh, hắn bên người cách đó không xa còn đứng một cái tu sĩ, đúng là tiệt thiên các vị kia lục tiền bối. Lúc này minh ngũ thượng nhân đang ở cùng lệ thanh nói chuyện. Thánh cốt môn thật sự kỳ lạ, mặc kệ là chúng ta giữa ai đều không thể mở ra này phiên môn, nếu là chúng ta như thế nào cũng mở không ra, kia ngắt lấy thánh linh hoa chẳng phải thành một hồi chê cười. Lệ thanh nói, này môn tạo hình kỳ lạ, tuy rằng nói là môn, nhưng càng như là một cái động. Thẩm Thái Quân nói tiếp, hơn nữa cửa động chỗ còn quấn quanh vô số phiến lá, Thứ Lao thân mắt vụ về, Lao thân sống mấy ngàn năm, chưa bao giờ gặp qua loại này linh thực. Nàng nhìn về phía Tiệt Thiên các lục tiền bối, "Lục thần, các ngươi Tiệt Thiên các suốt ngày cùng hiếm lạ cổ quái tài liệu tiếp xúc, không biết ngươi hay không gặp qua loại này linh thực?" Lục thần cười khổ nói, "Thẩm đạo hữu chớ có châm chọc tại hạ, hiện tại ai không biết ta Tiệt Thiên các có mắt không tròng. Nói thật, ta chưa thấy qua." Thẩm Thái Quân mỉm cười, Minh Ngũ thượng nhân cười hì hì nói, tính, chúng ta cũng chưa gặp qua, cũng vô pháp tởi bỏ cửa động phong ấn, chỉ có thể chờ võ khôn. Lệ thanh hừ lạnh một tiếng, ra hỏa kia động thủ nhanh hơn đại não, ngươi cảm thấy hắn có thể mở ra quản xếp môn. Có lẽ đi minh ngũ thượng nhân không tỏ ý kiến, nếu là ta dùng mặt khác thủ đoạn tướng môn hủy hoại, không biết có cái gì hậu quả. Hắn nhìn về phía thẩm thái quân, không bằng thẩm đạo hữu lại bói toán một phen. Thẩm thái quân nhíu mày, nàng vừa muốn nói chuyện, đột nhiên di một tiếng cùng lúc đó mặt khác ba người cũng theo bản năng ngẩng đầu xem nơi xa nhưng nào biết thật sự là quay đầu trong ngay mắt một tiếng vang lớn liền ở trong thai ẩm vang nổ tung Và anh, tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau thẩm thái quân trước người không biết khi nào nhiều một cái màu trắng đầu lâu minh ngũ thượng nhân trước người nhiều hai chỉ thật lớn mà giữ tận lệ quỷ lục cảng trước người xuất hiện một cái tinh xảo là lướt tiểu tháp lục thanh trước người nhiều một khối bạch cốt con rối bốn người đai trước mặt đuổi mù rơi xuống sau tập trung nhìn vào không khỏi đều cứng họng. Minh Ngũ thượng nhân thu hồi lệ quỷ, đánh cái ha ha, nga nga nga ta liền nói võ đạo hưu nhất định có biện pháp mở cửa. Mặt khác ba người vô ngữ nhìn Minh Ngũ, lệ thanh xoa xoa huyệt thái dương, võ đạo hưu thật sự là. Phía trước cao 5m, khoan 4m tả hữu cùng loại với môn trước động, nguyên bản có thật dày bạch ngọc bao trùm, thượng có quỷ dị phong ấn phù văn, mở không ra phong ấn phù văn, mọi người còn không thể nào vào được. Nhưng mà giờ này khắc này, 20 mét vương bạch ngọc phong ấn thượng nhiều một người hình đại động cao tốc chạy như bay võ khôn thẳng tắp vọt tới cũng không ngừng hạ cư nhiên không chút do dự một đầu đụng vào bạch ngọc phong lớn phía trên lấy siêu việt vận tốc ánh sáng cực hạn tốc độ cũng lôi cuốn che trời lấp đất không gian chấn động hơn nữa lao tới non nửa cái bạch cốt bí cảnh không gian khoảng cách cường đại quán tính trung ngưng tụ vô biên lực lượng võ khôn này cả kinh thiên động mà va chạm thế nhưng thẳng tắp đem phong ấn đánh vỡ minh ngũ thượng nhân ho khan một chút khi trước đi đến bạch ngọc phong trước đến gần rồi xem càng rõ ràng tầng này màu trắng ngọc thạch lại có một mét hầu. Như thế dày nặng ngọc thạch trung ẩn ẩn có kim quang cùng hắc quang nhị sắc lực lượng đang chéo, kim hắc nhị sắc trung còn có vỡ vụn bạch ngọc hòn đá với bên cạnh trốn nổi lơ lửng. Phong ấn phủ văn cũng như làng ốc, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua như thế thô bạo phá vỡ phong ấn người, hơn nửa ngày cũng chưa khôi phục. Minh Ngũ thượng nhân lắc đầu, võ đạo hưu thật là người tốt ta. Thẩm Thái quân nhíu mày, không tiếng động nhìn rách nát phong ấn cùng với mặt sau đen nhánh huyệt động, thấp giọng nói, chư vị đạo hưu cẩn thận, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Lục thần trước người tiểu tháp lạng yên không một tiếng động phiêu động, hắn tức giận nói, võ đạo hưu tạp tiến vào sau thế nhưng không chút nào thanh âm truyền ra tới, khẳng định không thích hợp. Minh ngũ thượng nhân nguồn bay, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta đều phải vào xem. Nói xong, hắn vung tay háo, toàn thân hóa thành một lưu hắc quang, theo võ khôn hình người một khe lớn liền chui đi vào. Ngoài động ba người cho nhau nhìn nhìn, cũng theo thứ tự tiến vào này động, cuối cùng một cái đi vào lệ thanh trở tay khắp một cái pháp quyết thế nhưng đem thánh cốt môn dùng bí pháp che giấu, tỉnh có vô chi tiểu bối chui vào tới vướng bận, vô chi tiểu bối diệp thủy hàn cơ cơ đầu, từ hôn mê trung tỉnh lại, hắn một tiếng, cảm giác toàn thân đều như là nát giống nhau, đau đã chết, hắn cường chống ngồi dậy, quan sát bốn phía, nơi đây lại là một chỗ mộ thất, bốn phía là đen như mực vách tường, trung gian phóng một cái quan tài, quan tài cái nắp tựa hồ bị người đánh vỡ, quan tài bản thượng có cái động, bên trong giống như có cái gì, nhưng diệp thủy hàn thấy không rõ lắm. Bên cạnh hắn chính là tóc lại lần nữa biến thành sờ mát linh béo, võ khôn lại biến mất không thấy, không biết ở đâu. Diệp Thủy Hàn vận chuyển trong cơ thể linh lực, phát hiện chính mình lần này thật sự chỉ là thuần túy đâm ngông, trong cơ thể cũng không có trở ngại. Diệp Thủy Hàn không khỏi vạn phần may mắn, may mắn hắn am hiểu Thủy thuộc tính công pháp, nếu không hắn nhất định sẽ bị đâm thành nát như không thể. Nghĩ đến đây, hắn vẫn chưa sốt ruột đi thăm dò phía trước quan tài, mà là một chân đá hướng linh béo. Tên mập chết tiệt, lên! Linh béo bị Diệp Thủy Hàn một chân đá đến trên vách tường, ai u một tiếng xoa mặt bỏ lên. Hắn kêu dên nói, đau chết người già già ta. Diệp Thủy Hàn mắt trợn trắng, hắn tức giận nói, ta xem ngươi một chút cũng không đau. Đừng bậy bạn, võ tiền bối không thấy. Linh béo điếu môi, ngươi còn trông cậy vào hắn A. Hắn kia công pháp rất quỷ dị, sử dụng sau nếu không có gặp được có thể hoàn toàn ngăn cản đồ vật của hắn, hắn là rừng không được tới. Diệp Thủy Hàn trận mắt há hốc mồm, thiệt hay giả kia hắn vì cái gì còn dùng này công pháp. Linh béo nhún mai, đây là cốt trùng bí cảnh sao, thật muốn có thứ gì có thể ngăn lại hắn, kia nhất định là thánh linh hoa, cho nên hắn mới như thế không kiêng nể gì. Linh béo đánh lên tinh thần, được rồi, đừng động ta kia tiện nghi sư thúc, ngươi. Hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, thế nhưng hét lên, ngươi đầu tóc cư nhiên không bị tước. Diệp Thủy Hàn vung đầu mặt sau hát trường thuận đuôi ngựa, gác y nói, thật ngượng ngùng, ta đầu tóc hoàn hảo không tổn hao gì. Linh Béo vước chính mình lại lần nữa thành sờ mát đầu tóc, khóc không ra nước mắt. Hai người thu thập tâm tình, khắp nơi xem xét một chút cái này mộ thất. Mộ thất bốn phía trên vách tường không có bất luận cái gì manh mối, đừng nói giống nhau mộ thất quán có biết hóa, thậm chí là vách tường khe hở đều không có. Cuối cùng Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo ánh mắt dừng ở trung gian phóng quan tài. Quan tài nhìn qua rất đơn giản, quan tài cái nắp đều khai hơn một nửa. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo hai người nín thở ngưng thần, một cái lấy ra thiên tinh ngân hương một cái lấy ra một cây tinh tế roi dài chậm rãi đi đến quan tài bên kia khi bọn hắn xuyên thấu qua mở ra nửa thanh quan tài bản nhìn đến bên trong đồ vật khi hai người không khỏi đồng thời kinh hô đây là chương 314. quan tài bản hạ trống rỗng chỉ có một đóa chén khẩu đại đóa hoa hơi hơi đông đưa hoa phân tam cánh nhụy hoa vì tinh hoa văn trước lập loè một trường tròn tròn gương mặt tươi cười đây chẳng phải là minh linh giới rất nhiều đại năng tranh đoạt thánh linh hoa sao diệp thủy hàn cùng linh béo hai mặt nhìn nhau Chẳng lẽ đây là bọn họ muốn tìm đồ vật? Quá dễ dàng đi." Linh Béo ho khan một chút, hắn nói, "Ngươi là dùng Khúc gia cốt phủ tiến vào đi. Ngươi không phải muốn giúp Khúc gia tìm Thánh Linh Hoa Nếu không này đóa ngươi cầm đi." Diệp Thủy Hàn khiêm nhượng cực kỳ, "Sư minh trước hết mời, sư minh trước hết mời." Ngài đối Chiến Thiên Tông tình cảm thâm hậu, chỉ sợ cũng muốn giúp Chiến Thiên Tông thu thập Thánh Linh Hoa đi, này đóa vẫn là cho ngài đi. Hai người cho nhau làm bộ làm tịch làm nửa ngày, lại không ai tiến lên đi ngắt lấy Thánh Linh Hoa. Vô hắn, này đóa Thánh Linh Hoa xuất hiện thời cơ quá làm người nghi hoặc, bọn họ bị võ khôn mang tiến Thánh cốt Môn, mở mắt ra liền nhìn đến Thánh Linh Hoa, tuy nói thiên địa linh vật có duyên giả đến chi, nhưng này duyên phận cũng quá. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo liếc nhau, Diệp Thủy Hàn mở miệng, không nói này Thánh Linh Hoa, chúng ta như thế nào đi ra ngoài. Linh Béo cũng phản ứng lại đây, hắn mọi nơi nhìn nhìn, từ trong lòng lấy ra một cái vòng tay giống nhau đổ vật đối với vách tưởng chiếu nửa ngày, biểu tình nghiêm túc lên. Không có cái khe. Hắn ngữ khí thật không tốt, nếu ta không nhận sai, này hẳn là có phong ấn công hiệu trưởng thái thạch, loại này cục đá rất khó bị đánh vỡ, cần thiết nắm giữ rời đi cấm pháp, nếu không hai ta khẳng định sẽ bị vây ở chỗ này. Diệp Thủy Hàn nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu đảo chính mình túi càng Khôn, Diệp Thủy Hàn đảo thời điểm hoàn toàn không chú ý tới chính mình linh thú túi ở sáng lên, hắn chỉ nhớ rõ từng nuốt quá càng thanh thượng tiên là muôn đời môn tu sĩ, hắn lưu lại túi càng Khôn hẳn là có không ít tác dụng công cụ. Diệp Thủy Hàn tìm một hồi, lấy ra một cái bản tay đại hộ Hắn mở ra hộp, một sợi khói nhẹ sung ra. Hắn giơ tay một chút, khói nhẹ không tiếng động tàng ra, 15 phút sau lại lần nữa tụ lại, dừng lại ở hộp trên không. Linh Béo thấu lại đây. Đây là thứ gì? Diệp Thủy Hàn trong tay hộp toàn thân ngọc sắc, phiếm nhàn nhạt ánh sáng, hộp ngọc bên cạnh còn có hoa văn, nhìn cực kỳ tinh xảo. Diệp Thủy Hàn nói, ngọc khói bay. Linh Béo nghe vậy kinh ngạc nói, đây là ngọc khói bay. Trong truyền thuyết thượng giới tu sĩ dùng để ở tuyệt cảnh trung tìm kiếm sinh cơ ngọc khói bay. Diệp Thủy Hàn gật đầu, ân. Ngọc Khói Bay có phản ứng, liền thấy hộp trên không trôi nổi yên khí hơi hơi rung động, từ màu tím biến thành màu xanh lục. Linh Béo kích động hào rồi, Ngọc Khói Bay chính là thứ tốt. Thượng giới tiên nhân đều không nhất định sẽ có hảo bà bối. Hán vua vua Diệp Thủy Hàn bả vai, bội phục nói, sư đệ ngươi có thể a? Diệp Thủy Hàn đắc ý cười, hắn nói, Ngọc Khói Bay liền phải bày ra sinh ra cơ chỗ, xem trọng. Liên thấy kia hộp trên không yên khí quay cuồng một trận cuối cùng biến thành một đóa hoa hình dạng. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đồng thời sửng sốt, Thánh Linh Hoa. Bọn họ đi ra ngoài cơ hội cư nhiên là Thánh Linh Hoa. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, hắn thu hồi ngọc khói bay, nhìn Linh Béo liếc mắt một cái, Linh Béo thật mạnh gật đầu, hắn đột nhiên vung tay lên, phách về phía Thánh Linh Hoa. Cùng lúc đó Diệp Thủy Hàn toàn thân trào ra vô số linh thủy, vờn quanh ở hắn cùng Linh Béo bên người, để ngừa vấp nhất. Liên ở Linh Béo kia thật lớn bàn tay chụp ở Thánh Linh Hoa trong nháy mắt, kia Thánh Linh Hoa xoạch một chút, như là bọt biển biến mất cùng lúc đó toàn bộ quan tài binh một tiếng thế nhưng hóa thành một cái hất động đứng ở quan tài hai sườn diệp thủy hàn cùng linh béo cư nhiên đồng thời rơi xuống đi xuống vô số trong suốt dòng nước bám lấy vách tường đồng thời giữ chặt rơi xuống linh béo nhưng dây tiếp theo toàn bộ mộ thất cũng đã biến mất trước mắt hết thảy toàn bộ điên đảo quay cuồng hai người thế nhưng rơi vào một cái không gian thật lớn nội dòng nước không có chống đỡ điểm không thể không hóa thành vô số bọt nước rơi xuống diệp thủy hàn theo bản năng vứt ra một đạo thủy thăng bắt lấy linh béo Phòng ngừa hai người tách ra, bùm, hai người rơi vào một mảnh mềm mại bụi cỏ chung, rơi xuống đất. Sau hai người đồng thời đứng dậy, lập tức lưng tựa lưng cảnh giác nhìn chung quanh. Bất quá đang xem thanh chung quanh trong nháy mắt, hai người đều trợn tròn mắt. Ở thánh cốt môn mộ thất sau, nơi này là một chỗ thật lớn hang động, hang động nội cỏ xanh thanh ấm, chính giữa nhất thế nhưng sinh trưởng một gốc cây trời xanh đại thụ. Bất quá này cơ hồ đem toàn bộ hang động căng bạo đại thụ tựa hồ bị trọng thương, không chỉ có thân cây cắt thành hai đoạn ngay cả cành lá cũng khô vàng bất ham nhìn qua tựa hồ dây tiếp theo liền phải từ nhanh cây thượng rơi xuống giống nhau mà ở đại thụ nhất bên ngoài sinh trưởng âm linh mục hồng tinh quả tăng linh dịch trở thiên địa linh dược này đó linh dược phẩm chất so với phía trước bọn họ nhìn đến quá đều hảo đến nhiều diệp thủy hàn ánh mắt dính ở những cái đó âm linh mục thượng, như thế nào cũng rời không ra hắn lẩm bẩm nói tính thượng này đó âm linh mục cũng đủ ta dùng linh béo ánh mắt tắc rừng ở trung hướng trên đại thụ hắn sắc mặt khó coi cực kỳ uy, ta cảm thấy kia cây không thích hợp, ngươi gặp qua loại này linh thực sao? Diệp Thủy Hàn đôi mắt còn ở âm linh mục thượng, ta đối thánh linh hoa không có hứng thú, ngươi biết đến, ta lúc ban đầu mục đích chính là âm linh mục. Linh Béo khí vui vẻ, liền tính ngươi bắt được âm linh mục cũng muốn suy xét như thế nào rời đi nơi này a? Diệp Thủy Hàn cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn nhìn lướt qua nơi xa đại thụ, ánh mắt đầu tiên không để ý, đệ nhị mắt cảm thấy không thích hợp, đệ tam mắt liền rốt cuộc rời không ra. Hắn nhíu mày. Tổng cảm thấy này cây cảm giác có điểm. Diệp Thủy Hàn nói, ta giống như gặp qua cùng loại linh thực. Linh béo tinh thần rung lên, Nga, ở nơi nào? Diệp Thủy Hàn trầm mặt thật lâu sau, mới nói, ở vô lượng trong cung, cụ thể tới nói là tử tiêu cung nội. Lúc trước ở tử tiêu cung khi tuy rằng ở vào vô ký ức trạng thái, nhưng chờ hắn đi ma là thiên, bị phệ hồn thương gõ một lần sau, tử tiêu cung nội ký ức liền chậm rãi hiện ra tới. Linh béo hít ngược một hơi khí lạnh, hắn tung hoành vô số thế giới. Có thể sống đến bây giờ tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi hạng người, hắn không thể tưởng tượng nói, ngươi cư nhiên đi qua tử tiêu cung. Không đối với ngươi là nói kia ngoạn ý cùng tử tiêu cung linh thực rất giống. Linh béo không thể tưởng tượng nói, nói cách khác, chúng ta trước mặt giống như bị người chém thành hai đoạn linh thực, là nào đó thánh nhân dưỡng. Hắn lôi kéo Diệp Thủy Hàn xoay người liền chạy. Diệp Thủy Hàn tức giận nói, ngươi chạy cái gì? Linh béo cơ hồ muốn nhảy dựng lên, vô nghĩa. Không chạy lưu lại nơi này chờ chết sao Hắn tức muốn hộp máu nói, này linh thực rõ ràng là bị người đánh thành chết khiếp, chúng ta ở chỗ này đã càng lâu càng nguy hiểm a. Thánh nhân gian tranh đấu há là bọn họ loại này tép dịu có thể tham dự. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, vậy ngươi cũng qua coi thường những cái đó thượng cổ tiền bối. Nhìn xem kia cây hắc cây đảo, kia căn bản là không phải cây đảo, mà là một con yêu tinh nha. Hắn hít sâu một hơi, cung kính nói, kẻ học sau mặt tiến Diệp Thủy Hàn, sư huynh bạch bằng, gặp qua tiền bối. Hắn sau khi nói xong vẫn duy trì không người tư thế, linh béo hổ khu chấn động, không chút nghĩ ngợi liền đi theo làm. Sau một lúc lâu, hắn thật cẩn thận dương mắt nhìn lại, tức khắc bị nhìn đến hình ảnh hoảng sợ. Nguyên lai like nơi xa bị chém thành hai đoạn đại thụ cư nhiên ở không tiếng động đi đường. Nó như là hài tử nghiêng ngả lảo đảo ở đi phía trước đi, nhất quỷ dị chính là đi thời điểm bốn phía nhánh cây không núp đích, chỉ có thân cây ở hoạt động vị trí, thật lớn thân cây đạp lên trên mặt đất cũng không có chút nào thanh âm. Hình ảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Linh béo khẩn trương liếm liếm môi, hắn kéo kéo Diệp Thủy Hàn tay áo, ý bảo Diệp Thủy Hàn ngẩng đầu. Diệp Thủy Hàn tự nhiên cũng thấy được một màn này, bất quá so với Tử Tiêu cung nội ma tổ đạo tổ gieo trồng hắc cây đào đầu tiên là từ ma chuyển Phật lại đi vòng còn cùng mỗ con khỉ tới vừa ra khuynh quốc chi luyến. trước mặt này chỉ đi một bước đỉnh ba bước đại thụ liền thật sự không tính cái gì. Hắn bình tĩnh tự nhiên, tiền bối có gì chỉ điểm. Cắt thành hai đoạn cự mục như là hai cái đùi gặp gần đi đến Diệp Thủy Hàn cùng linh béo trước người, chậm rãi ép xuống, thật lớn trên thân cây vươn một con nhánh cây, kia nhánh cây thẳng tắp nhằm phía Diệp Thủy Hàn. Bên hông linh thú túi. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ngài muốn ta linh thú? Ta nơi này chỉ có một con có được đế thính huyết mạch tiểu ngắm nói đến một nửa, ừ. Diệp Thủy Hàn đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, "Thiên a, ngài là?" kia chỉ tiểu bạch miêu ở linh hồn là huyền nguyên ma thánh cộng sinh linh vật cây nhân sâm quả tiền bối. Chẳng lẽ nói trước mặt này viên bị người chém thành hai đoạn cự một chính là cây nhân sâm quả Từ từ Thánh linh hoa là cái dạng gì tới Hoa phân tam cánh, nhụy hoa trong suốt, có người mà tạo ảnh ở hoa văn thượng lập lòe Diệp Thủy Hàn run rẩy nói Ngài là cây nhân sâm quả tiên bối Cây nhân sâm quả này bốn chữ như là một cái ma chú Nói ra trong nháy mắt toàn bộ không gian đều yên lặng Giờ khắc này Diệp Thủy Hàn hoảng hốt gian ẩn ẩn nghe được một cái tiểu nữ hài thét trói thai thanh âm dây tiếp theo diệp thủy hàn bên hông linh thú túi phanh tạc một đạo trong suốt màu trắng quang đoàn phóng lên cao đồng thời bốn phía đông đảo nhánh cây tất cả đều phát ra rào rạt tiếng vang mà cắt thành hai đoạn cự một đột nhiên hợp hai là một mãnh liệt quang từ trong đó phát ra dạng dỡ người mắt trong nháy mắt toàn bộ không gian đều ở chấn động đại địa nứt toạc, màu đen cái khe không tiếng động bơi lội hỗn độn trận gió nổi lên bốn phía này không gian thế nhưng ẩn ẩn có hỏng mất xu thế diệp thủy hàn cùng linh béo cắt dùng thủ đoạn phục nổi tại giữa không trung Hai người lẫn nhau vì sừng phòng hộ, đồng thời Diệp Thủy Hàn dơ tay vung lên, hắn cùng Linh béo trước người liền nhiều một cái phòng hộ cháo. Đúng là hắn chín biến hỏa biến thành, giờ phút này thần hồn cha xét không có chút nào tác dụng, cảm giác đánh mất. Hai người chỉ có thể dùng đôi mắt đi xem, nhưng bọn họ mở to hai mắt nhìn cũng vô pháp ở quay cuồng hôn độn mây trôi nhìn thấy thứ gì. Ở hôn độn chung chín biến hỏa càng thêm dùng tốt, Diệp Thủy Hàn nắm chặt thiên tinh ngân thương, khẩn trương nhìn quay cuồng mây trôi, trong mắt loạn chuyển. Bối ở sau người tay cùng linh béo đánh lên thủ thế tới, nghĩ cách chạy. Nhưng vào lúc này, một cái non nớt lại uy nghiêm thanh âm vang lên, hỗn độn linh đan. Diệp Thủy Hàn sửng sốt, ngay sau đó lập tức nhảy ra chính mình túi càng khôn, đem bên trong toàn bộ hỗn độn linh đan đều ném đi ra ngoài. Mới vừa quăng ra ngoài bốn phía quay cuồng mây trôi trùng chợt tăng thêm vô số màu đen sương mù, linh béo kêu lên cái gì? Cẩn thận, đây là hỗn độn ma khí. Diệp Thủy Hàn không chút nghĩ ngợi đôi tay một phách phát lại đây hỗn độn ma khí ở trong tay hắn liền thành một quả đan dược thấy như vậy một màn linh béo đôi mắt đều phải đột ra tới thiên a ngươi đây là cái gì công phu diệp thủy hàn lập tức bắt đầu xoa viên xoa linh đan đại pháp hắn đem làm được hỗn độn linh đan tất cả đều quăng ra ngoài linh béo nhìn kỳ quái thấp giọng nói ngươi đây là đang làm gì đâu diệp thủy hàn lắc đầu ngươi có thể nhận thấy được phụ cận có cái gì sao linh béo nói mụ nội nó này bốn phía tất cả đều là quay cuồng sương mù Thần thức tra xét còn không có dùng, quỷ biết có cái gì. Diệp Thủy Hàn nói, này phụ cận có hai loại lực lượng, một loại là chúng ta tiến vào khi nhìn đến kia linh thực, nó lực lượng là hỗn độn linh lực, một loại khác là hôn độn ma khí. Linh béo hư tâm đạo, này hai loại có cái gì khác nhau sao? Ta cảm giác đều không sai biệt lắm, còn tưởng rằng tất cả đều là hỗn độn ma khí. Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, hỗn độn ma khí có thể đem thế gian vạn vật ô nhiễm thành ma vật, hôn độn linh lực là hết thể linh lực suối nguồn cùng thủy tổ. Linh béo tức khắc đối Diệp Thủy Hàn lau mắt mà nhìn, ta căn bản phân chia không ra, hiện tại bên ngoài là cái gì chẳng uống. Diệp Thủy Hàn nhấp môi, giống như ở. Đánh nhau. chương 315. Lớn mật. Non nốt thanh âm mang theo vô biên tức giận, một cái toàn thân trong suốt cây non ở trên hư không trung đột nhiên quất đánh một đoàn màu đen sương mù. Này màu đen sương mù không có hình thái, khi thì ngưng tụ thành đoàn, khi thì phân tán thành yên nhưng quỷ dị chính là cây non quất đánh khi luôn là sẽ tản mát ra một cổ đạm lục sắc mây trôi dao động, mặc kệ kia màu đen xương mù như thế nào biến hóa đều sẽ bị kia dao động bao phủ. mỗi khi cây non chịu động một chút, kia xương mù liền sẽ vặn mèo, chấn động, tựa hồ ở chu lên giống nhau. cư nhiên mưu toàn cắn nuốt ta, bất quá kẻ hèn một con thiên ma, thật to gan. cây non tản mát ra dao động tuy rằng sắc bén, nhưng kia màu đen xương mù lại như thế nào cũng không lùi đi, không một hồi cây non liền hơi rút nhỏ một chút có hậu kế bất lực xu thế màu đen xương ngủ tựa hồ phát hiện cây non tình trạng quất bách bốn phía xương ngủ dần dần tăng nhiều cũng chậm rãi đem cây non vây quanh lên kia cây non gầm lên nghiệt xúc vọng tưởng dây tiếp theo kia cây non long một tiếng tản mát ra mãnh liệt thanh sắc quan mang trong nháy mắt toàn bộ không gian đều đông đưa lên cây non thân ảnh chợt lóe rồi biến mất thế nhưng trực tiếp từ này không gian chạy trốn đi ra ngoài màu đen xương ngủ xoa thân đuổi theo kia cây non thượng cảnh cây hơi hơi run run Phảng Phất một đôi vô hình tay, vẽ ra huyền diệu khó giải thích độ cung sau, mặc kệ kia màu đen xương mù như thế nào va chạm, đều không thể thoát ly này không gian. Kia màu đen xương mù chậm rãi ngưng tụ thành cầu, thật lớn viên cầu chống rông hai khối, Phảng Phất bộ xương khô đôi mắt, thực mau đôi mắt phía dưới vị trí nứt ra một cái thật dài cái khe, này cái khe trên dưới khép mở, như người miệng giống giận. Giống. Vô biên giống giận hỗn loạn mãnh liệt sợ hãi huy nghiêm tràn ngập toàn bộ cốt trùng bí cảnh. Diệp Thủy Hàn cùng linh béo bị này giống giận chấn đến đầu không rõ. May mắn Diệp Thủy Hàn trước người có chín biến hỏa ngăn cản này đánh sâu vào. Nguy cấp thời khắc, hắn không chút nghĩ ngợi bàn tay vung lên, lúc ban đầu hắn tản mát ra đi bọt nước toàn bộ lôi cuốn linh dược vọt tới bên người, cùng lúc đó linh béo đột nhiên tạp ra 10 dư cái ngân tử sắc lôi cầu, dây tiếp theo màu trắng cùng màu tím dao. Tạp kia chớp phóng lên cao, bùm bùm vang vọng toàn bộ không gian, nhân cơ hội này Diệp Thủy Hàn vớt lên những cái đó linh dược, thủ đoạn vừa lần, lấy ra một quả ngọc phù răng, rác, ngọc phù vỡ vụn, linh béo thét chói tai. ngươi cư nhiên có phá không phù. nghìn cân treo sợi tóc chi khác, linh béo cũng bóp nát một quả ngọc phù. bạch quang bao vây lấy linh béo thế nhưng theo diệp thủy hàn còn chưa khép kín không gian cái khe vẹo một chút cũng chạy. đương nhiên, liền tính trốn chạy, linh béo cũng không quên lại vặn mặt ném mười mấy tím lôi cầu. ra ra ta nổ chết ngươi nha. bạch tím hai sắc thần lôi đem màu đen xương mù chém thành từng mảnh từng mảnh nhưng dù vậy cũng vô pháp ngăn cản sương mù nhằm phía linh béo sau khi biến mất tàn lưu cái khe liền ở cái khe khép kín trong ngay mắt màu đen sương mù vặn vẹo vọt đi vào cứ việc chỉ có một tia nhưng trung quy vẫn là tránh thoát nhà giam diệp thủy hàn một cái lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất dây tiếp theo linh béo bùn một tiếng ngã ở trên người hắn sau đó mượt mà lăn đến một bên diệp thủy hàn lưu loát bỏ dậy vừa muốn nói chuyện đã bị trước mắt hết thể dọa sợ sắp thực tới nói trước mặt có năm cái tu sĩ từ tả hướng hữu số theo thứ tự là tử âm tông thẩm thái quân, thiệt thiên các lục thần, ma cốt môn lệ thanh thượng nhân cùng quỷ linh tông minh ngũ thượng nhân, mà võ khôn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn đầy người là huyết, nhìn không ra chết sống. linh béo mắng nói, sư đệ ngươi cư nhiên còn có phá, Ngậy! nói đến một nửa, linh béo cũng phát hiện trước mắt thế cục không ổn. sở dĩ nói không ổn, là bởi vì tử âm tông thẩm thái quân trên tay bay một cái bạch ngọc trong suốt đầu lâu, này đầu lâu quanh quẩn màu đen sương mù mà kia màu đen sương mù đang ở cắn nuốt mình ngũ thượng nhân trên người linh quang. Cùng lúc đó lục thần trong tay tiểu tháp chân áp lệ thanh thượng nhân, phụ cận nơi nơi là vỡ vụn bạch cốt cùng rách tung tóe mặt đất, nhìn dáng vẻ bọn họ năm người chiến đấu kịch liệt hồi lâu. Tiến vào thánh cốt phía sau cửa mặc kệ là diệp thủy hàn vẫn là linh béo đều khôi phục tướng mạo sẵn có. Giờ phút này linh béo một lộ diện, tức khắc bị người nhận ra tới. A nha, này không phải bạch bằng sao? Từ âm tông thẩm cụ bà lộ ra âm trầm tươi cười các ngươi chiến thiên tông thật sự rảo hoạt đâu? phái ngươi sư đệ màu trà cùng ngươi sư thúc võ khôn đương tấm một, ngươi đảm đương ám tử, ngươi như vậy xảo quyệt khẳng định sẽ không bại lộ. nếu không phải bị chúng ta đụng phải, đến lúc đó có lẽ các ngươi chiến thiên tông cướp được thánh linh hoa cũng sẽ nói không cướp được. linh béo đánh cái ha ha, thẩm tiền bối nói nơi nào lời nói, ta lần này là trộm tới, thánh linh hoa cái loại này thứ tốt, tới tay còn phải cho tông môn, nhiều buồn bực à? diệp thủy hàn biết điều lui ra phía sau nửa bước tránh ở linh béo sau lưng. Nào nghĩ đến đối diện Lục Thần lại nói, "Thẩm đạo hữu, vô nghĩa không cần nhiều lời, nhanh lên giải quyết bọn họ, đỡ phải tái sinh sự tình, vừa rồi Bạch Bằng nói cái gì?" Hắn xưng hô vị này tiểu bối là sư đệ. Lục Thần cười lệnh, "Chiến Thiên Tông thật sự tàng hảo thâm, tiểu tử này các ngươi ai nhận thức?" Ngay cả bị áp chế Minh Ngũ thượng nhân cùng Lệ Thanh thượng nhân cũng lắc đầu, càng đừng nói Thẩm Thái Quân. Linh béo tức khắc xấu hổ, hắn liên thanh nói, "Các ngươi nghe lầm. Hắn không phải ta sư đệ." Diệp Thủy Hàn một tay che mặt, Sư Minh, người là ngốc tử sao? Trừ bỏ hôn mê võ khôn, mặt khác bốn người đều cười lạnh, thẩm thái quân càng là nói, các người hai cái tiểu bối là trực tiếp thần phục ta trở, vẫn là. A. lời nói còn chưa nói xong, một cái bóng đen không biết khi nào ẩn nút đến thẩm thái quân bên chân, đột nhiên một đầu, thế nhưng đem thẩm thái quân liền đầu đến đuôi trực tiếp nuốt. Diệp Thủy Hàn một kích đắc thủ càng không lưu tình, dây tiếp theo thân hình chợt vọt tới trước, lòng bàn tay chợt lóe, thiên tinh ngân thương như sao băng. Lôi cuốn mãnh liệt thiêu đốt chín biến hỏa hung hăng thứ hướng bao vây lấy Thẩm Thái Quân đại thủy cầu. Cùng lúc đó, Linh Béo đôi tay một phách, Lệ Thanh thượng nhân bên chân thổ địa soạch một chút đột nhiên thượng hướng, đồng thời Lục Thần thượng nhân bên chân bùn đất hóa thành lốc xoái, bùn đất biến thành xúc tua ý đồ bám lấy Lục Thần hai chân, lại bị Lục Thần trên người cương khí vỡ vụn thành cha. Cứ việc này chiêu thậm chí không thể xưng là là công kích, lại cũng đủ quấy rầy Lục Thần lực chú ý, Lệ Thanh thượng nhân nhân cơ hội này gầm lên một tiếng. Trước người đột nhiên xuất hiện một khối thật lớn bạch cốt tấm chắn, hắn bắt lấy này cự thuẫn không chút nghĩ ngợi liền dùng toàn thân sức lực xung phong. Lực lượng cường đại hỗn loạn mãnh liệt trận gió cuốn quanh ở cự thuần thượng, trực tiếp cùng lục thần khuôn mặt tới cái thân mật tiếp xúc, thật lớn tấm chắn dán lục thần mặt hung hăng tạm đi xuống, trực tiếp đem lục thần ta phi. Bất quá thực mau vốn dĩ áp chế lệ thanh thượng nhân tiểu tháp xoay tròn bay ngược, trực tiếp dừng ở lục thần dưới thân, đem lục thần trên người lực lượng toàn bộ dỡ xuống. Linh béo không chút do dự vọt tới hôn mê võ khôn bên người. Vớt lên tiện nghi sư thúc thân thể quay đầu liền chạy, nhưng nào biết hắn mới vừa chạy ra một bước thế nhưng bị dưới chân thủy thẳng vướng ngã. Người làm gì? Linh béo giống giận, Diệp Thủy Hàn liền tính muốn học hắn sư phụ thiên nuốt hố người, cũng không cần thiết ở thời điểm này a Hắn quay đầu đang muốn mắng chửi người, liền nhìn đến Diệp Thủy Hàn thiên tinh ngân thương đem thẩm thái quân thọc cái lạnh thấu tim, thọc xuyên thẩm thái quân sau ngân thương thượng thiêu đốt màu sáng ngọn lửa thế nhưng như ung nhọt trong xương. Mặc cho Thẩm Thái Quân như thế nào biến hóa thân pháp đều không thể thoát khỏi trên người ngọn lửa. Mắt nhìn thân thể của nàng phải bị kia ngọn lửa nuốt rớt, Thẩm Thái Quân nhanh chóng quyết định, thế nhưng trực tiếp vứt bỏ thân thể, giây tiếp theo nàng trước mặt kia màu trắng lôi thủng phóng xuất ra lực lượng cường đại, đồng thời truy tung linh béo mà đến màu đen xương mù không tiếng động tiến vào này bạch cốt bộ xương khô nội, trong nháy mắt Thẩm Thái Quân hơi thở liền thay đổi. Minh Vũ thượng nhân nhân cơ hội lui về phía sau, lui về phía sau khi còn không quên trở tay đánh lục thần một trường Bất quá một trường âm khí tàn sát bừa bãi, mềm nhẹ lại sắc bén âm khí trực tiếp quát trật lục thần đánh tới tiểu tháp. Lệ Thanh Thượng nhân lập tức nắm lấy cơ hội hai mắt vừa lật, vốn dĩ màu đen đồng tử thế nhưng biến thành thuần trắng sắc, đồng tử cùng tròng trắng mắt cùng sắc. Lục thần kêu thảm thiết một tiếng, cực nhanh lui về phía sau, đồng thời trước người lại nhiều một. Đóa chen khẩu đại hoa, đúng là thánh linh hoa. Hắn bắt lấy thánh linh hoa đang muốn hướng trong miệng tắc, một đạo đạm lục sắc ánh sáng bỗng nhiên đảo qua. Một cây cây non lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lục Thần trước người, ánh sáng đảo qua trực tiếp đem thánh linh hoa quét không có. Bị ngăn lại linh béo phỉ nhỏ bơi, hắn buông võ khôn, ngao gào một tiếng, đôi tay biến thành quả hương bổ đột nhiên phách về phía Lục Thần, sẵn hắn bệnh muốn hắn mệnh, xui xẻo Lục Thần đang bị linh béo này nhất chiêu đánh lén mười vạn. Ngao. Lục Thần lần nữa kêu thẳng thiết, lệ thanh không chút do dự tháo xuống bên hông linh thú túi ra bên ngoài một ném, một con thật lớn bạch cốt cốt thú thấy phong liền chướng Mấy mắt biến thành một con viễn cổ cự thú, viễn cổ cự thú cúi đầu, nó trên đầu có rác, nhắm ngay lục thần bảo bảo chân sau rầm rập nhằm phía lục thần, liên tiếp đã chịu ba người giáp công lục thần rốt cuộc chịu đựng không nổi, hắn cả giận nói, Thẩm đạo hữu, ngươi đang làm gì? Lời vừa nói ra, Minh Ngũ thượng nhân đám người cũng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thái Quân, lại thấy nguyên bản Thẩm Thái Quân nơi vị trí thượng, đã không có Thẩm Thái Quân thân ảnh, chỉ còn lại Diệp Thủy Hàn đứng vẫn không núc hắn đánh cái nó no cách, trong tay ngân dương vùng chỉ vào trước mặt trôi nổi bộ xương khô, lạnh lùng nói, nơi nào tới thượng giới thiên ma? Minh Ngũ thượng nhân trợn mắt há hốc mồm, lệ thanh nhịn không được nói, ngươi giết thẩm thái quân. Diệp Thủy Hàn khiêm tốn nói, còn muốn đa tạ ba vị tiền bối kiểm chế hỗ trợ. Linh béo Đào hút khẩu khí lạnh, hắn biết Diệp Thủy Hàn rất lợi hại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới thẳng nhãi này khởi sướng tiêu tới ăn cái độ kiếp kỳ tu sĩ thế, nhưng cũng không nói chơi. Hắn nếu là biết Diệp Thủy Hàn còn nuốt quá thiên nhân, chỉ sợ cũng càng chấn kinh rồi. Diệp Thủy Hàn nhìn lướt qua Linh Béo, trong lòng thầm mắng Linh Béo quá xuẩn. Tốt như vậy cơ hội, nhanh lên nghị cách làm rất minh ngũ thượng nhân, lục thần cùng với lệ thanh thượng nhân, không phải không ai biết hai người là sư huynh đệ sao. Hắn lại quên mất không phải mỗi người đều giống hắn giống nhau có được vượt cấp nuốt nhân thần kỹ. Linh Béo tiếp thu đến Diệp Thủy Hàn cấp tín hiệu, Linh Cơ vừa động, giận dữ hét: người là ai? Người không phải ta sư đệ. Ta sư đệ sao có thể có thực lực giết chết thẩm thái quân? Diệp Thủy Hàn hào phản ứng. Hắn cười lạnh, ngân thương vung, làm cao lên trạng, ngu xuẩn tiểu bối. Linh béo bi phấn mặt, tà sư đệ đâu? Diệp Thủy Hàn, còn dùng nói. Tự nhiên bị ta ăn. Linh béo phẫn nộ vào tới, ta giết ngươi. Diệp Thủy Hàn bắt lấy ngân thương thương bính bắn ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp tạp bay Linh béo. Hắn nâng lên cằm, ngạo mạn nói, không muốn chết liền lăn. chương 316 Diệp Thủy Hàn đem Linh béo vứt ra đi phương vị phi thường vi diệu vừa lúc hỗn loạn ở lệ thanh thượng nhân phía sau lục thần trước người linh béo trong chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận diệp thủy hàn muốn làm gì nhưng hắn nội tâm ở ngao gạo, chính mình làm không được a hắn nhưng không có diệp thủy hàn quỷ dị thủ đoạn lôi đỉnh diệt sát một cái độ kiếp kỳ tu sĩ liền tính vị trí hảo cũng vô dụng a a bất quá liền ở trong lòng hắn tức giận mắng trong ngáy mắt phía trước chợt xuất hiện màu xanh lục cây non đột nhiên ép xuống mãnh liệt uy áp buông xuống tất cả mọi người bị này cổ thật lớn lực lượng áp không động đậy lên Bọn họ chơ mắt nhìn ở cây non phía dưới Lục Thần bị cây non trực tiếp gò ở chán thượng, dây tiếp theo Lục Thần thân thể từ đầu lô chỗ bắt đầu hỏng mất. Như là cắt bụi giống nhau, bất quá 3 năm giây thời gian, đường đường một cái độ kiếp kỳ đại năng thế nhưng hóa thành gió cát, biến mất. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, lại không bao gồm Diệp Thủy Hàn. Diệp Thủy Hàn ngân thương một trọn nhằm phía kia bạch cốt bộ xương khô, mùi thương một hạt bụi sắc ngọn lửa chợt mở rộng, kia màu trắng bộ xương khô tựa hồ cực kỳ sợ hãi Diệp Thủy Hàn ngọn lửa. Không chút nghĩ ngợi cực nhanh lui về phía sau, nó lui về phía sau tốc độ cực nhanh. ở Minh Ngũ Thượng Nhân còn chưa phản ứng lại đây khi đầu lâu đột nhiên mở rộng thành cầu, một ngụm cắn đứt Minh Ngũ Thượng Nhân thân thể. Linh Béo thấy như vậy một màn sau hít hà một hơi, hắn vừa lăn vừa bò nhằm phía hôn mê vọ khôn bên lề, lệ thanh trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, vươn tay liền đi bắt Linh Béo. Thời khắc mấu chốt Linh Béo nổi giận gầm lên một tiếng, móc ra thiên huyết cấp đan dược trực tiếp hướng trong miệng đảo, trong chớp mắt liền biến thành một con nuốt thiên cự thú. Lệ Thanh kia một chảo vừa lúc bắt lấy nuốt Thiên Cự thú nông, Linh béo bài Cự thú trực tiếp vung sau chân, ngược lại đem đột nhiên không. Kịp Phong ngừa Lệ Thanh thượng nhân một chân đá hướng cây non phương hướng, có đôi chứ không chỉ một. Diệp Thủy Hàn đâm ra kia một thương quỷ dị vòng qua nửa thanh thân Minh Ngũ thượng nhân, thẳng lấy bạch ngọc bộ xương khô, kia bộ xương khô há mồm phun ra một đoàn đen kịt xương ngủ, Diệp Thủy Hàn cười lạnh, chín biến hỏa tức khắc huyện hóa ra vô số xúc tua, thế nhưng đem kia phiến quỷ dị đen kịt xương ngủ trực tiếp nuốt. Đầu lâu tạm một chút. Ngay sau đó đột nhiên quay đầu liền chạy, nó sợ hãi. Diệp thủy hàn nào sẽ bỏ qua này bạch ngọc bộ xương khô. hắn xoa thân đuổi theo, bạch ngọc bộ xương khô đột nhiên biến hướng nhằm phía lệ thanh, lệ thanh thân thể đột nhiên ngắn lại, bạch ngọc bộ xương khô phát cái không, thế nhưng sông thẳng hướng bay về phía cuối cùng phương cây non, kia cây non run run, vừa muốn múa may nhánh cây, liền thấy nó trước người không biết khi nào thế nhưng nhiều một đoàn thủy người, bạch ngọc bộ xương khô không sợ chút nào nó sợ hai chính là diệp thủy hàn mũi thương thượng kia đóa màu sáng ngọn lửa, bất quá kẻ hèn thủy đoàn ngao ngao ngao ngao ngao một đạo tối nghĩa gợn sóng không tiếng động hiện lên diệp thủy hàn bên hông huyên thế kinh thế nhưng ở kia thủy nhân thủ trung lấy huyên thế kinh vi chủ thể thi triển ảo thuật càng là diệu đến điên hào, kia bạch ngọc bộ xương khô sống tới khi căn bản không phát hiện đã bị huyên thế kinh đâu đầu bao lại hồng liên nghiệp hỏa bốc cháy lên sau toàn bộ bộ xương khô đều không tốt nó mãnh liệt Ý đồ tránh thoát huyễn Thê kinh trói buộc, Diệp Thủy Hàn lại không cho nó chạy thoát cơ hội, trong tay Bạch Quang chận lóe, không âm bình biến ảo quả xếp chợt mở ra, khép mở hết sức mỏng manh không gian, cái khe không tiếng động xuất hiện, dây tiếp theo Diệp Thủy Hàn liền thành công đem huyễn Thê kinh thu vào không âm bình giữa không trung gian chung. Này vài cái công phòng mau lẹ vô cùng, lệ Thanh Thượng nhân căn bản không thấy rõ Diệp Thủy Hàn động tác, kia Bạch Ngọc bộ xương khô cũng đã biến mất, hắn cắn răng một cái xoay người dục chạy. Nào nghĩ đến hắn xoay người trong nháy mắt thế nhưng bị một cái thật lớn cái đuôi đột nhiên đánh trở về. Linh béo bài nuốt thiên cự thú dữ tợn giống giận, cho ngươi ra già ta trở về đi. Diệp Thủy Hàn cười to, màu sáng ngọn lửa hừng hực bốc cháy lên, tới hảo. Ngân Thương Hồng Anh, Bạch Cùng Hồng đan chéo chiếu giỏi nếu chân trời đường chân trời chợt ra mặt trời mới mọc, lộng lấy hồng cùng phiêu sắc bạch dung hợp ở bên nhau, lệ thanh kêu rên một tiếng, vô số bạch cốt nhằm phía màu sáng ngọn lửa ý đồ ngăn trở Diệp Thủy Hàn công kích, lại không có chút nào tác dụng mặc hắn muôn bản kỹ xảo không thắng nổi chín biến hỏa tham lam một bước trong ngay mắt thế giới an tĩnh diệp thủy hàn thu hồi chín biến hỏa hắn một tay đề thường, một tay chấp phiến nhìn chỉ còn lại có nửa thanh thân thể minh ngũ thượng nhân hơi hơi mỉm cười minh ngũ thượng nhân ngươi này nửa thanh thân thể dừng ở nơi này thật sự thật đáng buồn đáng tiếc nếu là ngươi từ bỏ tiểu tử liền không khách khí thu đi rồi giọng nói rơi xuống vốn dĩ bị nuốt rất một nửa thân thể minh ngũ thượng nhân thế nhưng động lên Eo bụng gian bị cắn đứt vị trí toát ra nhàn nhạt màu đen linh quang, có cái gì ở trong đó mất máy. Linh béo khiếp sợ đến, mình ngũ thượng nhân không chết. Diệp Thủy Hàn, đây chính là độ kiếp kỳ tiền bối, sao có thể đơn giản như vậy liền chết. Linh béo ha ha, người mới vừa nuốt một cái, lại đánh chết một cái. Diệp Thủy Hàn nhìn Linh béo liếc mắt một cái, quay mặt đi không hề răng. Linh béo giận tím mặt, người xoay qua tới xem ta liếc mắt một cái a, Xem ta a, người đây là ở khinh bị ta đi tuyệt đối ở khinh bị ta diệp thủy hàn tức giận nói ngươi có rảnh ở chỗ này đối ta tức giận mắng không bằng đi xem ngươi kia tiện nghi sư thúc linh béo khí thẳng dậm chân thật lớn thân hình vật mèo lại trước sau không có từ nuốt thiên cử thú thể trạng biến trở về tới hắn cảnh giác nhìn huyền phù ở không trung cây non nuốt nước bọt uy bên này cái này ngươi tính toán làm sao bây giờ diệp thủy hàn ánh mắt trước sau rơi trên mặt đất minh ngũ thượng nhân trên người nghe được linh béo nhắc nhở hắn mới ngẩng đầu nhìn cây non liếc mắt một cái Diệp Thủy Hàn trầm mặc một chút, mới mở miệng, vô luận như thế nào ta đều sẽ không đối vị kia tiền bối ra tay, chứ không nói ta có không đánh quá nó, liền tính đánh thắng được ta cũng sẽ không động thủ. Linh Béo nghi hoặc mặt, vì cái gì? Diệp Thủy Hàn tức giận nói, hắn chủ nhân là bối bối thúc thúc bằng hữu. Lời này ở Linh Béo trong óc vòng một vòng, bối bối thúc thúc. Từ từ, kia không phải ở thiên Tinh Hải giới nội đột nhiên toát ra tới Hắc Liên Hoa tiền bối sao? Huyền Sơ Ma Thánh. Huyền Sơ Ma Thánh bằng hữu kia khẳng định cũng là ma thánh A. Đổi mà nói chi trước mắt này cây non chủ nhân là một vị ma thánh. Linh béo lập tức biến trở về hình người, hắn đánh cái ha ha, cười mịa nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta sao có thể đối vị tiền bối này động thủ đâu. Ta bất quá kẻ hèn nhập huyền, cũng không phải là thượng giới đại năng đối thủ. Diệp Thủy Hàn, ha ha. Kia cây non nghe được Diệp Thủy Hàn nói, cũng chậm rãi phiêu lại đây. Nó trần chờ nói, trên người của ngươi có ta quen thuộc hơi thở. Diệp Thủy Hàn ngữ khí thực tôn kính, gặp qua tiền bối, ta là bối bối sư huynh, bối bối, bộ hoàng sa, huyền sơ ma thánh chất nữ, cây non bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi là a chân sư huynh. Nó đột nhiên nhào hướng Diệp Thủy Hàn, thật tốt quá, ta là cây ăn quả. Diệp Thủy Hàn vội vàng thu hồi không ra mình, không ra một bàn tay ôm lấy phát gục trong lòng ngực cây ăn quả. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền phát hiện trong lòng ngực cây non ở trên người hắn người tới người lui. Diệp Thủy Hàn sửng sốt. Dây tiếp theo cây non nâng lên tán cây, Phảng Phất có song vô hình đôi mắt nhìn chầm chằm Diệp Thủy Hàn. Trên người của ngươi hơi thở rất quen thuộc, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Nó thanh Thủy nói, là Thiên Nuốt trên người hương vị. Diệp Thủy Hàn linh béo. Diệp Thủy Hàn hít sâu một hơi, hắn ôn nhu hỏi cây non, tôn kính cây ăn quả tiền bối, ngài có thể nói cho ta, ngài lại như thế nào gặp được Thiên Nuốt cùng với như thế nào cùng hắn tách ra sao? Cây Ăn Quả hoa hoa thực thuần phát, hoặc là nói nó đã nhận định Diệp Thủy Hàn là người một nhà, liền thật thanh nói. Ai chân mang ta đi ma giới, gặp thiên nuốt, thiên nuốt cùng ta đi tiên giới, ở hỗn độn ta cùng hắn bị người tập kích, hắn chạy lạp, ta bị đánh thành mảnh nhỏ rơi vào 3.000 giới lạc. Diệp Thủy Hàn, cho nên hắn đây là lại phải cho tiện nghi sư phụ thu thập cục diện dối dám sao. Linh béo, phúc, may mắn hắn cùng thiên nuốt quan hệ giống nhau về. Nhưng vào lúc này, Minh ngũ thượng nhân trọng tố thân thể, lại một lần xuất hiện ở diệp Thủy Hàn cùng Linh béo trước, bất quá lúc này đây thân thể hắn co lại một phần ba. Hơi thở cũng trở nên mỏng manh lên. Hắn cười khổ nhìn Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo, bất đắc dĩ nói, thật là trăm triệu không nghĩ tới, Bạch đạo hữu ngươi vị sư đệ này thật sự khó lường a, các ngươi Chiến Thiên Tông thật là nhân tài đông đúc, lần này ta nhận tài. Diệp Thủy Hàn mỉm cười, hắn xoay người, tựa hồ muốn nói lời nói, trên tay lại đột nhiên run lên, ngân thương thẳng lấy Minh Ngũ Thượng nhân đầu. Minh Ngũ Thượng nhân hoảng hốt, một lời không hợp liền giết người, này tu sĩ cũng quá ngoan độc đi. Thân thể hắn nháy mắt hóa thành một đạo vô hình linh thể. Xoa mũi thương tránh thoát mặt trên màu sáng ngọn lửa, minh ngũ thượng nhân ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nhưng không quên thẩm thái quân chính là trực tiếp bị này ngọn lửa nuốt rớt. Hắn liên thanh nói, buông tha ta. Ta là quỷ linh tông trưởng lão, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Diệp Thủy Hàn lại mắt điếp thai ngơ, hắn nuốt minh ngũ thượng nhân trực tiếp dùng sứa phân thân đỉnh huyện thế kinh biến thành minh ngũ, nghĩ muốn cái gì chính hắn có thể đi lấy, cần gì minh ngũ bản nhân. Hắn buông ra cây non, một cái tay khác thượng bạch quang hiện lên không âm bình hóa thành bạch ngọc quả xếp, phối hợp ngân thương lấy ra khi không muốn, thẳng lấy minh ngũ thượng nhân đầu. Minh ngũ thượng nhân trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc, nếu vô pháp câu thông cũng chỉ có thể chiến, hắn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể đột nhiên bành trướng lên, toàn thân biến thành một cái quỷ dị đại viên cầu, viên cầu thượng tràn đầy gai ngược đến lúc đó cùng nhím biển rất giống. liền ở minh ngũ thượng nhân muốn chơi một phen tự bạo khi, linh béo lớn tiếng nói, sư đệ tạm thời dừng tay. Diệp thủy hàn chém ra quạt xếp động tác một đốn. Nguyên bản quạt xếp xẹt qua quỹ đạo xuất hiện tí vết, không gian giao điệp chỗ cái khe không tiếng động biến mất. Linh Béo nói: "Minh Ngũ thượng nhân, ngươi thể phụng ta sư đệ là chủ, liền vòng qua ngươi một mạng." Diệp Thủy Hàn sững sốt, hắn theo bản năng nhìn về phía Linh Béo, "Ta muốn ra hỏa này làm gì?" Minh Ngũ thượng nhân đang muốn tức giận mắng chính mình đường đường độ kiếp kỳ đại năng như thế nào có thể chịu tiểu bối xu thế, giây tiếp theo liền nghe được Diệp Thủy Hàn hỏi lại, tức khắc vô ngữ cứng họng. Diệp Thủy Hàn nói: "Hắn nghe được ta cùng cây ăn quả tiền bối đối thoại, không thể buông tha hắn. Linh béo lại nói, chúng ta đều phải phi thăng ma giới, ngươi chẳng lẽ không cần giúp đỡ sao? đừng nói không cần, kia nha đầu thân phận đặc thù, ngươi độc thân đi tìm nàng thế đơn lực mỏng, tiểu tâm bị người vây ổ. Diệp Thủy Hàn lâm vào trầm tư, nguyên bản kiên định sát tâm chậm rãi tiêu tán. Linh béo nói không sai, bộ hoàn sa quý vì ma tổ chi nữ, ở ma giới địa vị tôn sùng, hắn vô quyền vô thế, cũng không có khả năng nháy mắt thành thánh. ngày sau đi hướng ma giới. Tổng phải có đứng ở thánh nhân trước mặt tự tin. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Hàn dơ lên ngân thương, chỉ vào Minh Ngũ thượng nhân. Cũng thế, chúng ta là chủ, không được nhị tâm, nếu là không tử, liền cho ta đương phân bón đi. Chương 317. Minh Ngũ thượng nhân trong lòng dị thường ngạnh quất. Hắn muốn làm bộ thần phục, âm thầm thực hành đánh lén, bất quá hắn trong lòng mới vừa hiện ra cái này ý tưởng, trước mặt thanh niên mùi thương thượng ngọn lửa liền đột nhiên lập lòe một chút, Minh Ngũ thượng nhân hãi lui về phía sau một bước. Theo bản năng nhìn về phía thanh niên, lại đối diện thượng thanh niên cặp kia ưu tính hắc trầm con người. Hắn như là đã xem thấu chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau bình tĩnh lạnh nhạt. Cái này nhận chi là mình ngũ thượng nhân ảo náo lại phân uất? Thật là không cam lòng a. Diệp Thủy Hàn đột nhiên nói, ta kiên nhẫn là hữu hạ. Giọng nói rơi xuống, trong tay hắn quạt xếp lần nữa mở ra, minh ngũ thượng nhân cắn răng một cái, ta đáp ứng ngươi. Hắn lớn tiếng nói, ta phụ ngươi là chủ, ngươi buông tha ta tá mạng. Linh béo lên tiếng nói kia còn không đem ngươi thần hồn giao ra đây. Nói chung, kẻ yếu phục tùng cường giả, hơn phân nửa sẽ đem một tia thần hồn giao cho cường giả khống chế, nhưng Diệp Thủy Hàn thực lực so mình Ngũ Thượng Nhân thấp, Minh Ngũ Thượng Nhân liền tính giao ra thần hồn, Diệp Thủy Hàn có thể khống chế được trụ sao? Minh Ngũ Thượng Nhân xảo trà nói, "Tiểu Hữu, dù cho ngươi thiên phú dị lắm, tu hành một đạo cấp bậc chi gian giống như là trời, ta..." Lời còn chưa dứt, Diệp Thủy Hàn trong tay ngân thương mùi thương liền toát ra một tia màu xám ngọn lửa. Hắn nhàn nhạt nói, ta không cần ngươi thần hồn, ngươi chỉ cần tiếp thu ta ngọn lửa là được. Minh ngũ thượng nhân sử sốt, ngay sau đó không đợi hắn lấy lại tinh thần, Màu sáng ngọn lửa lặng yên không một tiếng động bay tới hắn trước người. Diệp thủy Hàn ý vị thâm trường nhìn Minh ngũ thượng nhân, ngựa khí từ từ, ngươi nguyện ý tiếp thu ta ngọn lửa sao? Minh ngũ thượng nhân nhớ tới bị này ti ngọn lửa một ngụm nuốt thẩm Thái quân, nhớ tới bị này thanh niên bắt lấy lệ thành, nghĩ đến bị cây giống gõ chết lục thần, hắn suy sụp nói, ta tiếp thu. giọng nói rơi xuống. Màu sáng ngọn lửa nhảy vào Minh Ngũ trong cơ thể, theo Minh Ngũ trong cơ thể quỷ linh lực lưu động, thực mau liền nhảy vào hắn thần hồn trung. Minh Ngũ chỉ cảm thấy thần hồn chợt co chặt, phảng phất có thứ gì giam cầm trụ chính mình thần hồn. Giây tiếp theo liền cùng trước mặt thanh niên có một tia vi diệu liên hệ, sau đó, sau đó liền cái gì cảm giác đều không có. Diệp Thủy Hàn vươn tay, Minh Ngũ không rõ nguyên do. Diệp Thủy Hàn miết miệng, ngươi túi cản khôn, Minh Ngũ, hắn có thể thay tư sao? Minh Ngũ khổ hề hề từ trong lòng móc ra túi càn khôn ném cho Diệp Thủy Hàn, Linh Béo tấm tắc nói: "Sư đệ, ngươi cũng thật quá đáng đi, hắn tốt xấu cũng là thủ hạ của ngươi, thời buổi này muốn theo đuổi có thể liên tục phát triển, ngươi đem Minh Ngũ tiền bối đồ vật lấy xong rồi, hắn làm sao bây giờ?" Diệp Thủy Hàn liếc Linh Béo liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc là hắn sư huynh vẫn là ta sư huynh. Hắn tiếp nhận Minh Ngũ thượng nhân túi càn khôn, cẩn thận phiên phiên, đem hắn bắt được âm linh mục tất cả đều lấy đi. Vì che giấu mục đích lại cầm đi bộ phận linh dược, Diệp Thủy Hàn đảo qua túi cản khôn mặt khác đồ vật, tấm tắt nói, ngươi cất chứa thật là rất có phân lượng sao. Có vài loại linh dược hắn đều có chút đỏ mắt đâu. Minh Ngũ đánh cái ha ha, Diệp Thủy Hàn trở tay đem túi cản khôn còn cấp Minh Ngũ, Minh Ngũ sử sốt, hắn vốn dĩ đều làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, không nghĩ tới này thanh niên chi lấy đi rồi một bộ phận linh dược. Minh Ngũ nhịn không được hỏi đến, ngươi xác định không cần mặt khác đồ vật. Chẳng sợ trong tay hắn nhất trung tâm quan trọng đồ vật không ở túi Càn Khôn, hắn túi Càn Khôn nhưng còn có tam trường cực phẩm đùa chú cùng vài loại bí pháp, này thanh niên thật sự không cần." Diệp Thủy Hàn nhàn nhạt nói, "Ta không cần công pháp, cực phẩm linh khí gì đó cũng đủ dùng, đan dược phương diện cũng không cần thiết, chỉ thiếu cực phẩm linh dược cùng tài liệu." Minh Ngũ hít hà một hơi, "Này thuyết minh cái gì?" Thuyết minh trước mặt thanh niên có hoàn chỉnh truyền thừa cùng tông môn vi hậu thuẫn, cho nên mới không cần mấy thứ này. Hắn ngữ khí nháy mắt khiêm tốn rất nhiều không biết nên như thế nào sưng hâu ngài. Diệp Thủy hắn nói, ta họ Diệp, người kêu ta Diệp Công Tử hảo. Minh ngũ nhung vai, hắn nói, Diệp Công Tử, không biết ngài tới cốt trùng bí cảnh còn có cái gì muốn tìm sao. Nếu còn, hắn đang nói đâu, liền thấy vị này Diệp Công Tử trong tay đối với chính mình Ngân Thương Ngui Thương rũ xuống, mình ngũ nhẹ nhàng thở ra, đang định tiếp tục nói tiếp, lại thấy Diệp Công Tử thủ đoạn vừa chuyển, như là chơi tạp viễn ký quay của Ngân Thương băng súng Hồng Anh lập lòe màu ngân bạch thương thân hiện lên một đạo lưu quang, dây tiếp theo đột nhiên trọc hướng té xỉu trên mặt đất võ khôn. Diệp thủy hàn này một thương như linh dương quải giác, không chút dấu hiệu cùng dấu vết, lựa chọn thời cơ lại đúng lúc là tất cả mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm. Không riêng linh béo cùng mình ngu không chú ý, ngay cả trước sau âm thầm quan sát mọi người trang hôn mê võ khôn cũng trở tay không kịp, xì một chút bị ngân thương thọc vừa vạn. Tất cả mọi người sợ ngây người, linh béo thất thanh nói: sư đệ ngươi làm gì? Diệp thủy hàn nói. Võ đạo hưu tỉnh không hẹ răng, không biết có gì chỉ giáo. Võ khôn chán thượng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, bạc nhập vị trí vừa lúc là hắn hạ bụng, hắn tinh tu chiến kỹ, mài rua thân thể, một thân huyết nục sớm đã rèn luyện thành cương, cứng rắn trình độ không thể so nào đó yêu ma lân vũ rệ giáp kém, nhưng kia bạc nhập dị thường thuận lợi, giống như là chọc đầu hủ giống nhau nhẹ nhàng. Hơn nữa bình thường tới nói hắn eo bụng bị vũ khí sắc bén đâm vào sau, thân thể sẽ tự động bài xuất đâm vào linh khí. Nhưng làm hắn kinh hai chính là thanh niên ngân thương thượng ẩn ẩn có một loại khác làm hắn tim đập nhanh lực lượng. Cổ lực lượng này nhảy vào thân thể hắn nội bốn phía phá hư thôn tính vệ hắn lực lượng, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn toàn thân thế nhưng như là bị cố định ở chỗ này, động cũng không thể động một chút. Võ khôn khô càng nói, không, ta không có gì chỉ giáo, chỉ là mới vừa tỉnh lại thôi. Diệp Thủy Hàn cười lạnh một tiếng, một cái tay khác đang muốn triển khai không âm mình, Linh béo đột nhiên vọt tới võ khôn trước người, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn. Ánh mắt thâm trầm, sư đệ, ngươi xác định muốn xuống tay." Diệp Thủy Hàn bình đạm nói, hắn nghe được. Linh Béo trầm mặc một chút, sau một lúc lâu mới nói, "Xem ở lúc trước là ta đem kia nha đầu bị nàng thúc thúc mang đi tin tức nói cho ngươi phân thượng, lúc này đây tính, như thế nào?" Diệp Thủy Hàn hơi hơi híp mắt, năm đó ở Thiên Tinh Hải giới, tuy nói Tinh Diệu đồng tử đáp ứng giúp bộ hoàn xa truyền lời, nhưng chân chính đem tin tức nói cho hắn thật là Linh Béo, liền hướng điểm này Diệp Thủy Hàn đều phải cảm kích. Hắn nhíu mày, Nhìn võ khôn ánh mắt ẩn ẩn rẽ run, nếu là lần này xem ở Linh Béo phân thượng bông tha võ khôn, chờ rời đi cốt chuẩn bí cảnh sau cùng Linh Béo tách ra, liền nhất định xử lý ra hòa này. Minh ngũ theo bản năng nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái, từ hắn tiếp nhận rồi vị này Diệp Công Tử màu sáng ngọn lửa sau. Hắn thế nhưng quỷ dị có thể cảm giác đến vị này Diệp Công Tử thái độ, Tỉ như hiện tại, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được một cổ mịt mờ mà lạnh lạnh sát khí quanh quẩn ở Diệp Công Tử trên người. Nhưng xem Linh Béo cùng Võ Khôn hai người lại phản phất không phát hiện. Bất quá liền tính Linh Béo không phát hiện, hắn cùng Diệp Thủy Hàn đồng hành lâu như vậy, lại là một cái tông môn sư huynh đệ, nhiều ít đối Diệp Thủy Hàn có chút hiểu biết. Hắn lắc đầu, "Lão đệ, ta này sư thúc đối ta thật sự không tồi, hơn nữa sư thúc tâm tính đáng giá tín nhiệm, ngươi nếu là không yên tâm, làm hắn đối tâm ma thể là được." Diệp Thủy Hàn sửng sốt, "Đối tâm ma thể?" Hắn thiếu chút nữa nhạc ra tiếng, "Đối tâm ma thể cùng đối hắn thể có cái gì khác nhau?" Diệp Thủy Hàn bình tĩnh nhìn võ khôn, phảng phất muốn đem hắn thần hồn nhìn thấu. Sau một lúc lâu, hắn rũ mắt, linh béo, không có lần sau. Linh béo nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu đối võ khôn nói, ai u ta hảo sư thúc ai, ngươi sớm không tỉnh vãn không tỉnh, cố tình liền phải kết thúc ngươi tỉnh, này không thượng vội vàng bị Diệp sư đệ chịu sao? Võ khôn giật nhẹ khoe miệng, hắn ánh mắt dừng ở ngân thương thượng, theo ngân thương lại nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, hắn cho rằng Diệp Thủy Hàn đáp ứng rồi linh béo sau đương thu hồi linh khí. Nhưng xem Diệp Thủy Hàn như cũng dùng ngân thương cắm hắn tư thế, tựa hồ không có thu hồi tính toàn A. Hắn nhìn chăm chầm Linh Béo, buồn bã nói, ta cũng không biết các ngươi là sư huynh đệ. Chúng ta chiến thiên tông không có nhân tài như vậy. Linh Béo nhúng ai, ta sư thúc hai, ngươi có phải hay không quên mất? Ngài Đại sư thu đổ đệ khi ta chính là đạo môn tu sĩ A. Ta cho ngài nói qua, ta tuy rằng không sư phụ, nhưng có tông môn A, Diệp sư đệ chính là ta khi đó sư huynh đệ. Những lời này là võ khôn cùng minh ngũ năm nay nghe được nhất lánh chê cười. Linh béo mẹ nó trước kia là đạo môn tu sĩ. Hai người đồng thời nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, thứ này là đạo môn tu sĩ. Ngươi mẹ nó đậu ta. Diệp Thủy Hàn nhìn võ khôn, đối tâm ma thế đi, nếu ngươi đem hôm nay nhìn đến hết thể nói ra đi. Không, không chỉ là nói ra đi, chẳng sợ ở ngươi không biết thời điểm lấy ngươi không biết hình thức để lộ ra đi, đều đem bị tâm ma ngọn lửa cắn ướt, trở thành vực ngoại thiên ma. Ta sát hào độc Minh ngũ hít hà một hơi, ở nghe được võ không chỉ dùng đối tâm ma thể liền có thể tránh được một kiếp sau. Minh ngũ trong lòng không phải không buồn bực, sớm biết rằng hắn cũng đối tâm ma thể, bất quá chờ nghe xong diệp thủy hàn đối tâm ma lời thề yêu cầu sau, tức khác lại may mắn lên. Cái gì kêu ở không biết thời điểm lấy không biết hình thức để lộ ra đi. Nếu là ngày nọ gặp được một cái vô pháp chống cự đại năng, chẳng sợ tự thân không có nói ra đi ý tưởng cũng sẽ bị đại năng nhìn đến đã từng lịch quá nhân sinh nếu là thông qua phi tự nguyện thủ đoạn cũng ở không hiểu rõ dưới tình huống đêm hôm nay việc để lộ ra đi cũng sẽ bị vực ngoại thiên ma căn nuốt minh ngũ sờ sờ tiểu tâm can hắn tình nguyện bị đối phương màu xám ngọn lửa không chế cũng tốt hơn bị tâm ma căn nuốt trở thành vực ngoại thiên ma quả nhiên võ khôn sắc mặt tức khắc tái rồi linh béo ho khan một chút hắn khô cạn nói này có chút qua đi linh béo ngẩng cổ nếu là như vậy ngươi không bằng làm ta cũng phát tâm ma lợi thế hảo diệp thủy hàng ghét bỏ quét linh béo liếc mắt một cái Quỷ tài tin ngươi phát tâm ma lời thể, linh béo thở dài. Nếu là ngày nào đó ta rơi xuống không thể tự mình khống chế nông nỗi. Diệp Thủy hàn chậm gì gì nói. Ngươi nếu thật rơi xuống cái loại tình trạng này, nói vậy để lộ ra đi đồ vật sẽ càng nhiều. Ta chỉ sợ cũng không quan trọng. Linh béo tức khắc tập trụ. Cái nào huyết linh tông tu sĩ trong tay không có mấy cái tân mật, nếu này đó tân mật thật bị người biết, kia đã có thể không chỉ là bị đuổi giết vấn đề. Ngẫm lại thiên nuốt gặp phải phiền toái, ngẫm lại thiên đao luân hồi chi lộ ngẫm lại huyền Giã thượng tiên trợt nam trợt nữ nhân sinh. Ai dám thật sự rơi vào bị tuyệt đối khống chế nông nỗi? Thật muốn đến không thể không túi đầu thời điểm, bọn họ chỉ sợ cũng vô pháp túi đầu, chỉ có thể sạch sẽ lên đường, tự bạo xong việc, sau đó lại nghĩ cách tử từ đầu lại đến. Có thiên đao đạo Tôn Châu Ngọc ở đằng trước, mỗi một cái huyết linh tông tu sĩ đều đối chuyển thế luân hồi tràn ngập tin tưởng. Còn không phải là đi chết một lần, mất đi một cái cảm giác sao? Quản hắn, trước tồn tại lại nói, Trường 318. Liên ở linh béo dại ra khi, Diệp Thủy Hàn đột nhiên rút súng, máu tươi theo màu bạc thương thân chảy xuống, võ khôn lại thở dài một hơi, cái loại này bị giam cầm cảm giác biến mất. Dây tiếp theo hắn ngửa mặt lên trời cười to, toàn thân linh lực kích động, khí thế phi phàm. Tiểu bối, ngươi vừa rồi thực càn rỡ sao? Nhưng là hiện tại. Ngậy! Lời nói mới nói được một nửa, võ khôn liền khiếp sợ phát hiện trong cơ thể lực lượng đột nhiên chảy ngược, phảng phất gió cắt theo gió tiêu tán. Hắn nộ mục trường Diệp Thủy Hàn, ngươi làm cái gì? Võ Khôn nhằm phía Diệp Thủy Hàn, người hà hắn chỉ bước ra một bước, liền một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân hơi thở về bại, lảo đảo hai bước, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Minh Ngũ theo bản năng lui ra phía sau vài bước, nhìn về phía Diệp Thủy Hàn trong ánh mắt tràn ngập kiếp sợ cùng sợ hãi. Bất quá một thương, khiến cho một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi lùi lại. Đây là cái gì bí pháp? Linh Béo vội vàng vọt tới Võ Khôn bên người, đưa hắn tay sắp đụng tới Võ Khôn khi Diệp Thủy Hàn mở miệng, Linh Béo, ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Linh Béo tay tức khắc tập chủ hắn đống nhiên nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, ngữ khí thường thường, nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, ngươi làm. Diệp Thủy Hàn cười nhạo, hắn khiêng lên ngần thường, không chút để ý nói, Linh Béo, ngươi quá để mắt ta, ta nhưng không này bản lĩnh, kia sư thúc như thế nào biến thành như vậy? Diệp Thủy Hàn từ từ nói, trong thân thể hắn thần hồn ở lấy một loại quỷ dị tốc độ biến mất, thật giống như khí hóa. Hắn do dự một chút, thấp giọng nói: Ngươi không phải nói trắng ra u thần hồn ở quỷ hóa sao? Hắn trạng hướng tựa hồ chính là như vậy. Linh béo khiếp sợ nói: Ngươi là nói sư thúc thần hồn ở bị mạnh mẽ quỷ hóa. Hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, ta biết ngươi có hồng liên cánh hoa. Diệp Thủy Hàn núi bay, tay vừa lật, không âm bình quả xếp xuất hiện ở trong tay. Hắn soạt mở ra quả xếp, nhẹ nhàng vung lên, một đạo tế như tơ màu đỏ ngọn lửa liền xuất hiện ở trong không khí. nay ngọn lửa xuất hiện trong nháy mắt. Bốn phía độ ấm liền bay lên rất nhiều, phảng phất có loại bị nướng nướng cảm giác. Minh Ngũ thượng nhân nhịn không được lần nữa lui về phía sau, ngược lại là huyền phù ở giữa không trung cây non đến gần rồi một ít, cành lá đều theo tản ra rất nhiều. Diệp Thủy hắn nói, "Linh Béo, ta ngọn lửa là nghiệp hỏa hồng liên, ngươi xác định võ khôn có thể tiếp thu nghiệp hỏa hồng liên khảo nghiệm sao? Ngươi xác định trên người hắn không có nhân quả, tại nghiệp hỏa thiêu đốt chung có thể thuận lợi sống sót sao?" Linh Béo lập tức trợn tròn mắt, hắn gấp đến độ xoay quanh. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây. Ngươi vừa rồi trước sau dùng thương định hắn, có phải hay không bởi vì cái này?" Diệp Thủy Hàn hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn sắp chết. Linh Béo cắn răng một cái, "Ngươi thu một cái minh ngũ đủ sao? Khẳng định không đủ đi. Kia nha đầu bối cảnh lớn đâu? Lại thu một chút đi." Diệp Thủy Hàn cười như không cười, "Ngươi xác định ngươi sư thúc sẽ không tỉnh lại sau lộng chết ta mẹ." Linh Béo sắp khóc ra tới, "Hắn nếu là lộng chết ngươi, trước tử ta trên người vượt qua đi." Diệp Thủy Hàn lúc này mới nói, Linh Béo, ngươi nhưng nhớ cho kỹ, ta thiếu ngươi nhân tình vừa rồi đã còn, hiện tại là ngươi thiếu của ta. Linh Béoảo não cực kỳ, vừa rồi hắn thật gở, thật sự, nên trực tiếp làm Diệp sư đệ thu nhà mình sư thúc, kia hắn liền không cần thiếu nhân tình gờ à gờ. Bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm, Diệp Thủy Hàn một thương thọc đến võ khôn trong cơ thể, mắt thường có thể thấy được màu sáng ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy lên, võ khôn trên người khí cảm giác lập tức liền thay đổi. Diệp Thủy Hàn nói. Thân thể hắn có rất lớn vấn đề, ta tuy rằng có thể đem hắn cứu trở về tới, nhưng lại phải tốn phí rất nhiều tinh lực. Hắn nhìn Minh Ngũ, ta yêu cầu biết nơi này phía trước đã xảy ra cái gì. Minh Ngũ trầm mặt thật lâu sau mới nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc sao lại thế này. Hắn thở dài một tiếng, đưa bọn họ phía trước phát sinh sự tình nói ra. Nguyên lai like ngay từ đầu, Nam Tông Tu Sĩ cũng đã bay nhanh đi vào Thánh Cốt ngoài cửa, võ khôn là đến nhất vãn một cái. Bất quá liền như Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo biết đến như vậy. Võ khôn có được cường đại chiến kỹ, trực tiếp từ nơi xa chạy như bay mà đến, phanh một chút tạp phá thánh cốt môn đại môn phong ấn, ngược lại giúp dư lại bốn cái tu sĩ mở ra thông lộ. Phong ấn một 2 bốn người tự nhiên nhảy vào thánh cốt môn, vừa mới bắt đầu bọn họ còn ở bên nhau, nhưng thực mong bọn họ gặp được một đám cốt linh thú công kích, sinh hoạt ở thánh cốt bên trong canh cửa cốt linh thú thực lực có thể so bên ngoài cốt trùng bí cảnh nội cốt linh thú thực lực cao hơn một mảng lớn, thậm chí, Chúng ta hoài nghi những cái đó cốt linh thú là thượng cổ tu sĩ chiến đấu sau còn sót lại linh cốt, ở âm khí dục sinh hạ ra đời cường đại cốt thú. Loại này cốt thú không cầu cảnh giới cùng hiểu được, chỉ có nhân 5 tháng mà trồng chất ra cường đại thực lực cùng hồn hậu pháp lực. Minh Ngũ Thượng Nhân Bất Đắc Di nói, chúng ta mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ đối phó mới vừa phi thăng tiểu ma đầu vẫn là không thành vấn đề, nhưng một đám thực lực có thể so với ma giới tu sĩ. Chúng ta tự nhiên không phải đối thủ, thực mau liền từng người tránh thoát ta cùng lệ thanh cùng nhau, thẩm thái quân cùng lục thần cùng nhau, vốn dĩ cũng không có gì, chính là nghĩ cách trốn chạy, chúng ta từng người trong tay đều có bản đồ, cũng không sợ cuối cùng thất lạc, bất quá khi ta cùng lệ thanh đuổi tới tập hợp địa điểm, cũng chính là nơi này khi. Lại nhìn đến thẩm thái quân cùng lục thần ở hợp lực công kích võ khôn, hắn chỉ vào võ khôn nói, diệp công tử nhưng chớ có xem thường võ đạo hữu, ta không biết công tử dùng cái gì thủ đoạn chế trụ võ khôn, nhưng võ khôn làm chiến thiên tông một môn trường lão, thực lực cực cường. Nếu nói ta trở đối mặt ma giới cấp thấp ma thần yêu cầu nghĩ cách trốn chạy nói, kia Võ Khôn liền có được cùng cấp thấp ma thần một trận chiến thực lực. Đương Thẩm Thái Quân cùng Lục Thần cùng nhau vây công hắn khi, hắn thẩm chí thượng có thừa lực cấp Thẩm Thái Quân một cái đòn nghiêm trọng, hơn nữa, nói ra thật xấu hổ, không biết kia Thẩm Thái Quân làm cái gì, nàng dùng khó lường thủ đoạn vòng qua Võ Khôn trực tiếp công kích ta, Võ Khôn vì giúp ta chính là ăn một chút, lúc này mới té xỉu. Diệp Thủy Hàn nghe xong nhưng thật ra đối Võ Khôn đánh giá cao rất nhiều. Hắn ý vị thâm trường nói, phải không? Vừa rồi ta muốn thọc chết võ khôn thời điểm, ngươi một câu cũng chưa nói. Minh Ngũ nhún vai, ta thực cảm tạ võ khôn đạo hữu hỗ trợ, bất quá ta tự thân khó bảo toàn. Nếu là hắn lần này chết thật, ta cũng chỉ có thể chờ ngày sau tìm cơ hội, nhiều hơn quan tâm hắn đồ đệ thôi. Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến, hắn nhìn màu sáng ngọn lửa thiêu mãn võ khôn toàn thân, chậm gì gì nói, Minh Ngũ, vận khí của ngươi thật sự hảo. Linh Béo tựa hồ đã nhận ra cái gì, sư đệ nếu ngươi có thể cứu trở về sư thúc kia bạch du diệp thủy hàn lắc đầu bọn họ tính chất không giống nhau sư minh thứ ta nói thẳng nếu ngươi thật muốn giúp bạch du thánh linh hoa vô dụng còn không bằng trực tiếp sát thượng tử âm tông hắn nhìn linh béo, khoe môi hơi trọn, tươi cười chung nhiều một tia lương bạc nói nữa ngươi không phải vốn dĩ liền có quyết định này sao lời vừa nói ra minh ngũ hoảng sợ thời buổi này là làm sao vậy nhập huyền tu sĩ là có thể cắn nuốt độ kiếp tu sĩ thậm chí có thể sát thượng trấn giới tông môn. Linh Béo xoa xoa tay, "Là có quyết định này, sư đệ có cái gì hảo giao phó sao?" Diệp Thủy Hàn nói, "Không cần bị bọn họ quỷ đầu đánh chúng, đặc biệt là từ lòng bàn tay trung bay ra bạch ngọc quỷ đầu." Minh Ngũ nhịn không được nói, "Thẩm Thái Quân bản mạng linh khí chính là một viên bạch ngọc bộ xương khô." Diệp Thủy Hàn tức giận nói, "Cho nên ngươi thiếu chút nữa cũng biến thành võ khôn như vậy." Minh Ngũ hậu tri hậu giác nhớ tới phía trước chính mình bị Thẩm Thái Quân áp chế khi Toàn thân linh lực như là khai thủy van giống nhau xoẹt xoẹt lưu, căn bản vô chống lại chi lực, chẳng lẽ? Diệp công tử, ngươi là nói nếu ta linh lực bị hút đi sau, thần hồn cũng sẽ bị cưỡng chế chuyển hóa vì quỷ khí? Diệp Thủy Hàn chau phúng liếc Minh Ngũ liếc mắt một cái, ngươi muốn đa tạ võ khôn. Minh Ngũ mặt nháy mắt trướng đến đỏ bừng. Linh béo thở dài, kia sư thúc tỉnh lại sau tu vi sẽ giảm xuống sao? Diệp Thủy Hàn nhún vai, ta cũng không biết, ta lần đầu gặp được loại tình huống này. Màu sáng ngọn lửa thiêu đốt liên tục thời gian cũng không trường, bất quá 15 phút, ngọn lửa liền dần dần biến thành trong suốt. Lạc yên không một tiếng động về tới Diệp Thủy Hàn trong tay áo. Diệp Thủy Hàn theo bản năng tạm đi sao đi miệng, nô, no, hương vị không tồi. Hắn cắn nuốt rất này, bộ phận quỷ hóa lực lượng tất cả đều là võ khôn thần hồn chi lực, võ khôn thực lực đích xác so thẩm thái quân cường. Diệp Thủy Hàn rõ ràng có thể cảm giác được võ khôn lực lượng rèn luyện càng thêm ngưng thật. Nhưng vào lúc này, võ khôn toàn thân hơi thở bắt đầu không ngừng thay đổi. Từ ban đầu đậu kiếp kỳ tu sĩ, dần dần chuyển biến vì nhập huyền, lại từ nhập huyền rất tới rồi động thật. Lúc này đây không chỉ là Minh Ngũ cùng Linh Béo, ngay cả Diệp Thủy Hàn cũng trợn tròn mắt. Linh Béo hét lên: "Sư đệ!" Diệp Thủy Hàn lập tức phản bác: "Không phải ta, ta chỉ là đem hắn bị ô nhiễm thần hồn rửa sạch rớt, dư lại hắn không có bị ô nhiễm căn nguyên thần hồn. Ta như thế nào biết hắn tu vi sẽ lùi lại thành như vậy?" Minh Ngũ lẩm bẩm nói: "Kia Bạch Ngọc bộ xương khô rốt cuộc là cái gì?" cư nhiên có thể làm một cái độ kiếp kỳ tu sĩ tu vi ngã xuống đến động thật ngạch võ khôn một tiếng hắn chậm rãi mở mắt ra toàn thân trên dưới như là bị thủy tẩm qua giống nhau sợi tóc dán ở trên mặt ánh mắt có chút mờ mịt hắn chậm rãi ngồi dậy linh béo vội vàng đi lên đỡ võ khôn hắn nhỏ giọng nói sư thúc người không sao chứ võ khôn nhìn linh béo liếc mắt một cái chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây hắn nhắm mắt lại khoanh chân điều tức lên sau một lúc lâu mới mở mắt ra hắn nhìn chính mình đôi tay cuối cùng đứng lên đi đến Diệp Thủy Hàn trước người võ khôn trịnh trọng nói đa tạ Diệp Thủy Hàn lắc đầu ngượng ngùng ta cũng không có hoàn toàn đem ngươi chứa khỏi rốt cuộc hắn nhàn nhạt nói ta mới nhập huyền võ khôn lại lộ ra một cái tiêu sái tươi cười ta minh bạch bất quá nếu ngươi ngọn lửa vẫn luôn lưu tại ta trong cơ thể theo thực lực của ngươi tăng cường là có thể áp chế nó đi hắn vươn tay cười to nói Diệp công tử ngươi không ngại lại thêm một cái ăn mà không làm đi Diệp Thủy Hàn sửng sốt Chín biến hỏa hạ hắn có thể rõ ràng nghe ra võ khôn trong lòng suy nghĩ, làm hắn khiếp sợ chính là võ khôn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thế nhưng cũng là như vậy tưởng. Lần này ngược lại đến phiên Diệp Thủy Hàn không được tự nhiên. Ta cho rằng ngươi sẽ nghĩ cách chính mình giải quyết. Võ khôn phúc cười có có sắn biện pháp ở trước mắt, ta tội gì đi tìm mặt khác phương pháp. Diệp Thủy Hàn nhìn mình ngũ liếc mắt một cái, rốt cuộc bị quản chế với ta. Võ khôn lại hôn không để bụng, ta hiện tại so ngươi nhược, gì nói khống chế cũng không. Ngày sau ta nếu so ngươi cường, hai ta lại đánh một hồi hảo. Diệp Thủy Hàn cứng họng, sau một lúc lâu hắn lộ ra nhẹ nhàng tới cười, cũng thế, nếu đây là ngươi lựa chọn. Hắn vươn tay, nắm lấy võ khôn vân tay, màu sám ngọn lửa nhảy lên, lạng yên không một tiếng động dung nhập võ khôn thần hồn chung. Vậy ngày sau tái chiến? a, nói định rồi. chương 319. Giải quyết võ khôn vấn đề, Diệp Thủy Hàn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá còn có chuyện, tuy rằng võ khôn là chính mình thấu đi lên. Diệp Thủy Hàn đối võ khôn mỉm cười duỗi tay túi cản khôn võ khôn sướng sốt trên mặt biểu tình trợn thanh trợt tím xuất sắc cực kỳ hắn dở khóc dở cười ta cuối cùng biết ngươi vì cái gì có thể cùng bạch bằng thành sư huynh đệ hắn lắc đầu từ trong lòng móc ra chính mình túi cản khôn giao ra tới ta lần này tiến vào trên cơ bản không lấy cái gì trừ bỏ ngay từ đầu ngắt lấy chút linh dược mặt khác không được gì cả Diệp Thủy Hàn không tỏ ý kiến hắn nhìn lướt qua túi cản khôn như cũ chỉ lấy đi rồi một bộ phận linh dược đặc biệt là âm linh mục. Lấy xong sau hắn nhìn chính mình túi càng khôn, bẻ đầu ngón tay tính tính, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hiện giờ trong tay hắn âm linh mục đã có ước chừng hơn 30 căn, khoảng cách hắn mục tiêu đã rất gần. Diệp thủy hắn nói, "Được rồi, không có gì sự liền các đi các đi." Minh Ngũ thượng nhân hít sâu một hơi, hắn nói, "Một khi đã như vậy, Diệp công tử, chúng ta liền không khách khí." Ngay sau đó hắn vung tay áo, xoay người liền đi, võ khôn gại gãi đầu, hắn linh béo liếc mắt một cái cho hắn một cái chính ngươi chơi đi biểu tình, hướng về phía Minh Ngũ rời đi phương hướng liền đều to đi lên. Ai Minh Ngũ đạo hữu đừng đi a. Tốt xấu còn thiếu ta một cái mệnh đâu, bảo hộ ta rời đi thế nào? Minh Ngũ buồn không nghĩ phản ứng võ khôn, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến chính mình cùng Võ Khôn đều dừng ở Diệp Thủy Hàn trong tay, chỉ phải thở dài, lại xoay người trở về. Ngươi cảnh giới còn ở, trở về bế quan tiềm tu một đoạn thời gian, hẳn là thực mong là có thể trở lại độ kiếp kỳ. Hắn vút lên Võ Khôn. Đối Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, đi rồi. Hai người rời đi sau, Linh Béo mới vọt tới Diệp Thủy Hàn trước mặt, thật cẩn thận nói, vừa rồi ngươi cùng ta sư thúc chơi văn tự trò chơi đâu. Cái kia bạch cốt bộ xương khô rốt cuộc là cái gì? Diệp Thủy Hàn lắc đầu, không thể nói không thể nói, ngươi không phải muốn đi tử âm tông lặng sao. Ngươi đi sẽ biết. Diệp sư đệ, ngươi chính là ta thân sư đệ ai? Lộ ra điểm tin tức đi. Linh Béo cười tủm tìm nói. Ngươi cũng không nghĩ ở làm việc thời điểm còn muốn chạy đến tử âm tông đem ta vứt ra tới đúng không? Diệp Thủy Hàn cười như không cười nói, ngươi sẽ không sợ ta giống ta sư phụ như vậy lại hấu ngươi một phen. Linh béo lắc đầu, ta còn thiếu ngươi một tân tình đâu, ngươi cảm thấy chính mình nhân tình không đáng giá tiền. Diệp Thủy Hàn cứng họng, hắn do dự một chút, vẫn là lắc đầu, không được, việc này thật sự không thể nói. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, xác thực tới nói là ở ngươi không có độ kiếp trước, chuyện này ta đều không thể nói cho ngươi chỉ có thể chính ngươi tưởng linh béo hồ nghi nhìn chăm chăm diệp thủy hàn ngươi cũng quá cẩn thận đi diệp thủy hàn nhàn nhạt liếc linh béo liếc mắt một cái tức giận nói nếu chỉ là ta liền tính sự thiệp cây ăn quả tiền bối ngươi cảm thấy đâu linh béo kinh ngạc nói còn cùng vị tiền bối này có quan hệ cây ăn quả tiền bối vừa rồi không phải nói sao nó cùng sư phụ thiên nuốt đạo tôn ở hỗn độn trung bị người am toán trực tiếp đánh vào hạ giới nếu là cây ăn quả tiền bối ở chỗ này tin tức để lộ ra đi Ngươi cho rằng tới còn chỉ là chút độ kiếp kỳ tu sĩ sao. Diệp Thủy Hàn hận sắc không thành thép, ngươi đầu góc đều làm cơ bắp ăn sao. Những cái đó thượng giới đại năng lại sao có thể buông tha chúng ta hai cái tép diệu. Tùy tay một trưởng là có thể chụp chết chúng ta. Cái này, sẽ không như vậy sao đi. Linh béo tạp một chút, từ từ, ngươi là nói. Những cái đó thánh linh hoa. Linh béo cũng không phải ngốc tử, trải qua Diệp Thủy Hàn chỉ điểm, hắn lập tức liền đem hết thể manh mối sâu trôi lên. Cây ăn quả tiền bối bị đánh rớt hạ giới, thượng giới tu sĩ điểm danh muốn thánh linh hoa, minh linh giới năm đại tông hành động, còn có kia thẩm thái quân đột nhiên phản bội, linh béo càng nghĩ càng kinh hãi. Diệp thủy hàn lắc đầu, hắn thấp giọng nói, ta từng đi qua thượng giới, gặp qua thượng giới tu sĩ, ở thực lực không đủ giới tình huống mấy trộn lẫn đến chuyện này khẳng định sẽ xui xẻo. Nói tới đây, hắn nhìn về phía phiêu phủ ở bên người cây ăn quả hoa, nhẹ giọng nói, tiền bối có tính toán gì không sao? Cây ăn quả hoa hoa nghiêng đầu, đi theo ngươi. Diệp Thủy Hàn trước mắt tối sầm, hắn tuy rằng có chín biến hỏa có thể nghe vạn vật chi âm, cũng dựa vào năng lực này thành công ở minh ngũ cùng võ khôn trước mặt bắt lấy tiên cơ, dùng ngọn lửa khống chế đối phương, nhưng chín biến hỏa cũng không phải vạn năng. Tỷ như hiện tại, hắn liền nghe không được cây ăn quả và, và suy nghĩ cái gì. Trải qua Diệp Thủy Hàn nhiều năm quan sát sử dụng, chín biến hỏa nghe không được thần hồn chi âm nguyên nhân có hai cái, thứ nhất đối phương tâm tư dị thường thuần khiết, nghe không được liền chứng minh đối phương không có tưởng Thứ hai là hai bên tu vi chênh lệnh quá lớn, thần hồn cô động chi rằng có thật lớn hơn câu, tự nhiên nghe không được. Bên người cây ăn quả hoa hoa hai người chiếu cố, Diệp Thủy Hàn tự nhiên sợ không rõ cây ăn quả hoa hoa ý nghĩ. Hắn nói, tiền bối hiện tại thân bị trọng thương, vẫn là tìm một chỗ dưỡng thương tương đối hảo đi. Cây ăn quả hoa hoa nói, ta linh hồn bị đánh nát, nếu không phải ngươi mang lại đây một mảnh, ta còn vẫn chưa tỉnh lại đâu. Diệp Thủy Hàn sứng sốt, hắn theo bản năng gỡ xuống bên hông linh thú túi mở ra vừa thấy Nguyên bản phóng đế thính tiểu miêu trong túi rông tuyết. Diệp Thủy Hàn đột nhiên nhanh trí, hắn nói: Tiền bối, thánh cốt trong muôn rốt cuộc là cái gì? Chiến trường trung gian một cái hiến tế dùng phần mộ mà thôi. Tây ăn Quả Hoa Hoa biết gì nói hết. Phần mộ đàn phía dưới là một cái linh hồn chỉ. Ta lúc ban đầu chính là dừng ở nơi đó tu dưỡng. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo hai mặt nhìn nhau. Chúng ta tiến vào khi không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Tiến vào thánh cốt phía sau cửa liền đến một cái mộ thất, lại sau đó liền gặp ngài. Ngã là ta đem các ngươi dẫn lại đây. Cây ăn quả hoa hoa nói, các ngươi trên người mang theo ta linh hồn mảnh nhỏ, phần mộ Thánh Linh Hoa sẽ không ngăn trở các ngươi, ngược lại sẽ đem các ngươi đưa đến ta nơi địa phương. Phần mộ Thánh Linh Hoa. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo liếc nhau, quả nhiên Thánh Linh Hoa cùng cây ăn quả tiền bối có quan hệ, chính là ta trên đầu khai tiểu bạch hoa. Cây ăn quả hoa hoa lắc lắc đầu, rơi xuống phía trước ta đang ở Hoa Kỳ, nở khắp màu trắng tiểu hoa. Linh Béo khẽ nứt miệng. Hắn đột nhiên vọt tới cây ăn quả hoa hoa trước người, tiền bối, ta có cái sư minh, hắn ban đầu là đạo tu, sau lại chuyển quỷ tu, thân thể cùng thần hồn bị quỷ khí ăn mòn, hiện tại toàn dựa một kia phượng dương chân hỏa áp chế, mới vừa rồi miễn cưỡng ngăn cản quỷ hóa, ta sở dĩ trở về cốt trùng bí cảnh, chính là vì tìm kiếm thánh linh hoa, cứu ta sư minh. Hiện giờ kia thánh linh hoa đã là tiền bối, tiểu tử tự nhiên không làm nghĩ nhiều, bất quá tiền bối có không cấp tiểu tử chỉ một cái minh lộ nói cho tiểu tử như thế nào cứu lại sư huynh. Ta vốn tưởng rằng diệp sư đệ nếu có thể giúp võ khôn sư thúc cũng đương có thể trợ giúp bạch sư huynh, nhưng diệp sư đệ biện pháp tựa hồ có chút vấn đề. tiểu tử thật sự cùng đường. linh béo nói thực thê thảm. một trương viên mặt nhăn thành một đoàn, nhìn qua đáng thương cực kỳ. diệp thủy hàn nhìn linh béo, hắn rũ xuống mắt, nhớ tới phía trước linh béo che ở võ khôn trước thân ảnh, trong lòng than nhỏ. chẳng sợ linh béo có làm bộ làm tịch nghi, nhưng hắn phía trước che ở võ khôn trước mặt cũng đi vào minh linh giới giúp bạch lưu tìm thánh linh hoa sự đều là thật thật tại tại xem một người không cần nghe hắn nói cái gì mà là muốn xem hắn làm cái gì linh béo liền rất tốt thuyết minh những lời này diệp thủy hàn nhìn cây ăn quả hoa hoa nhịn không được nói bạch lưu sư minh chuyển quỷ tu hoàn toàn là bất đắc dĩ nếu tiền bối có biện pháp còn thỉnh ngài không tiếp chỉ giáo như có sai phái nói vậy ta vị này linh sư minh sẽ rất vui lòng linh béo khỏe miệng chịu chịu, lại không phủ nhận cây ăn quả hoa hoa nghĩ nghĩ Hắn trước kia là đạo tu, sau lại chuyển quỷ tu. Linh Béo gật gật đầu. Hắn trước kia đạo tu thiên hướng phương diện kia. Dừng một chút, cây ăn quả hoa hoa xoa xoa đầu, ta hoảng hốt nhớ rõ tam giới lục đạo đại năng đều tại địa phủ xếp vào người, đổi mà nói chi mặc kệ tu luyện nào một môn công pháp, đều có thể tại địa phủ tìm được thích hợp chính mình con đường. Linh Béo trợn mắt há hốc mồm, Diệp Thủy Hàn nhịn không được nói, kia nếu là ma tu chuyển quỷ tu đâu? Địa phủ nội phong đô Bắc Âm Đại Đế chính là Huyền Sơ Ma Thánh hóa thân a. Tây ăn quả hoa hoa nghi hoặc nhìn Diệp Thủy Hàn, ngươi tội gì chạy đến địa phủ. Linh béo nhịn không được nói, kia rửa theo ngài ý tứ, ta sư minh chuyển vì quỷ tu. Cũng không có gì. Đương nhiên nếu có thể không chuyển vẫn là không chuyển, rốt cuộc. Cho dù là đông nhạc đại đế thương võ thành vương, dù cho hắn là đạo môn tại địa phủ đại lý, cũng yêu cầu xem vu ma nhất tộc sắc mặt hành sự A. Tây ăn quả hoa hoa cấp hai cái đồ ngốc phổ cập khoa học, lục đạo luân hồi chính là thượng cổ vu tộc hậu thổ nương nương biến thành Hậu thổ nương nương mệnh vẫn luân hồi, chỉ để lại một đạo thần hồn phân thân đóng giữ địa phủ. Hào bình tâm nương nương, vị này nương nương có được vô thượng khí vận, là địa phủ ông vua không ai. Bình tâm nương nương tỷ muội chính là ma giới vu ma tộc thánh nhân huyền minh ma thánh, đổi mà nói chi, địa phủ là vu ma nhất tộc sân nhà, đạo tu đến địa phủ chuyển quỷ, tu rất không không tiền đồ. Diệp thủy hàn linh béo, Diệp thủy hàn nhịn không được hỏi, kia nếu đạt được vu tộc tiền bối chiếu cố, sau khi chết vào luân hồi lại vắt hết gốc sống lại được không? Hắn này hỏi chính là Thiên Đạo đạo tôn. Linh béo vừa nghe cũng đánh lên tinh thần nhìn về phía cây ăn quả hoa. Kia khẳng định không thành vấn đề a. Cây ăn quả hoa hoa đương nhiên nói, vu tộc những cái đó ra hỏa thực bên vực người mình. Diệp Thủy Hàn nhíu mày, kia Thiên Đạo đạo tôn còn luân hồi 7 lần. Ta có một sư huynh, liền luân hồi 7 lần, linh hồn thượng thậm chí bị trước mắt linh hồn khế văn, nghe nói một ngày không xóa này linh hồn khế văn, sư minh liền một ngày không được phi thăng. Tây ăn Quả Hoa Hoa gõ gõ đầu mình, huệ và nói: "Ta thần hồn toái quá lợi hại, có chút đồ vật nghị không ra." Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo liếc nhau, thở dài, từ bỏ tiếp tục truy vấn. Tây ăn Quả Hoa Hoa tiếp tục nói: "Nếu ta thần hồn có thể gom đủ, hẳn là là có thể nghĩ tới." Diệp Thủy Hàn ánh mắt sáng lên. "Kia không biết ngài linh hồn mảnh nhỏ ở nơi nào?" Tây ăn Quả Hoa Hoa lắc đầu lại gật gật đầu, "Thân thể của ta đại bộ phận dừng ở Minh Linh giới, nhưng thần hồn lại không ở, phòng trưng giấu ở nào đó địa phương." yêu cầu rời đi minh linh giới tìm trở về. Dừng một chút, Tây An Quả Hoa Hoa lại nói, bất quá ta một chút cũng không nóng nảy. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo đồng thời sửng sốt. Liền nghe cây An Quả Hoa Hoa buồn bã nói, ta ra đời với hỗn độn bên trong, nhìn hồng hoang vỡ vụn, vô lượng đại kiếp nạn một lần lại một lần, lại trước sau thần trí không rõ, nhưng lúc này đây ta có loại dự cảm. Tìm được ta thần hồn, ta liền có được vấn đỉnh thánh nhân khả năng. Chương 320 Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo biểu tình đều dừng hình ảnh ở ngỡ bức thượng. Thật giống như sở hữu tu sĩ mục tiêu đều là đắc đạo thành thánh, nhưng trên thực tế chân chính có thể đi đến cuối cùng người lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở bước lên tu đạo một đường khi, đại gia cũng đều biết chính mình tám phần là đi không đến cuối cùng. Diệp Thủy Hàn là có thành thánh theo đuổi, hắn không thành thánh nhất định sẽ bị nhạc phụ nhóm trục chết, hơn nữa hắn có tốt nhất công pháp, nhất diệu thuật pháp, một cái đường bằng phẳng đã ở hắn dưới chân phô thành, mới tính toán liều một lần. Linh béo đâu? Hắn có thành thánh theo đuổi, đánh đổ đi. Thành thánh, thành thánh có thể làm gì? Linh béo tò mò hỏi cây ăn quả hoa. hoa. Thành thánh nói, có phải hay không liền trường sinh bất lão? Cây ăn quả hoa hoa nghiêm túc nói, thành tựu hôn nguyên thánh nhân quả vị, đương cùng thiên địa đồng thọ. Linh béo sờ sờ cái mũi, ta hiện tại cũng có thể cùng thiên địa đồng thọ a, ta đều sống hơn một ngàn năm. Mới một ngàn năm, bất quá là ta sống quá một cái số lẻ mà thôi. Cây ăn quả hoa hoa ha ha. Hạ trùng ngữ băng, chờ ngươi trở thành thánh nhân sau, mới có thể minh bạch như thế nào thánh. Linh béo bĩu môi, hắn lầm bầm nói, dù sao béo ra ra ta hiện tại nhật tử quá rất thoải mái. Hắn nhìn về phía Diệp Thủy Hàn, ngươi đâu? Ngươi tính toan thành thánh. Diệp Thủy Hàn búng búng góc áo, thấp giọng nói, ít nhất cũng muốn là chuẩn thánh đi. Bằng không đến lúc đó bối bối phụ thân muốn chụp chết ta, ta liền ngăn cản một chút năng lực đều không có, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng bối bối kéo tay nhỏ sao. Linh béo vô vô Diệp Thủy Hàn bả vai, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa sư đệ, vất vả ngươi. Diệp Thủy Hàn trở tay chụp bay Linh béo, là có chút vất vả, nhưng thực đáng giá. Nói lên cái này, Diệp Thủy Hàn ngược lại rất có hưng thú nhìn Linh béo, hỏi, vậy còn ngươi, ngươi có cái gì mục đích sao? Linh béo cười nhạo, ngươi sẽ không cũng học đạo môn những cái đó người bảo thủ, cho rằng tu luyện cũng muốn có mục đích gì đó đi. Hắn hỏi Diệp Thủy Hàn, ta thả hỏi ngươi, ngươi ngay từ đầu vì cái gì tu đạo? Diệp Thủy Hàn sờ sờ cái mũi, bởi vì có thể phi. Đúng vậy, ngự kiếm phi hành, ngay lập tức vạn giảm. Diệp Thủy Hàn lúc ban đầu muốn tu đạo nguyên nhân liền đơn giản như vậy. Linh béo vẻ mặt đúng không biểu tình, hắn nói, ta cũng cùng loại a, ta lúc ban đầu tu đạo là bởi vì lúc ấy sư phụ cư nhiên có thể sử dụng tiểu ngọn lửa thấu thành một đóa hoa. Ta cảm thấy hảo thần kỳ a, nếu là ta có thể học được, thôn đông đầu hoa lê khẳng định cũng sẽ thích ta. Diệp Thủy Hàn cười ha ha, hắn vô vô linh béo bả vai. Ánh mắt Dãn ra Khai, trong đó che giấu tối tăm không cánh mà bay. Kìa sau lại đâu? Ngươi học được sao? Hoa Lê thích ngươi sao? Linh Béo lười biếng nói, "Chờ ta tiến vào luyện khí ba tầng, rốt cuộc học xong đệ nhất loại pháp thuật, chính là thao túng tiểu ngọn lửa linh hỏa thuật sau, Hoa Lê đã gả chồng, hai tử đều ba cái." Diệp Thủy Hàn sử sốt. Linh Béo lại không thấy chút nào phiền muộn cùng thở dài, mà là hứng thú bừng bừng nói, "Bất quá đâu, khi đó ta lại có tân tu luyện động lực." Nhắc tới năm đó Hùng Tâm trang trí, Linh béo đôi mắt cười mị thành điều phùng, sư phụ ta cùng sư nương náo phiên. Ta thể muốn dẫm lên sư phụ mặt cấp sư nương báo thủ. Diệp thủy hàn trận tròn mắt, hắn cũng hảo tưởng một chân dẫm đến thiên nuốt trên mặt ta. Thành công! Linh béo hiểu môi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta đây xem ngươi thật cao hứng A. Đương nhiên, tuy rằng ta không thành công, nhưng ta sư nương thành công, nàng chính là đem sư phụ ta đánh rất một cái cảnh giới, sau đó một chén dược đi xuống, một tháng sau. Ta sư nương hỉ khí dương dương nói cho ta, nàng mang thai. Diệp Thủy Hàn trợn mắt há hốc mồm, "Này này này, thật là lợi hại." Hắn trong lòng thế, nhưng chỉ còn lại có này ba chữ ở điên cuồng sập mềm, cuối cùng hắn thật cẩn thận hỏi, "Có thể nói cho ta ngươi sư nương đạo hảo sao? Tương lai nếu là gặp, ta nhất định vòng quanh nàng đi." Như thế bưu Hán tông môn nữ tiền bối, hắn nhất định gặp mặt liền quỳ gối. Linh béo thở dài, "Sư nương liều mạng rất tu vi rất thực lực, cuối cùng sinh hạ một cái hài tử." Sau đó nàng đã chết. Diệp Thủy Hàn lại trầm mặc. Linh Béo tiếp tục thở dài, "Sư phụ ta quá mức bi thống. dưới sự giận dữ đem tiểu sư muội ném, nói muốn bồi sư nương cùng nhau luân hồi, liền tự sát đi tìm chết." Diệp Thủy Hàn, lần này đến phiên hắn chụp Linh Béo bả vai, "Sư Minh, ngươi vất vả." Linh Béo rồi lại đánh lên tinh thần, "Ngươi xem, tuy rằng sư phụ ta sư nương đều rõ rõ ràng ràng, ràng đi tìm chết, nhưng ta cũng không thể tiếp tục suy sút đi xuống a, ta còn có cái bị vứt bỏ sư muội đâu." Diệp Thủy Hàn gật gật đầu, lời này không sai. Vị kia tiểu sư muội nhưng tìm được rồi. Linh Béo trước lắc đầu sau gật đầu, không tìm được. Bất quá ta thỉnh trong tông môn các sư huynh hỗ trợ tác pháp, bọn họ tính ra tới, sư muội không chết, sống hảo hảo, giống như cũng là tu sĩ. Diệp Thủy Hàn nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo. Dừng một chút, bất quá, tông môn các sư huynh cư nhiên có thể tính ra vị kia tiểu sư muội tu luyện cùng không? Diệu tính năng lực không tồi a. Giống như là ở một cái tiêu thất tinh giới địa phương học, ngươi khả năng không có biết, vị kia sư huynh Tiêu Diệp Anh Chi là cái miệng quạ đen, tuy rằng cùng ngươi cùng họ, bất quá. Ngươi hiểu, ra cửa bên ngoài hắn không cần tên này. Linh Béo nhún vai, người đưa ngoại hiệu đêm quạ đen, nói Diệp Anh Chi không ai biết, hỏi đêm quạ đen ở đâu mọi người đều biết. Diệp Thủy Hàn như suy tư gì, Diệp Anh Chi, nếu sư huynh ngươi xưng hô hắn vi sư huynh, kia hắn mãi nhập huyền tu vi, kia hắn đạo hào chẳng phải là. Linh Chi Linh béo nhếch miệng cười, một bộ mọi người đều hiểu biểu tình, "Cười ý vị thâm trường." Bất quá Linh Chi kia tiểu tử hành tung quỷ bí, ngay cả tông môn rời cũng chưa lộ diện, nghe nói hắn vốn là tính toán lại đây nhận nhận môn, kết quả tính tính, phát hiện chính mình gần nhất 1000 năm không nên ra cửa, liền tìm cái đỉnh núi Miêu đi lên. Diệp Thủy Hàn ánh mắt hơi lóe, "Gần nhất 1000 năm điệu tiên giới cùng ma giới muốn đánh nhau rồi, nếu Linh Chi sư huynh thật sự tính ra trận này tai họa, có thể thấy được hắn diệu tính chi thuật thật sự lợi hại." Nhìn dáng vẻ Linh Chi sư huynh rất lợi hại à, nhưng hắn thế nhưng tính không ra vị tia sư muội địa phương. Liên bởi vì tính không ra, mới có thể khẳng định tiểu sư muội là tu sĩ sao? Linh Béo hồn không thèm để ý, tiểu sư muội chính là sư phụ ta cùng sư nương hài tử, khẳng định không đơn giản, ta tin tưởng nàng, Sơn Thủy tổng tương phùng, chỉ cần tồn tại tổng hội có gặp nhau kia một ngày. Diệp Thủy Hàn ngơ ngẩn, ngươi nhưng thật ra rộng rãi. Linh Béo nhìn Diệp Thủy Hàn liếc mắt một cái nói, tiểu tử ngươi gần nhất trạng thái quái quái vừa thấy chính là dục cầu bất mãn, ta cho ngươi nói à, dục cầu bất mãn phương pháp giải quyết có thà chỉ có hai loại. Đệ nhất tìm ngươi ái nữ nhân làm một hồi, đệ nhị tìm ngươi hận người sát một hồi. Người trước ta bất lực, người sau linh béo rốt cuộc nói ra mục tiêu, hắn thiển mặt đối Diệp Thủy Hàn cười, "Sư đệ, gần nhất có hứng thú cùng sư huynh ta đi giết thượng tử âm tông sao?" Ngươi phía trước nói kia Bạch Ngọc Bộ Sương Khô, "Sư huynh ta nghe trong lòng phát mau, vẫn là cảm thấy sợ hại a." Diệp Thủy Hàn cứng họng, Linh béo nói một ngàn nói một vạn vẫn là hy vọng hắn có thể cùng đi tử âm tông lãng một vòng. Nhưng Diệp Thủy Hàn lại vẫn thật sự có chút tâm động. Vì cái gì đâu? Linh béo tựa hồi nhìn ra Diệp Thủy Hàn trong lòng suy nghĩ, hắn cười ha hả. Diệp sư đệ, tu luyện vô năm tháng, nhật tử còn trường đâu, ngươi cùng nha đầu khẳng định có thể gặp nhau, bất quá là sớm muộn gì thôi. Có chút năm tháng chú định chỉ có thể một người vượt qua, ngươi là muốn vẻ mặt đưa đáng quá, vẫn là muốn vô cùng cao hứng qua đâu. Chỉ cần ngươi không ngừng tu hành, thực lực của ngươi dần dần đề cao, ngươi cùng nàng gặp lại nhật tử liền sẽ giảm bớt. Một ngày qua đi, tân một ngày đã đến, nhật tử một ngày một ngày biến thiếu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cao hơn sao? Diệp Thủy Hàn hơi há mồm, sau một lúc lâu thế nhưng một câu cũng nói không nên lời. Thân là một cái có thể nuốt độ kiếp tu sĩ nhập huyền, diệp sư để ngươi nhân sinh như thế nào có thể như cá mặn giống nhau không thú vị đâu. Linh béo mặt mày hớn hở nói, tu sĩ, liền phải uống tốt nhất rượu làm nhất lãng sự, giao nhất tiện nhất hố bằng hữu, đi tất cả mọi người đi không được địa phương, làm được tất cả mọi người làm không thành sự. Cho nên, hắn chỉnh trọng đối Diệp Thủy Hàn nói, từ âm tông hành trình cần phải tương bồi a. Diệp Thủy Hàn, hắn bất đắc dĩ cười. Sư Minh, ngươi đều như vậy nghiêm túc cầu ta, ta nếu là lại cự tuyệt, liền thật quá đáng. Nhưng Sư Minh cũng đương biết, ta muốn thông qua khúc gia cùng thượng giới liên hệ, Sư Minh cần phải tới giúp ta. Linh Béo vừa lòng nói lúc này mới đối sao. Có mượn mới có còn, ngươi chính là sư đệ, phải học được cầu sư minh, hiểu không? Diệp Thủy Hàn dở khóc dở cười, hảo hảo hảo, sư minh, kia hiện tại liền có cái vấn đề, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Linh béo khí phách hăng hài nói, sư đệ, sư minh ta không biết. Diệp Thủy Hàn, Linh béo nhún vai, nơi này có thời hạn, đã đến giờ là có thể đi ra ngoài, dù sao bí cảnh mở ra một lần không dễ dàng, không bằng nhiều tìm điểm thứ tốt. Diệp Thủy Hàn chậm gì gì nói, thẩm thái quân chết ở bí cảnh, sư Minh không nghĩ trước tiên đi tử âm tông đi dạo sao. Linh béo sửng sốt, hắn nhìn Diệp Thủy Hàn, tấm tắc nói, sư đệ, ngươi không hổ là thiên nuốt đồ đệ à, nói thật sự là quá tốt. Nhưng vấn đề là ta thật sự không biết như thế nào trước tiên đi ra ngoài, sớm biết rằng ngươi muốn đi ra ngoài, phía trước ta liền ngăn đón Minh ngũ cùng sư thúc, bọn họ khẳng định biết. Liên ở Diệp Thủy Hàn cùng Linh béo hai mặt nhìn nhau khi trước sau bảo trì trầm mặc cây ăn quả hoa hoa rốt cuộc mở miệng cây ăn quả hoa hoa nói các ngươi phải rời khỏi linh béo cùng diệp thủy hàn đồng thời gật đầu diệp thủy hàn tới nơi này là giúp bạch lưu tìm thánh linh hoa hiện giờ thánh linh hoa là cây ăn quả hoa hoa tiểu hoa căn bản lấy không được kia còn lưu lại nơi này làm gì cây ăn quả hoa hoa nói vậy các ngươi từ từ ngay sau đó liền thấy trước người này viên cây nhỏ múa may mấy cây cành sau đó mắt thường có thể thấy được màu xanh lục gợn sóng tứ tán mở ra Thực mô từ rất xa địa phương bay tới từng điểm ánh sáng trắng. Đây đều là ta tiểu hoa, phía trước ta linh hồn mảnh nhỏ không có trở về, vô pháp chủ động thu hồi lực lượng, hiện tại liền không thành vấn đề. Cây ăn quả hoa hoa ngữ khí nhẹ nhàng nói, Hảo, ta tiểu hoa đều thu hồi tới, chúng ta đi thôi. Diệp Thủy Hàn cùng Linh Béo căn bản không phản ứng lại đây, hai người biểu tình vi diệu cực kỳ, nhiều ít thể hội một phen năm đó thiên nuốt nghẹn quất cảm. Ngay sau đó liền thấy cây ăn quả hoa hoa vung nhánh cây. Giây tiếp theo trước mắt cảnh sát đại biến, Diệp Thủy Hàn đứng vững thân thể, đánh giá một vòng sau biểu tình xuất sắc cực kỳ. Chúng ta đây là rời đi cốt trùng bí cảnh. Ra tới. Linh béo mọi nơi nhìn nhìn, xác định nói, không sai, đây là luyện ngục núi non. Diệp Thủy Hàn cảm khái nói, trách không được tiền bối vừa rồi nói hạ trùng ngữ băng đầu, thật ngượng ngùng a, chúng ta hai chỉ trưởng trùng làm ngài chê cười. chương 321. Hai điều trường trùng lén lút trước tiên từ cốt trùng bí cảnh chạy trốn ra tới. Tây An Quả Hoa Hoa tạm thời không địa phương đi, dùng nó nói tới nói, hiện tại tùy tiện đi ra ngoài dễ dàng bị điệu tiên giới vương bắt đảng chụp thành mảnh nhỏ, quyết định trước như vậy đi theo Diệp Thủy Hàn. Ngươi cùng A chân là bạn lữ, ta lại không cẩn thận đem sư phụ ngươi lộng không có, ta cảm thấy ta hẳn là giúp giúp ngươi. Tây An Quả Hoa Hoa dù cho ở khôi phục linh trí, lại như cũ như vậy ngay thẳng đơn thuần. Cây non biến hóa thành một cái một thân màu lục đậm áo váy tiểu nữ hài, nàng vũ độ ngực bảo đảm. Yên tâm đi tiểu Thủy Thủy ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Diệp Thủy Hàn che mặt, không, hắn một chút cũng không muốn cùng cây ăn quả hoa hoa nhắc lên quan hệ. Quả thật hắn đích sắc có thể thông qua cây ăn quả hoa hoa đi thượng giới, nhưng hắn thực lực không đủ, hiện tại đi thượng giới 8 phần sẽ bị đánh thành tiểu bánh bánh, cùng với như thế, hắn còn không bằng đi chính quy con đường, đi trừ tâm ma độ kiếp phi thăng đầu. Hắn còn không có đem lời này nói ra, Linh Béo liền càng thêm ngay thẳng nói, nhưng chúng ta đi theo ngươi, sẽ không bị đuổi giết tâm thượng giới đại năng đánh chết đi. Linh béo thực tích mệnh, đến lúc đó ngài biến thành mảnh nhỏ, ta cùng sư đệ thần hồn tan biến, liền luân hồi chuyển thế khả năng cũng chưa, kia không càng xui xẻo. Tây ăn quả hoa hoa nghe xong cư nhiên ngây ngẩn cả người, nàng bắt đầu tự hỏi, vì cái gì thực lực của chính mình so này hai cái tu sĩ cường, lại vẫn là lọt vào cự tuyệt. Bởi vì chính mình địch nhân càng cường, bởi vì này hai cái tu sĩ đánh không lại chính mình địch nhân. Nghĩ đến đây, tây ăn quả hoa hoa nói, kia nói cách khác nếu ta tìm được một cái có thể đánh thắng được ta địch nhân người, các ngươi liền nguyện ý đi theo ta. Linh béo cùng Diệp thủy hàn hai mặt nhìn nhau, có phải hay không không đúng chỗ nào? Diệp thủy hàn ho khan một chút, hắn đưa lưng về phía linh béo, hướng về phía linh béo xua xua tay, ý bảo đừng ở nói bậy. Ngay sau đó hắn đối cây ăn quả hoa hoa nói, địch nhân là làm không xong, nhân sinh trên đời có bằng hữu liền nhất định sẽ có địch nhân, cùng lắm thì chúng ta tiểu tâm một ít liền hảo. Linh béo méo miệng, không nói. Cây ăn quả hoa hoa nhìn xem linh béo lại nhìn xem Diệp Thủy Hàn, cặp kia thanh triệt con ngươi nhấp nháy, tựa hồ đem trước mặt hai cái tu sĩ hoàn toàn nhìn thấu, ngang túi đầu, thanh âm hạ xuống cực kỳ. Các ngươi có phải hay không cảm thấy, ta thực vô dụng?